chương bốn trăm mười ba chân tiên tu vi tạp chương bốn trăm mười ba chân tiên tu vi tạp nghe được thẩm dục cự tuyệt long đài đại đế cũng không tính từ bỏ ngược lại tiếp tục khuyên thẩm đạo hữu ngươi hẳn phải biết chúng ta vừa t h a m dò tiên mộ trở về không sai thẩm dục gật gật đầu long đài đại đế tiếp tục nói từ tòa kia trong tiên mộ chúng ta cũng biết được cùng tiên giới tương quan một chút tin tức đại đế cảnh cảnh giới sau đó là chân tiên cảnh tại tiên giới bất quá là bẻo bọt nhất tầng dưới chót tiên nhân lấy tư chất của ngươi tin tưởng rất nhanh liền có thể phi thăng tiên giới cho nên chúng ta sẽ không trở thành uy hiếp của ngươi lùi một bức g i ả n nếu như ngươi đem ngươi phương pháp tăng tu vi truyền thụ cho chúng ta chúng ta đều sẽ đội ơn ngươi chờ chúng ta cũng phi thăng tiến l ê n giới cũng sẽ trở thành trợ thủ của ngươi cùng trợ lực cho nên ngươi căn bản cũng không cần phải của mình mình quý thẩm dục nói ngươi nói rất có đạo lý nhưng là ta phương pháp tu hành hoàn toàn chính xác không có cách nào cho các ngươi ngươi xác định long đài đại đế nhìn chằm chằm thẩm dục hỏi ta không có lừa các ngươi tất yếu thẩm dục có chút bất đắc gì nói tựa như ngươi nói các ngươi không phải ta uy hiếp đã như vậy ta làm gì của mình mình quý â u lại nói các ngươi gặp qua không đến mười năm liền đạt tới đại đế cựu trọng sao chỉ vì phương thức tu luyện của ta quá mức cả thù mà loại phương pháp này chính là duy nhất trừ ta ra bất luận kẻ nào đều không thể sử dụng nếu như ta phương pháp tu luyện thật có thể phục chế hoặc là truyền bá ta vì cái gì không chuyển cho nữ nhân của ta hoặc là người nhà của ta để bọn hắn cũng đều tấn thăng đại đế đâu nghe được thẩm dục như vậy thành khẩn thuyết pháp long đài đại đế đã có chút t ý tưởng nhưng hắn trong lòng càng nhiều hơn là không căm lòng tốt ta nói đều nói đến phân t ư ợ n g này chúng ta cũng chẳng phải miễn cỡ ngươi long đài đại đế cười khổ nói t h ẩ m đạo hữu làm phiền chúng ta trước hết cáo tử đưa mắt nhìn long đài đại đế cùng tiêu diêu đại đế rời đi thẩm dục khoe miệng dần dần nổi lên một vòng ý vị thâm t r ư ờ n g mỉm cười các ngươi hẳn là sẽ không cứ thế từ bỏ đi một bên khác long đài đại đế cùng tiêu diêu đại đế xuyên qua lượng giới bình c h ư n g sau liền ăn ý hạ thấp tốc độ long đài đại đế nói tiêu giao đạo hữu ngươi là có hay không tin tưởng thẩm dục lý do thoái thác ta tin tưởng tiêu diêu đại đế đạo nhưng ngay lúc đó câu chuyện của hắn nhất truyền ta hoài nghi trên người hắn có một loại nào đó có thể nhanh chóng tăng cao tu vi bảo vật món bảo vật này cùng hắn tự thân hoàn thành khóa lại hoặc là dung hợp nhưng không cách nào đối với người ngoài sử dụng nhưng nếu như hắn chết đi vậy chúng ta là không phải cũng có thể khóa lại hoặc là dung hợp món bảo vật kia đâu nhưng hắn là đại đế kiểu trọng long đài đại đế cố ý trầm giọng nói ra ha <cười> ha tiêu diêu đại đế khinh thường cười cười hắn là đại đế kiểu trọng không giả nhưng hắn thời gian tu luyện quá ngắn có lẽ hắn không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy chỉ là chỉ có tu vi không có chiến lược không giống chúng ta những người này cái nào không phải hao phí vài vạn năm vừa thành đế chúng ta chiến l ư c kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu còn có các loại thần thông đều không phải là cái kia thẩm dục có thể so sánh có thể bảo vật chỉ có một kiện long đài đại đế đạo không quan trọng các loại giết chết hắn cướp đoạt bảo vật sau chúng ta lại đều bằng bản sự đến tranh đoạt tiêu diêu đại đế xem thường đạo tiêu giao đạo hưu nói rất có đạo lý chúng ta về trước đi nói cho những người khác lại thương lượng một chút như thế nào săn giết cái kia thẩm dục rất nhanh hai người lại lần nữa cùng mặt khác mười sáu cái đại đế hội hợp đem bọn hắn cùng thẩm dục gặp mặt nội dung nói chuyện cùng bọn hắn hai người suy đoán đều giảng thuật ra sau khi nghe xong ở đây tất cả đại đế đều vô cùng tâm động đồng thời cũng cho là long đài đại đế cùng tiêu diêu đại đế phân tích rất đ ố i v ớ i cái tia thẩm dục thời gian tu luyện ngắn ngủi có lẽ hắn thật chỉ là chỉ có tu vi không có bao nhiêu chiến lược b a n g vang bọn hắn mười tám tôn đại đế liên thủ nhất định có thể đem nó đánh giết lại cướp đoạt bảo vật trên người hắn lúc nào đọc thủ có đại đế không kịp chờ đợi hỏi tạm thời không nên đọc thủ ta cảm thấy hắn hiện tại lòng phòng bị rất nặng long đài đại đế nói lại nói hắn có lẽ chiến lược không mạnh nhưng dù gì cũng là đại đế cựu trọng nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn lại trốn vào tinh không chúng ta chưa hẳn có thể bắt lấy hắn thứ yếu chúng ta tại trong tiên mộ đều thu được một loại nào đó tiên bảo chúng ta trước tiên đem những này tiên bảo tiêu hóa một chút tăng lên bên dưới thực lực lại độc thủ dạng này nắm chắc càng lớn đối với cái này ở đây đại đế đều không có phản đối thế là riêng phần mình rời đi trở về tiêu hóa tiên bảo một bên khác thầm phủ thầm dục ánh mắt sâu thẳm nhìn xem phương xa nhưng trong lòng ở trong tối nói mặc dù ta tu vi đã đạt tới đại đế thập nhị trọng nhưng này nhóm đại đế hẳn là từ trong tiên mộ thu hoạch không ít chỗ tốt cho nên ta không thể khinh thường tâm niệm vận động hệ thống giới diện hiện hiện, hiện tại hệ thống đẳng cấp đã đạt tới huyền t i ê n cấp huyền t i ê n cấp rút thưởng cần ngàn vạn ước điểm giết chóc mà chân t i ê n cấp rút thưởng chỉ cần mười vạn ước hắn hiện tại điểm giết chóc khoảng c h ừ bảy trăm mười bốn vạn ước ra mặt có thể tiến hành bảy mươi mốt lần chân t i ê n cấp rút thưởng cho nên thẩm dục dự định đến mấy lần chân t i ê n cấp rút thưởng đến gia tăng tự thân á t chủ bài hệ thống ta muốn tiến hành mười vạn ước cấp bậc chỉ định rút thưởng nốt mười vạn ước chỉ định rút thưởng công năng mở ra theo xác lấy mười kiện chân tiến cấp phần thưởng xuất hiện tại thẩm dục trước mặt kiện thứ nhất phần thưởng là chân tiên đan một bình là chân tiên dùng để tăng cao tu vi kiện thứ hai phần thưởng làm thật t i ê n khí kiện thứ ba phần thưởng thành tiên long quả tiên quả này sau khi phục d ụ n g có thể tăng lên chân tiên đủ thân kiện thứ tư phần thưởng làm thật tiên tu là thẻ sử dụng sau có thể có được chân tiên tu v i tổng cộng có ba lần sử dụng số lần mỗi lần tiếp tục thời gian một canh giờ nhìn thấy kiện thứ tư phần thưởng thẩm dục con mắt không khỏi có chút sáng lên phần thưởng này là hạn m u ố n là đặt thêm mười vạn đức trực tiếp thu hoạch được phần thưởng này đâu hay là thử thời vận b ạ n nhất trực tiếp b u ấ t chúng nữa nha có chút do dự thẩm dục liền quyết định đánh cược một lần vật khí Coi điểm dễ chóc. Nhận lấy. sau một khắc một cái thẻ xuất hiện tại hệ thống trong không gian tâm niệm vận động tấm thẻ xuất hiện tại thẩm dục trên tay càng thêm kỹ càng tin tức xuất hiện tại trong đầu hắn nguyên bản cái này chân tiên tu vi thẻ sử dụng lúc thu hoạch tu vi là ngẫu nhiên có thể là chân tiên nhất trọng cũng có thể là chân tiên cựu trọng nhưng mặc kệ là nhất trọng hay là cựu trọng đều có thể quét ngang mười tám tôn đại đế lần này thỏa thẩm dục đem chân tiên tu vi t h ể thu nhập nhận chữ vật liền lợi đến những cái kia đại đế tới cửa tới giết hắn thiên yêu thánh điện đại đế trong cung điện thiên yêu đại đế trên tay nhiều một viên hộp ngọc mở hộp ngọc ra nhìn thấy một viên đan dược màu đen viên đan dược này chính là thấp kém tiên đan sau khi phục dụng có khả năng để đại đế tăng lên một trọng tu vi nhưng trong đó ẩ n chứa tiến động mỗi qua một năm liền sẽ phát tác một lần cho nên thu hoạch được viên này thấp kém tiên đan sau t h i ê n yêu đại đế một mực tại do dự phải t r a n g phục d ụ nhưng g n bây giờ hắn đã không có lựa chọn nhất định phải phục d ụ n g chỉ có tấn thăng đại đế i ể u trọng tại đoạt lấy thẩm dục bảo vật trên người sau hắn có thể lấy được ưu thế tuyệt đối chỉ cần hắn có thể thu hoạch thẩm dục bảo vật trên người thành tiên sau chỉ là tiên độc hẳn là liền không làm gì được hắn chương bốn trăm mười bốn như thế nào còn chưa độc thủ một chương bốn trăm mười bốn như thế nào còn chưa độc thủ một rất nhanh t h i ê n yêu đại đế liền mất vào viên này thấp kém tiên đan m ê n mông đan lực trực tiếp ở trong cơ thể hắn mục phát thiết yêu đại đế thần s ắ p toát ra vui mừng lập tức liền bắt đầu luyện hóa đang dựa hướng đại đế cựu trọng t r ù n g kích đông hy thánh đ i ệ n trong đại đệ i n thần xa cũng lấy ra một cái hộp mở ra bên trong có một viên xích hồng như máu còn mang theo lân phiên trái cây trái cây này gọi long huyết tiến quả sau khi phục d ụ n g có thể trên phạm vi lớn tăng cường đủ thân nguyên bản nàng là định cho chính mình phu quân phục d ụ n g để cho nhà mình phu quân trùng kích đại đế bắt trọng càng thêm có năm chắc có thể tuyệt đối không nghĩ tới nhà mình phu quân chết tại trong tiên mộ một viên ảnh lưu niệch xuất hiện tại trong tay nàng ảnh lưu niệm trong đá hình ảnh nàng đã nhìn qua rất nhiều lần giết chết nàng phu quân người cũng không phải trung đại lục cùng nam đại lục đại đế mà là bọn hắn phía đông đại lục người nghĩ tới đây trong mắt nàng liền hiện lên một vòng cựu hận cùng sát ý rất nhanh nàng liền thu liễm cảm xúc lấy ra long huyết tiên quả bỏ vào trong miệng tiêu diêu thánh địa bí cảnh đại đế trong cung tiêu diêu thánh chủ chính mặt mũi tràn đầy si mê vớt ve một thanh trùy thủ thanh trùy thủ này là một thanh thấp kém chân tiên khí có lẽ tại tiên nhân trong mắt chính là không su dính túi rắt rưởi nhưng với hắn mà nói cái này thấp kém chân tiên khí uy năng cũng đã siêu việt đế minh chỉ cần đem luyện hóa hắn sức công phạt nhất định tăng lên trên diện rộng nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ săn giết thẩm dục hắn liền không do dự nữa trực tiếp bắt đầu luyện hóa trôi này thấp kém chân tiên khí thời gian nhoáng lên liền đã qua mười năm trong thời gian này thẩm dục một mực chờ đợi đợi các đại đế b ộ t kích đều đi qua mười năm bọn hắn cũng còn không có động tĩnh cái này khiến hắn có chút hoài nghi mình suy đoán chẳng lẽ bọn này đại đế cũng không có đánh hắn trên thân bảo vật chủ ý đương nhiên hắn mặc dù có hoài nghi nhưng hắn từ đầu đến cuối cho là bọn này đại đế sẽ không bỏ qua như thế một cái thành tiên cơ hội còn có tại mười năm này bên trong đại phượng hoàng triệu là càng thịnh vượng trừ địa bàn không bằng đế triều rộng lớn bên ngoài mặc kệ là quân đội thực lực hay là thực lực kinh tế cùng người tu hành số lượng cùng thực lực đều đã siêu v i ệ t đế triều bên cạnh có cường đại như thế hàng xóm đại tân hoàng triều cùng đại đồng hoàng triều đều tại run l y bảy sợ đại phượng bên này sẽ bỏ hiệp nghị phát b i n h tiến đánh bọn hắn cho nên đối với đại phượng thái độ cũng càng ngày càng kính cẩn nghe theo nhưng ở bí mật hai nước liên hệ lại là càng ngày càng chặt chẽ bởi vì bọn hắn đều biết hai người bọn họ quốc bất luận cái gì một nước đều không có cùng đại phượng hoàng triều so chiêu tư cách đương nhiên coi như hai người bọn họ liên minh quốc tế hợp thật các loại đại phượng cùng bọn hắn khai chiến nhiều nhất liền chậm lại diện quốc thời gian mà thôi còn có chính là đại phượng hoàng t r i ề u thái tử sở hạo tại mười sáu tuổi sau liền bắt đầu trợ giúp nữ đế xử lý chính vụ không thể không nói sở hạo thiên phú rất cao tất cả chính vụ đều có thể xử lý đến ngay ngắn rõ ràng đương nhiên thu vi của hắn cũng không có rơi xuống bây giờ đã bước vào thần cảnh về phần so với hắn nhỏ một chút đệ đệ thẩm trạch cũng mười phần ưu tú bất quá tiểu tử này đối với làm hoàng đế không có hứng thú gì hắn từ mười ba tuổi liền rời đi tiên kinh thành bắt đầu bốn chỗ du lịch bây giờ đều rời đi nhiều năm ở bên ngoài đã triệt để chơi vui mừng hoàn toàn chưa có trở về ý tứ tự thân tu vi cũng bước vào thần cảnh thậm chí còn so sở hạo cao hơn nhất trọng còn có thẩm dục đôi s o n g b à o thai kia nữ nhi cũng tương đương kinh diễm bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng các nàng từ nhỏ đã sinh trưởng tại thẩm dục bên người trên tu vi lấy được chỉ điểm cũng nhiều hơn cho nên thì mỗi hai người tu vi ngược lại cái sau vượt cái trước đã siêu việt hai cái ca ca ca tại năm nay tu vi song song bước vào thần vương cảnh về phần n u tuyết bánh sở sinh nhi tử thẩm thần tiểu tử này trời sinh tính tình n ư ờ i nhát cùng hắn công việc điên của mẫu thân hoàn toàn tương phản chương bốn trăm mười bốn như thế nào còn chưa đậu thủ hai chương bốn trăm mười bốn như thế nào còn chưa đậu thủ hai bởi vậy tu vi của hắn hiện tại tại pháp cùng n h a u cảnh ngược lại là cùng hắn cùng t u ổ i thẩm tình đã là thông tin ê cảnh cựu trọng tồn tại còn có chính là mười năm này bên trong thẩm dục lại có hai cái phu nhân một cái là trần nguyện nhi một cái là trần hinh nhi bây giờ trần nguyện nhi đã bước vào thần cảnh trần hinh nhi hơi chậm một chút nhưng cũng đạt tới thông tin cảnh cựu trọng g h thần cảnh chỉ có cách xa một bước đôi tỷ bội này cũng cho thẩm dục riêng phần mình sinh hai đứa bé trần nguyệt nhi sinh đại nhi tử gọi trần đông nhị nhi tử gọi thẩm thiên trần hinh nhi sinh đại nhi tử gọi trần nam nhị nữ nhi gọi thẩm trúc tỷ mọi hai người đại nhi tử sở dĩ họ trần đó là v ì kế thừa bọn hắn trần gia hưng ơ hỏa tiếp l ấ y chính là thẩm dục các phu nhân tu vi tại thẩm dục tất cả phu nhân bên trong ngao thanh sương tu vi cao nhất trước mắt đã tiến nhập thánh vương cảnh tiếp l ấ y chính là n g u tuyết bánh cùng trung nguyên tình cùng lý linh nhi đều là đại thánh cảnh về phần nữ đế bởi vì quan tâm quốc sự làm trễ lại tu hành nhưng cũng bước vào thánh nhân cảnh còn có thẩm dục sáu cái thiếp t h n nha hoàn tại thẩm dục bồi dưỡng bên dưới cũng toàn bộ tấn thăng thần v ư ơ n g cảnh trong tương lai tiến nhập thánh nhân cảnh là hoàn toàn không có vấn đề còn có thẩm dục ba cái mượn mội, mội thẩm dục cũng không tiết rẻ bồi dưỡng các nàng tu vi cũng đều đạt đến thánh nhân cảnh đáng tiếc cái này ba cái mượn mội, mội đều là t r ạ c nữ tăng thêm tính cách cũng không khai lắc gần như không đi ra ngoài cho nên biết các nàng tu vi thật sự người cũng không có bao nhiêu cuối cùng chính là thẩm lâm thị cùng hai cái di nương thẩm lâm thị mạnh lên dục nện xuống đại lượng tu hành tài n g u ê n sau nàng cũng bước vào thần vững cảnh hai cái di nương đều là thần cảnh còn có đại ca thẩm huy từ khi diệt đi đại ngu sau hán liền không có lại lãnh binh xuất chiến một mực lưu tại thiên kinh thành nội tu đi bây giờ đã đạt đến đại thánh cảnh tại sinh dục phương diện đại ca cũng có chút năng lực bây giờ đã có năm cái nhi nữ cơ hồ hai năm sinh một cái mà lại về mặt tình cảm thẩm huy cũng so thẩm dục một lòng đường đường chiến v ư ơ n g ra thế mà chỉ có một cái vương phi không giống thẩm dục có mấy cái phu nhân đối với cái này thẩm lâm thị còn nói qua thẩm dục nhìn đại ca ngươi mới một cái thê tử đều sinh năm cái ngươi nhiều như vậy phu nhân làm sao không nhiều sinh mấy cái giữa trưa nữ đế đi tới thẩm phụ mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm trưa sau nữ đế nói phu quân ngươi nói ta đem hoàng vị chuyển cho hạo nhi như thế nào làm sao nhanh liền không muốn làm hoàng đế thẩm dục có chút kỳ quái hỏi nữ đế có chút ngượng ngùng nói mười năm trước ta cùng đại tần cùng đại đồng ký tên ba mươi năm hữu hào đ i ề u ước nếu như ta tiếp tục làm hoàng đế sẽ bỏ đ i ề u ước khẳng định sẽ bị người lên án không bằng đem hoàng vị chuyển cho hạo nhi hắn hoàn toàn có thể nói đầu này ước là ta ký không phải hắn ký hắn liền có thể không cần tuân thủ ngươi thật sự bỏ được vung ô tay thẩm dung hỏi ừ chẳng lẽ tại phu quân trong mắt người ta chính là nóng lòng quyền lực người sao đừng nóng giận thẩm dục đưa nàng ôm vào trong ngực ta chỉ là thuận miệng nói một chút về phần ngươi muốn làm gì ta đều duy trì nếu như ngươi thật muốn tiến đánh đại tần cùng đại đồng coi như không xé bỏ đ i ề u ước cũng có rất nhiều biện pháp thôi tính toán làm nhiều năm như vậy hoàng đế ta cũng mệt mỏi hay là để hạo nhi đi quan tâm đi nữ đế mệt mỏi khoát khoát tay nói ra mấy ngày sau trong triều đình liền có một tin tức chuyển ra nữ đế dự định thái vị đem hoàng vị chuyển cho thái tử sở hạo Tin tức t này chuyển ra, bởi tử phủ quan vì nữ đế từ nhỏ đã là đem sở hạo làm đế vương bồi dưỡng đối với hắn tự nhiên là đặc biệt nghiêm khắc cho nên sở hạo sợ nữ đế ngược lại không sợ thẩm dục người phụ thân này chương bốn trăm mười lăm khóa thiên đại trận một chương bốn trăm mười lăm khóa thiên đại trận một ngoại thiên đ ị a thiên yêu thánh đ ị a đại đế trong cung một cỗ siêu cường khí thế xuyên thấu đại đế cung cấm chế khuyết tán ra đến trong trước mắt thiên yêu trong bi cảnh tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này cực kỳ tính áp bách khí thế nhất là thiên yêu thánh chủ trên mặt không khỏi hiện ra to lớn kinh hỷ lẩm bẩm nói lao tổ đây là đột phá đến đại đế cựu trọng sao tiếp lấy hắn không chút do dự chỉ lên trời yêu đại đế chỗ đại đế cung mà đi bất quá chờ hắn đến sau mới phát hiện đã có người so với hắn tới trước một bước đang chờ đợi bên trong thời gian trôi qua sau hai canh giờ đại đế cung cửa lớn ở mầm mở ra t h i ê n yêu đại đế từ đó đi ra chúng ta tham kiến lão tổ chúc mừng lão tổ tu vi lại tiến một tầng tại thiên yêu thánh chủ cùng hai vị khác đại đế cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng trưởng lao chúc mừng bên dưới thiên yêu đại đế trên mặt cũng lộ ra vẻ vui thích nhưng lập tức ánh mắt của hắn rơi vào mặt khác đại đế trên thân các ngươi cùng ta tiến đến thiên yêu thánh địa nguyên bản có bốn tôn đại đế trong đó một tôn vẫn lạc tại trong t i ê n mộ cho nên còn thừa lại ba tôn sau khi ngồi xuống thiên yêu đại đế hỏi các ngươi có thể có tiêu hóa tiên bảo bình thiên đại đế nói về lão tổ văn bối thu được tiên bảo là một cái tiên quả bây giờ đã hoàn toàn luyện hóa văn bối thực lực cũng tăng lên không ít có thể sánh ngang đại đế thất trọng v ạ n yêu đại đế theo sát lấy nói lao tổ văn bối lấy được tiên bảo chính là một môn cấm kỵ thần thống thi triển sau đối tượng thân tổn thương khá lớn nhưng cũng buộc phát ra gấp ba thực lực tiếp tục thời gian càng lâu đối tượng thân tổn thương lại càng lớn ân không sai lần này nắm chắc lớn hơn thiết yêu đại đế h i ế p h i ế p m ắ t đạo lao tổ ngài bây giờ đã là đại đế cựu trọng không bằng chúng ta vượt lên trước một b ư ớ c đối với cái kia thẩm dục xuất thủ cướp đoạt trên người hắn cự bảo một khi cầm xuống cự bảo ngài nhất định có thể tấn thăng chân tiên cảnh Với yêu đại đế mắt lộ ra tình quang đạo đúng vậy a l ã o tổ một bước trước từng bước trước ngài đã là đại đế i ể u trọng liền không có tất yếu lại cùng những người khác hợp tác và yêu đại đế cũng đi theo khuyên các người a đều bị bảo vật che đậy tâm trí t h i ê n yêu đại đế có chút thất vọng nói đại đế động thủ động tĩnh cỡ nào to lớn chúng ta một khi xuất thủ m ặ khác đại đế khẳng định sẽ lập tức cảm ứng được trừ phi chúng ta có thể trong nháy mắt giết chết cái kia thẩm d ụ cướp đi bảo vật nếu không mặt khác đại đế chạy đến lại có ý nghĩa gì lao tổ ngài quên chúng ta thiên yêu thánh địa còn có tòa thiên đại trận chỉ cần vận dụng đại trận nhất định có thể phong tỏa ngăn cản khí tước để những cái kia đại đế không thể nhận ra mình yêu đại đế quên cái này thiên yêu đại đế không khỏi lộ ra vẻ c h ầ m tư ổ khóa này thiên đại trận lợi hại thì lợi hại nhưng là sẽ thiêu đốt chiếm cứ trận nhãn người thọ nguyên cùng tu vi nếu như hắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu như vậy xung làm trận nhãn tất cả mọi người chỉ sợ đều phải chết mà lại xung làm trận nhãn thấp nhất yêu cầu cũng phải đạt tới thần cảnh một khi bố trí tỏa thiên đại t r ậ n liền phải đem thiên yêu thánh địa cường giả cho móc sạch nếu như thất bại thiên yêu thánh địa góp nhặt nhiều năm nội t ì n h cũng liền tiêu hao sạch sẽ bình yêu đại đế cùng v ạ n yêu đại đế tự nhiên nhìn ra thiên yêu đại đế do dự thế là v ạ n yêu đại đế lại nói lão tổ tuy nói làm như vậy phong hiểm khá lớn chỉ khi nào thành công ích lợi cũng là khó có thể tưởng tượng à kỳ thật n g à i có thể nghĩ như vậy coi như không sử dụng tỏa thiên đại t r ậ n nếu như lão tổ n g à i cuối cùng thu hoạch được thẩm dụng bảo vật trên người m ặ khác đại đế sẽ ngoan ngoan tuân thủ ước định sao hơn phân n thiết yêu thánh địa vẫn như cũ khó mà bảo trụ đã như vậy vì sao không nói t r ư ớ c để bọn hắn làm ra hy sinh đâu chương bốn trăm mười lăm khóa thiên đại trận hai chương bốn trăm mười lăm khóa thiên đại trận hai chỉ cần lao tổng à i thu hoạch được bảo v ậ t trốn vào tinh không thành t i ê n sau lại trở về hoàn toàn có thể trùng kiến thiên yêu thánh địa thậm chí có thể nô dịch mặt khác đại đế để bọn hắn trở thành chúng ta thánh địa gia nô nghe đến đó thiết yêu đại đế ánh mắt lại là phát sáng lên đồng thời thể nội gia tâm cũng đang điên cùng sinh t r ư ở n g bạn yêu đại đế nói đúng thánh địa bị hủy có thể trùng kiến nếu sớm muộn đều được hủy nếu như không để cho trong thánh địa những người này cho hắn làm ra cống hiến mà chết tuất lập tức triệu tập thánh địa cao tầng nghị sự nhìn thấy thiên yêu đại đế đồng ý mình yêu đại đế cùng bạn yêu đại đế đều lộ ra vui mừng bọn hắn như vậy giật dây thiên yêu đại đế cũng là có tư tâm chỉ cần thiên yêu đại đế không thành thiên phi thăng tới thiên giới hai người bọn họ mãi mãi cũng chỉ có thể lấy thiên yêu đại đế vi tôn nhưng nếu như thiên yêu đại đế phi thăng còn đem mặt khác đại đế cho nô dịch như vậy về sau toàn bộ phía đông đại lục người cầm quyền đều là hai người bọt cho nên thiên yêu đại đế làm hết thạy đều là vì hai người bọn họ làm áo cưới một bên khác lớn vượng hoàng triều liên quan tới nữ đế chuẩn bị tin tức lên men vài ngày sau nữ đế ngay tại trên triều đình đưa ra việc này triều đình văn võ bá q u a n đều cực kỳ giữ lại l i ê n ngay cả thái tử sở hạo cùng hắn nhất hệ quan viên cũng đều nhao n h a u giữ lại nữ đế lưu nhiệm không cần thoái vị nhưng nữ đế tâm ý đã quyết tùy ý bách q u a n như thế nào thuyết phục đều muốn chuẩn bị cho thái tử cứ như vậy mở ba lần triều hội văn võ bá quân cũng giữ lại ba lần sau nữ đế đều không đáp ứng sau văn võ bá quân cũng chỉ đành không còn thuyết phục nữ đế cũng tại đem thiên hạ đạt chính thức ý chỉ sau mười ngày chính thức chuẩn bị cho thái tử chiều hội kết thúc đáng quan chức liền bật đ ộ n là sau mười ngày thái tử đăng cơ làm chuẩn bị nữ đế cũng mười phần con côn như là đã hạ chỉ m u ố n p h á i vị liền trực tiếp đem chính sự đều giao cho thái tử sở hạo xử lý để cho hắn luyện tay một chút miễn cho lên làm hoàng đế sau luôn cuốn tay chân nhưng trên thực tế sở hạo trong lòng hết thẻ đều hiểu chính mình mẫu hoàng ở đâu là lo lắng tay hắn bận bịu i chân loạn mà là vội vàng đi cùng phụ thân qua thế giới hai người đem chính vụ ném cho sở hạ sau nữ đế liền vội vàng xuất cung sau nửa canh giờ thẩm dục cùng nữ đế đi tới tiên h kinh thành bên ngoài bờ sông một người một chi cần câu tiến hành thả câu thật sự là vô sự một thân nhẹ à ta hiện tại rốt cuộc minh b ạ n h vì sao lúc trước ngươi không nguyện ý làm hoàng đế thời khắc này nữ đế liền như là khứ trừ một đầu công xiềng trên mặt thần sắc đặc biệt nhẹ nhõm ngươi liền không sợ con của chúng ta đoán trách ngươi thẩm dục t r e o kẹo nói nữ đế xem thường nói b á n trách thì thế nào nếu như hắn k h ô n g phục cũng tranh thủ thời gian cưới mấy cái phi tử sinh thêm nhiều mấy cái nhi tử đem bọn hắn bồi dưỡng đứng lên lại đem hoàng vị chuyển cho hắn bọn họ dù sao ta cũng là như thế tới ha ha nói cũng đúng thẩm dục cười to đ n g nhiên thẩm dục sắc mặt hơi đổi một chút bởi vì hắn phát hiện ba vị đại đế cảnh xâm nhập vùng đất bị vứt bỏ mà lại bọn hắn đ ế n sau liền đem hơn bạn thần cảnh trở lên cao thủ truyền thống đến khác biệt vị trí theo s á t lấy vạn đạo khí tức phóng lên tận trời trong nháy mắt nối thành một mảnh tạo thành một tòa cự hình đại trận tòa đại trận này trực tiếp đem vùng đất bị vứt bỏ đều bao phủ sau một khắc ba đạo nhân ảnh lóe lên mà tới xuất hiện tại thẩm dục bọn người phía trước thiết yêu đại đế ngươi đây là ý gì lao tổ không nên cùng hắn nói nhảm trước hết giết hắn bạn yêu đại đế thúc giục nói vừa mới nói xong bạn yêu đại đế hòa bình yêu đại đế ra tay trước cùng nhau hướng thẩm dục đánh ra một môn vô cùng cường đại công kích thần thông m u ố n chết thẩm dục đem nữ đế thu nhập tiểu thế giới lấy ra một thanh đế binh trường kiếm chém ra đại đế ở giữa chiến đấu lực phá hoại thực sự quá lớn cho nên thẩm dục không có tính toán lưu thủ chương bốn lại giết đại đế một chương bốn lại giết đại đế một bình yêu đại đế cùng bạn yêu đại đế đánh ra thần thông hóa thành một tím một lam hai chùm sáng thẳng đến thẩm dục người trước cần chứa cường đại lực lượng bị diện người sau thì ẩn chứa nhiếp hồn chi lực tại cái này hai tôn đại đế xuất thủ trong nháy mắt thiết yêu đại đế cũng khóa chặt thẩm dục thẩm dục cảm giác được thiết yêu đại đế đã đột phá đại đế bắt trọng đặt đến đại đế cựu trọng khó trách bọn hắn ba người dám đến giết hắn x o á t x o á t thẩm dục sau đó chém ra hai kiếm kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt liền đem bình yêu đại đế cùng bạn yêu đại đế thần thông chi quang cho đánh tan gấp mười lần tăng phúc trong đầu đại đế đạo quả hiện lên một đạo quang hoa thẩm dục thực lực cũng đi theo tăng vọt gấp mười lần đến gần vô hạn trần Vâng. một đạo thật lớn kiếm quang từ đế binh trong trường kiếm bắn ra mà ra chém đến thiên yêu đại đế trước mặt kiếm quang phát tán ra khí tức khủng bố khiến cho thiên yêu đại đế linh hồn đều kịch liệt run dậy hắn con ngươi thích chặt trên mặt hiện lên một vòng v ẻ không thể tin được vì sao thẩm dục cường đại như vậy cùng là đại đế cựu trọng vì sao hắn cảm giác ở trước mặt đối phương hắn là một con run dưới đâu không chút do dự hắn muốn tránh đi đạo kiếm quang này bởi vì đạo kiếm quang này xuất hiện đã để hắn cảm nhận được khí tức tử vong、Phúc. đáng tiếc thẩm dục chém ra đạo kiếm quang này quá nhanh quá mạnh kèm theo giam cầm chi lực trực tiếp để hắn thân thể vô pháp động đậy tiếp lấy thiên yêu đại đế thân ảnh bị kiếm quang n u ố t hết thân thể của hắn cũng tại kiếm quang phía dưới hóa thành điểm sáng tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ m cái này thấy cảnh này b ì n h yêu đại đế cùng bạn yêu đại đế trực tiếp trận tròn mắt lao tổ vì sao như vậy yêu đất thế mà bị thẩm dục một kiếm cho chém chết sau một khắc một cỗ to lớn sợ hãi đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn đ ấ y lòng trốn mau trốn có thể thẩm dục như thế nào lại bông tha đưa tới cửa điểm giết chóc đâu xuất xuất hắn lần nữa chém ra hai đạo kiếm quang không cần ta đầu hàng nương theo hai người t i ế n g l à thân thể của bọn hắn cũng bị kiếm quan g nứt hết cũng đi vào thiên yêu đại đế theo gót hóa thành điểm sáng tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ m nứt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn triệu ước điểm giết chóc đ ố t chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai triệu ước điểm giết chóc đ ố t chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai triệu ức điểm giết chóc ba tôn đại đế cho thẩm dục mang đến tám triệu ước điểm giết chóc sau đó thẩm dục ánh mắt rơi vào cái kia hơn bạn tên tiên yêu thánh địa cường già trên thân hắn cảm ứng được đi ra tu vi của bọn hắn cùng thọ nguyên đều tại kịch liệt tiêu hao cứ như vậy ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời、gian. trong bọn họ đã có một số người bắt đầu rơi xuống cảnh giới hắn không biết rơi xuống cảnh giới sau điểm g i ế t chóc cũng sẽ, sẽ không giảm bớt thẩm dục không muốn đi cược bởi vậy hắn một kiếm chém ra hóa thành vạn đạo kiếm khí những kiếm khí này nao nao trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa đã đi tới tòa tiên đại trận mười không không không cái trận nhắn chỗ mặc kệ là thành vương hay là thần cảnh đều trong nháy mắt bị kiếm khí đánh g i ế t tại chỗ tiếp lấy trong đầu thanh â m nhắc nhở điên cuồng văng lên thẩm dục phất tay một chiều mười ba mai nhẫn chữ vật bay xuống trước mặt hắn Chứ ngoài ra còn có đại lượng binh khí các loại thông báo sau khi kết thúc thẩm dục mắt nhìn chính mình điểm r i ế t chóc hai long gật đầu cái kia hơn vạn cái thiên yêu thánh địa c ư ờ n giả g cũng cho hắn mang đến tám trăm ba mươi mốt chấm sáu vạn ước điểm r i ế t chóc tăng thêm ba cái đại đế cảnh vậy hắn hôm nay liền thu hoạch một nghìn sáu trăm ba mươi mốt chấm sáu vạn ước điểm r i ế t chóc tăng thêm trước đó bảy trăm linh bốn vạn ước cái kia thẩm dục điểm r i ế t chóc tổng số hai nghìn ba trăm ba mươi lăm vạn ước ra mặt thoải mái thực sự quá sung sướng thẩm dục nhịn không được cười h á hả tâm niệu động thẩm dục đem nữ đế từ tiểu thế giới bên trong phong g a phú vân vừa mới chuyện gì xảy ra nữ đế trên giới đánh giá mắt thẩm dục phát hiện hắn hoàn hảo không chút tổn hại không khỏi nhẹ nhàng thở ra chương bốn trăm mười sáu lại giết đại đế hai chương bốn trăm mười sáu lại giết đại đế hai không có việc gì liền có ba cái đại đế tới tìm ta phiên phước đã bị ta giải quyết thẩm dục xem t h ư ờ n g đạo phú quân ngươi thực sự quá tuyệt vời cũng tại thiên yêu đại đế ba người bỏ mình trong nháy mắt mặt khác mười lăm cái đại đế đều sinh ra cảm ứng bọn hắn vô ý thức nhìn về phía thiên đạo không gian phát hiện phong tỏa thiên đạo ý chí ba đạo đại đế phủ văn đều dần dần tiêu tán đại đế phủ văn tiêu tán l i ê n biểu thị đại đế vẫn lạc chuyện gì xảy ra là ai giết thiên yêu thánh địa ba vị đại đế liên tiếp nghi v ấ n xuất hiện tại mười lăm cái đại đế trong lòng sau đó bọn hắn cấp tốc tụ tập trung một chỗ từng cái thần sắc nghiêm trọng các ngươi cảm thấy là ai đã giết tiên yêu đại đế và yêu đại đế hòa bình yêu đại đế long đ à i đại đế hỏi có thể có thực lực giết chết bọn hắn ba người chỉ có thẩm dụng nhưng chúng ta cũng không có cảm ứng được đế chiến buộc phát khí tức a đừng quên thiên yêu thánh địa có một tòa tòa thiên trận chỉ cần mở ra tòa đại trận này ngay cả đại đế chiến đấu khí tức cũng có thể khóa lại cùng đi t i ê n yêu thánh địa nhìn xem sau đó một ư ơ i năm tôn đại đế lách mình biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới thiên yêu thánh địa bí cảnh trước chỉ gặp long đài đại đế tiện tay vạch một cái bí cảnh bị mở ra một cánh cửa một ư ơ i năm tôn đại đế lách mình tiến vào tiến vào bí cảnh trong nháy mắt bọn hắn liền phát hiện thiên yêu trong bí cảnh trống rỗng loại này trống rông không phải chỉ không ai mà là trong bí cảnh thần cảnh trở lên người tu hành đều biến mất không thấy xem ra thiên yêu đại đế bọn họ đích sắc vận dụng tỏa thiên trận xem ra không dứt tiên yêu thánh địa ba tôn đại đế vất lạc thiên yêu thánh địa cũng vô pháp lại duy trì không có cường giả t ò a c h ấ n t h i ê n yêu thánh địa còn lại môn nhân dựa vào cái gì chiếm cứ lớn như vậy bí cảnh đ n g nhiên có người nói cái kia thẩm dục giết chết thiên yêu đại đế v ạ n yêu đại đế hòa bình yêu đại đế hẳn là sẽ không lông tóc không tồn hao gì đi nghe nói như thế ở đây tất cả đại đế đều là nhãn tình sáng lên đi đi vùng đất bị vứt bỏ nhìn xem rất nhanh mười lăm tôn đại đế liền rời đi thiên yêu thánh địa bí cảnh cũng bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới vùng đất bị vứt bỏ đang cùng nữ đế tiếp tục câu cá thẩm dục đối với nữ đế nói ngươi lại đi trong tiểu thế giới trở một lúc、Tốt. nữ đế gật gật đầu thẩm dục phất tay đem nữ đế thu hồi lách mình biến mất sau đó đem mười lăm tôn đại đế cho chặn đường tại lương giới sơn t r â m đạo hữu thiết yêu đại đế m ì n h yêu đại đế cùng bạn yêu đại đế thế nhưng là bị ngươi giết chết long đài đại đế một bên dò xét thẩm dục vừa nói đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút chấn kinh vì sao cái này thẩm dục nhìn không giống thụ thương dáng vẻ đ ố i với thẩm dục trực tiếp thừa nhận nói ba người bọn hắn chạy tới giết ta bị ta phản s á t các ngươi là đến báo thù cho bọn họ sao cái này long đài đại đế có chút do dự thiết yêu đại đế chính là đại đế bắt trọng đình phong chính là phía đông đại lục đệ nhất cao thủ mà lại hắn dùng thời gian mười năm tiêu hóa từ trong tiên mộ lấy được tiết bảo thực lực khẳng định có tăng trưởng thậm chí có khả năng đột phá đến đại đế cựu trọng một cái đại đế cựu trọng phối hợp hai cái đại đế lục trọng đều bị thẩm dục cho chết giết như vậy thẩm dục thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn mà bọn hắn bên này đâu lấy hắn long đài đại đế thực lực mạnh nhất nhưng cũng vừa vừa đạt tới đại đế bắt trọng đình phong bọn hắn nhân số hoàn toàn chính xác chiếm cứ ưu thế nhưng đã mất đi thiên yêu đại đế tôn này biết đánh nhau nhất nói thật long đài đại đại đ ế trong lòng cũng không có đếm. lúc này thần xa đại đế đột nhiên mở miệng thẩm dục ngươi tốt gan to lại dám vô duyên vô cớ tàn sát ba tôn đại đế ta nhìn ngươi làm u ố n cùng chúng ta khai chiến làm sao ngươi biết thẩm dục cười h i ế p mắt hỏi nhìn về phía mười lăm tôn đại đế trong ánh mắt còn lộ ra mấy phần s ố t r u ộ t mà trong lòng của hắn thì âm thầm tính toán nếu như đem bọn này đại đế đều làm thì rồi thật là có bao nhiêu điểm giết chóc chương bốn trăm mười bảy đại đế toàn diện một chương bốn trăm mười bảy đại đế toàn diện một cảm nhận được thẩm d ụ ánh mắt ở đây tất cả đại đế nội tâm đều có một ít không thoải mái bởi vì bọn hắn cảm giấm ra thẩm dục xem bọn hắn ánh mắt liền như là nhìn con mồi bình thường kinh nghiệm lao đạo long đài đại đế lập tức trong lòng một cái lộp bộ đang muốn nói vài lời nhuyễn thoại nhưng tại lúc này thần xa đại đế mở miệng lần nữa thẩm dục ngươi quá mức c ủ a vọng đơn giản không có đem chúng ta để vào mắt hôm nay liền để ngươi biết được bên dưới chúng ta lợi hại các vị đạo hữu còn xin đồng loạt ra tay cầm xuống cổng đồ này vừa mới nói xong thần xa đỉnh đầu đột nhiên toát ra một cái màu tím đài sen chỉ gặp nàng tiện tay một chị đài sen bay ra tách ra từng vòng từng vòng thần quang màu tím theo thần quang màu tím bán ra bốn bố b các vị đạo hữu còn không xuất thủ chờ đợi khi nào thần xa lần nữa thúc giục hô nguyên bản còn có, có chút ó c do dự các đại đế nghe nói như thế không xuất thủ không được ngược lại là long đài đại đế mắt nhìn thần xa đại đế trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ suy tư hắn cảm thấy thần xa đại đế tính cách tựa hồ phát sinh không nhỏ cải biến thường ngày thần xa đại đế tuế n g u y ệ t tĩnh hảo không tranh quyền thế vạn sự đều là phía đông vũ đại đế làm chủ nhưng bây giờ tính cách của nàng lại trở nên cực kỳ xúc động cùng cực đoan chẳng lẽ là đông vũ đạo hữu cái chết cho nàng tạo thành đả kích rất lớn diễn hôn tấn quang thượng tương tri thủ thái âm cự trưởng mặt khác đại đế xuất thủ có thi triển thần t h ô n g có thi triển đại đế kỹ trong trước mắt liền đem thẩm dục thân ảnh mất mất nhưng vào lúc này trong công kích đột nhiên toát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng và anh khí tức bộc phát tất cả công kích trong nháy mắt tiêu tán thành mô hình mà thẩm dục thân ảnh thì hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người tiên đây là tiên nhân khí tức làm sao có thể cảm nhận được thẩm dục trên người tán phát ra khí tức khủng bố ở đây các đại đế biểu lộ đó là biến rồi lại biến không sai thẩm dục sử dụng chân tiên tu bí thẻ mà lại v ậ n khí của hắn rất không tệ tu vi thẻ trực tiếp tuân ra chân tiên ngũ trọng tu vi hắn hiện tại cảm giác mình cường đại đến đáng sợ kỳ thật không sử dụng chân tiên tu vi thẻ hắn cũng có thể bằng vào đại đế thập nhị trọng tu vi diệt đi những đại đế này nhưng là nhất định phải hao phí thời gian nhất định mà hết lần này tới lần khác đại đế lực phá hoại mười phần biến thái coi như hắn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết những đại đế này cũng sẽ cho toàn bộ vùng đất bị bức bỏ tạo thành vô pháp bù đắp phá hư bởi vậy hắn quả quyết sử dụng chân tiên tu vi thẻ thẩm dục đạo hữu ta nói đây chỉ là cái hiểu lầm ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao long đài đại đế thử dò xét nói đương nhiên sẽ không vừa mới nói xong thẩm dục lấy tay cầm ra khổng lồ tiên đạo pháp tắt trực tiếp ngưng tụ ra một cái tự t r ư ờ n g đem long đài đại đế bắt lấy vô luận hắn dây r u i như thế nào đều không thể thoát ly tự t r ư ờ n g khống chế tha mạng a i trầm đạo hữu chỉ cần người b u ô n g tha cho chúng ta một lần chúng ta cũng không tiếp tục đặt chân vùng đất bị vứt bỏ long đài đại đế hoảng sợ hô một đi thẩm dục cười khẩy nói tự t r ư ờ n g có chút dùng sức long đài đại đế thân thể đột nhiên nổ bể ra đến hóa thành điểm sáng tiêu tán không thấy lập tức một viên nhẫn chữ vật một thanh đế binh hướng thẩm dục phi lai rơi vào trong tay hắn mau trốn thẩm dục người này không thể để lại mặt khác đại đế nhìn thấy thẩm dục bóp chết long đài đại đế trong lòng sợ hãi tăng nhiều t ừ n g cái lập tức bắt đầu chạy trốn các ngươi trốn không thoát thẩm dục điều khiển cự t r ư ờ n g hướng phía trước một trào còn lại mười bốn tôn đại đế toàn bộ bị vô bắt đến trong cự t r ư ờ n g hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng đều tại ngươi t i ệ n nhân chương bốn trăm mười bảy đại đế toàn diện hai chương bốn trăm mười bảy đại đế toàn diện hai tiêu diêu đại đế thất thố chiều thần xa đại đế mắng nếu như không phải thần xa đại đế đột nhiên xuất thủ bọn hắn làm sao lại rơi xuống tình trạng này thổ n h là, không không、e、là, là m sư ngươi m ộ tại sao muốn làm như vậy vô sinh đại đế thống khổ mà hỏi hắn đối với đông vũ đại đế cùng thần s a đại đế đều cực kỳ tôn kính đem bọn hắn cũng làm thành tôn kính nhất trưởng m u ố i không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị tổ sư hại chết nghe được vô sinh đại đế chất vấn thần xa trong mắt lóe lên một vòng vẻ h y náy có lỗi với ta cũng không muốn liên lụy n g ư ơ i ta chỉ là muốn thay sư tổ n g ư ơ i báo thủ a báo thủ vô sinh đại đế nhữ mày chỉ nghe thần xa đại đế tiếp tục nói phu quân ta thế nhưng là chết tại tiêu diêu thánh địa cùng long đại thánh địa hai vị đại đế dưới đánh lén nếu như không phải hai người bọn hắn lâm trận phản bội phu quân ta làm sao lại chết tại trong t i ê n m ộ thiên vũ đại đế cho nàng ảnh lưu niệm trong đá ghi chép đông vũ đại đế bị tiêu diêu long đài hai đại thánh địa hai tôn đại đế liên thủ đánh lén chết t h ẳ n một màn bởi vì biết hai đại thánh địa cường đại cho nên lúc đó thu hoạch được ảnh lưu niệm sau đá cũng không có lộ ra mà là âm thầm cân nhắc lấy t ê n như thế nào cho phu quân báo thủ nguyên bản nàng coi là muốn chờ thật lâu mới có cơ hội không nghĩ tới thẩm dục xuất hiện để nàng nhìn thấy cơ hội biết được thẩm dục mãi đại đế cựu trọng sau nàng liền động tâm tư nàng dự định các loại song phương cùng thẩm dục lâm vào hôn chiến lúc nàng lại đánh lén tiêu diêu thánh địa cùng long đài thánh địa đại đế tuyệt đối không nghĩ tới thẩm dục thực sự quá ra sức ra sức đến lấy một người đem bọn hắn toàn bộ trò chấn áp thẩm dục đại nhân ngươi nghe được đi đều là nữ nhân này cố ý bốc lên tranh đấu tiêu diêu đại đế hướng thẩm dục h g ô không quan trọng rồi thẩm dục khẽ cười nói nếu đều kết thủ vậy các ngươi đều đi chết đi sau một khắc c ự trưởng phát lực mười bốn tôn đại đế nhao nhao hóa thành điểm sáng tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ m c ự trưởng tán đi mười bốn mai nhẫn chữ vật cùng hơn mười kiện binh khí hướng hắn bay tới trong đầu thanh âm nhắc nhở cũng liên tiếp vang lên hơn mười lần mười lăm tôn đại đế bên trong có bốn cái đại đế hậu kỳ cho hắn mang đến mười sáu triệu ức điểm giết chóc mười cái đại đế trung kỳ cho hắn mang đến hai mươi triệu ức điểm giết chóc một cái đại đế sơ kỳ cho hắn mang đến một triệu ức điểm giết chóc bởi vậy đánh giết mười lăm tôn đại đế là thẩm dục mang đến ba mươi bảy triệu ước kích lợi mà thẩm dục điểm giết chóc tổng số đạt đến sáu nghìn không trăm ba mươi lăm vạn đức ra mặt đ n g nhiên thẩm dục từ b ậ t lại trong binh khí lấy ra hai kiện một thanh truy thủ cùng một thanh truy nhìn rõ chi nhãn mở ra truy thủ cùng truy tin tức hiện ra đây là hai thanh thấp kém chân tiên khí mặc dù là thấp kém nhưng cũng vượt qua đế binh không ngoài sở liệu lời nói hẳn là bọn này đại đế tử trong tiên mộ thu hoạch đem những vật này thu hồi thẩm dục phát ra một tiếng c ẳ n thán ai cái này phía đông đại lục đại đế đều bị ta giết sạch n g nhiên hắn cảm ứng được cái gì ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không rơi vào trong một cái không gian tại bên trong không gian kia nắm giữ một cái to lớn ý thức đoàn nhưng nó trên thân lại đại đế phủ văn hóa thành xiềng xích vây khốn ở nhưng theo các đại đế chết đi đại đế phủ văn phi tốc tiêu tán p h o n g âm thanh ý thức đoàn tránh thoát xiềng xích một lần nữa thu hoạch được tự do đó là thiên đạo ý chí đi thẩm dục nói thẩm ha ha ha ta bản tôn rốt cục thoát không rồi lập tức ý thức đoàn hóa thành một cái q u a n g nhân vui vẻ cười to người tại vui vẻ cái gì có thể cùng ta nói một chút sao thanh â m đột ngột băng lên sau đó thẩm dục liền xuất hiện tại thiên đạo trong không gian chương 418 nhất thống đông đại lục g i á vọng 1, chương 418 nhất thống đông đại lục g i á vọng 1, t h ẩ m dục là ngươi tu vi của ngươi làm sao đạt đến chân tiên cảnh thiên đạo ý chí có chút hoảng sợ nhìn xem thẩm dục không đối sẽ không phải là ngươi đem tất cả đại đế đều g i ế t đi đi ta g i ế t bọn hắn ngươi không nên cảm thấy cao hơn sao dù sao bọn hắn không chết ngươi cũng khó có thể thoát khốn thẩm dục cười ha hả nói đồng thời hướng đoàn này thiên đạo ý chí ném ra nhìn rõ chi nhãn phát hiện đoàn này thiên đạo ý chí tu vì cũng không cường đại thế mà chỉ có chỉ là đại đế cựu trọng nói đi ngươi muốn làm gì thiên đạo ý chí nhìn chằm chằm thẩm dục đạo trong ánh mắt lộ ra cảnh giới dù sao thẩm dục thế nhưng là chém giết qua nàng một đoàn thật bất vả ngưng tụ ra phân thân không muốn làm cái gì chính là phát hiện ngươi thoát khốn đến xem thẩm dục cười cười nói đúng rồi hoàn chính ngươi có được thực lực gì đại đế cựu trọng đình phong thiên đạo ý chí chi tiết đạo vậy được về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông hào hào ở chung đi vừa mới nói xong thẩm dục liền rời đi nơi này Mà, mà a thẩm, thẩm dục trở h ẩ m dục t lại vùng đất bị vứt bỏ sau đột nhiên cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn hắn muốn khóa chặt đôi mắt này phương hướng lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể khóa chặt đối phương chẳng lẽ thẩm dục nghĩ đến một cái khả năng chỉ cần đột phá đến tiên nhân cảnh nhất định phải tại trong vòng trăm năm phi thăng tới tiên giới nếu không liền sẽ lọt vào thiên khiển tập kích không chết không thôi loại kia bởi vậy hắn hoài nghi hắn đây là bị vũ trụ ý chí theo dõi dù sao hắn hiện tại tại tu vi thẻ gia trì bên dưới có được chân tiên ngũ trọng tu vi nếu như hắn muốn làm phá hư dễ dàng liền có thể phá hủy một hạng trung thế giới nghĩ tới đây thẩm dục sớm triệt bỏ tu vi thẻ gia trì quả nhiên tại thẩm dục tu vi khôi phục lại đại đế thập nhị trọng sau nhìn chăm chú hắn cặp mắt kia liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa sau một khắc thẩm dục đem nữ đế t ử tiểu thế giới thả ra đối phương lần nữa khẩn trương đánh giá thẩm dục phát hiện hắn bình an vô sự thần thái cũng đi theo dễ dàng hơn phu quân nhưng cái kia đại đế thế nào đều bị ta tiêu diệt bây giờ cả tòa phía đông đại lục chỉ một mình ta đại đế thẩm dục mỉm cười nói đây chẳng phải là nói chúng ta có thể thống nhất toàn bộ phía đông đại lục nữ đế hưng phần nói trên lý luận là có thể thẩm dục gật gật đầu bất quá ta mặc dù có thể chấn áp hết thẻ khâm phục nhưng lại không cách nào làm cho tất cả mọi người là lớn phượng cam tâm tình nguyện làm việc dù sao do lớn tự thân quốc lực đối với toàn bộ phía đông đại lục tới nói quá mức yếu kém cho nên muốn chân chính nhất thống phía đông đại lục hay là phải tiếp tục lớn mạnh tự thân quốc lực nghe thẩm dục kiểu nói này nữ đế cũng bình tĩnh lại p h ù h ò a nói đích thật là như thế một cái đạo lý liền nhìn hạo nhi thế hệ này có thể hay không nhất thống toàn bộ phía đông đại lục cũng không có vấn đề thẩm dục nói dù sao ta kẻ làm v ụ thân này cũng không phải bài trí đương nhiên điều kiện trước tiên phải xem hắn có hay không nhất thống phía đông đại lục g i á vọng vậy bọn ta một lát trở về cùng hắn tâm sự nữ đế có chút không kịp chờ l ợ i đạo chỉ cần sở hạo có thể nhất thống phía đông đại lục nàng cái này khai sáng đại phượng hoàng triều nữ đế cũng nhất định có thể lưu danh mạch thế lại câu được một canh giờ cá thẩm dục cùng nữ đế liền trở về thẩm p ụ ăn cơm trưa nữ đế liền vội vàng trở về hoàng cung ngay kế tiếp sở hạo đến thẩm phụ gặp thẩm dục người phụ thân này hai cha con nói chuyện hồi lâu cuối cùng sở hạo là mang theo dáng tươi cười rời đi các loại sở hạo sau khi rời đi thẩm dục liền điều ra hệ thống giới diện mở ra chỉ định rút thường công năng chương bốn trăm mười tám nhất thống đông đại lục giá vọng hai chương bốn trăm mười tám nhất thống đông đại lục giá vọng hai sau đó một hơi chỉ định quất mười dương thần thánh quân đoàn thể cái này mười cái thần thánh quân đoàn thể mỗi tấm đều có thể mở ra mười không không không binh sĩ Tất cả binh sĩ đào ề u tu có được cảnh trưởng thần thiên thì t phu vi, o n thần vốn cảnh, thống lĩnh đến thánh nhân cảnh. Có cái này quân bộ đạt đạt đ tới thì cái mới chi quân đoàn, tuyệt đối Có à n nhẹ nhón tuyệt thể đối có mắt m thời gian lại qua chín ngày nữ đế chính thức chuẩn bị cho sở hạo định n h i ê n hiệu là thánh võ đêm đó thẩm dục đem mười cái quân đoàn thẻ cho sở hạo biết được mười cái quân đoàn thẻ có thể triệu hồi ra dạng gì quân đội sau sở hạo kém chút kích động đến nói năng lộn xộn chính mình người phụ thân này thực sự quá ra sức có mười cái tùy thời có thể lấy triệu hồi ra một trăm linh không không thần cảnh binh sĩ quân đoàn thẻ sau sở hạo là lực lượng tăng nhiều hai tháng sau đại phượng hoàng triều cùng đại tần hoàng triều biên cảnh phát sinh quy mô nhỏ xung đột dẫn đến đại phượng hoàng triều có vài chục tên lính t h ụ thương sở hạo lấy lấy cớ này trực tiếp đối với đại tần hoàng triều t u y ê n chiến đã sớm ngôi giáo chờ sáng binh mã lập tức lao tới bên cạnh chuẩn bị tiến đánh đại tần hoàng triều biết được tin tức này đại tần hoàng triều tức g i ậ n đến chửi ầm lên sở hạo không biết xấu hổ thế mà dùng như vậy vụng về lấy cớ để khai chiến lần này xuất lĩnh đại phượng hoàng triều đại quân chính là thẩm huy đối với mình thân đại bá sở hạo vẫn tương đối tín nhiệm để thẩm dục im lặng là m u tuyết ánh cũng xuất lĩnh lấy chân yêu ti bộ phận nhân mã chạy tới tiền tuyến đối với cái này thẩm dục thật cũng không ngăn cản lấy mu tuyết ánh thực lực đại tần hoàng triều bên kia cũng không ai có thể bị thương nàng chỉ dùng ba ngày thời gian đại phượng hoàng triều hai triệu binh mã liền đã đến hai nước bên cạnh t r ì n h đốn một ngày sau thẩm huy liền đem hai triệu đại quân chia mười đường tự mình xuất lĩnh hai lộ đại quân mặt khác tám lộ đại quân thì phân tán ra đến chuẩn bị chia binh tiến đánh đại tần hoàng triều cử chỉ này nhìn như phách lối tự đại nhưng trên thực tế thật đúng là không phải thẩm huy p h á c lối cái này hai triệu đại quân đều là n h ậ m danh o mười năm trở lên lao binh bây giờ đại phượng hoàng triều nguyên khí sung túc lại có thẩm dục cung cấp thịt yêu thú cho nên mười năm xuống tới những lao binh này thực lực t r í ít đều tăng lên một cảnh giới yếu nhất đều đạt đến khí hạ cảnh thậm chí có một phần ba binh sĩ còn đạt đến nguyên đáng cảnh cường đại như vậy binh sĩ hai mươi vạn đại quân dễ dàng có thể ngược sát đại tần bên kia mấy triệu đại quân đây cũng là thẩm huy có thể chia ra mười đường lực lượng mà lại sở hạo vì có thể mau chóng cầm xuống đại tần hoàng triều sở hạo còn vận dụng một tâm thần thánh quân đoàn thể triệu h o á ra mười không không không thần cảnh cường giả tạo thành đại quân lần này đại quân chỉnh thể sử dụng quá mức xa xỉ cho nên thẩm huy đem nhánh đại quân này chia tách dung nhập mười lộ đại quân bên trong nói cách khác mười lộ đại quân bên trong mỗi một đường bên trong đều có một nghìn cái thần cảnh binh sĩ rất nhanh đại phượng cùng đại tần liền chính thức khai chiến chiến sự hiện ra nghiêng về một bên thế cục cơ hồ mỗi ngày đại phượng triều đình bên này đều có thể thu đến tin chiến thắng khiến cho đại phượng trên dưới đều là một mảnh chúc mừng tại chiến sự mở ra ngày thứ bảy đại phượng bên này đã cướp đoạt đại tần bên này to to nhỏ nhỏ hai trăm nhiều tòa thành trì mà đại đồng hoàng triều bên kia cũng tập kết hai triệu đại quân đến đây trợ giúp đại tần hoàng triều bởi vì đại đồng hoàng triều minh bạch đại tần hủy diệt sau liền đến tiên bọn hắn mười năm này bên trong đại phượng bên này cũng chữ bị rất nhiều dự bị quan viên tại chiếm lĩnh đại tần không ít địa bàn sau những n à y dự trữ quan viên đều nhao nhao tiến về đại tần bên kia chủ trì chiếm lĩnh chính vụ sử dụng thủ đoạn cũng rất đơn giản đối với làm áp thế gia trực tiếp xét nhà đối với thanh danh tốt thế gia thoáng hạ thủ lưu tỉnh xét tới ruộng đồng toàn bộ phân cho bách tính bình thường chương bốn trăm mười chín ngao thanh sương báo thủ một chương bốn trăm mười chín ngao thanh sương báo thủ một thời gian nhoáng lên liền đã qua ba tháng đại phượng bên này đã cầm xuống đại tần hoàng triều hơn phân nửa cương v ự c mặc dù đại tần bên kia còn có non nửa cương v ự c nhưng mấy tháng này giao phong đại tần bên kia binh lực có thể nói tổn thất nặng nề bị diệt mất đại quân vượt qua năm triệu bị bắt làm tù binh đại quân càng là vượt qua hơn ngàn vạn v ề phần đại đồng hoàng triều phái đến trợ giúp đại tần hai triệu đại quân cũng cơ hồ toàn quân bị diệt bởi vậy hiện tại đại tần hoàng triều đã mất đi sức chống cự liền chờ quốc gia hủy diệt ngược lại là lúc này đại p ư ợ n g bên này chậm lại tiến quân tốc độ bởi vì đánh xuống địa bàn lớn như vậy cũng phải ti lại nói đại phượng bên này triệu tập quan viên tiến về đại tần cảnh nội cũng cần thời gian ngay hôm đó nữ đế cùng thẩm dục nâng lên phái đi đại tần quan viên cần đem đ ạ i lượng thời gian tốn hao ở trên đi đường sự tỉnh ngay vậy thẩm dục lại là trong lòng hơi đ ộ n g nếu đi đường khó không bằng chế tạo một chút hư không truyền tống trận đưa ra ý nghĩ này sau nữ đế cùng sở hạo tự nhiên là hai tay tán thành kỳ thật sở hạo cũng đau đầu vấn đề này cũng may cha mình thủ đoạn thông tin ê trong nháy mắt liền giúp tự mình giải quyết vấn đề này chế tạo hư không truyền tống trận đối với thẩm dục tới nói rất là đơn giản chỉ dùng thời gian một ngày h ắ n n g a y tại thiên kinh thành bên trong chế tạo ra một tòa khổng lồ hư không truyền tống trận mạng lưới mỗi một đầu đường hầm hư không đều kết nối với một cái đạo thành mỗi lần truyền tống nhiều nhất có thể truyền tống một v ạ n g l ư ờ i truyền tống thời gian là ba mươi giây tại thẩm dục chế tạo ra hư không truyền tống mạng lưới sau đại phượng đám quan chức cũng không cần dựa vào xe ngựa đi đường trực tiếp truyền tống đến chiếm lĩnh khu vực tiết kiệm thời gian dài mà lại có cái này hư không thông đạo truyền tống chỉ cần chỗ nào xuất hiện phản loạn thiên kinh thành bên này lập tức liền có thể phái ra đại quân đã đi tiếp viện gia tăng thật lớn đại phượng hoàng t r i ề u lực thống trị độ sau đó đại phượng hoàng t r i ề u bên này chỉ tốn không đến một tháng thời gian liền chiếm lĩnh đại tần hoàng t r i ề u tất cả cương n ự c bất quá đại tần hoàng thất đã sớm chạy trốn đối với cái này sở hạo cũng không quan tâm dù sao đã tinh thần xa suốt hoàng thất cũng không tạo nổi sóng gió gì đến tại cầm xuống đại tần sau sở hạo thì tại cân nhắc phải t r ă n g thừa cơ đem đại đồng c ũ n g cầm xuống triều đình quan viên chia hai phái có cho là rèn sắc khi còn nóng thừa dịp đại p ư ợ n g đại quân không có gì tốn thất trực tiếp đem đại đồng cung cầm xuống nhưng mặt khác một phái quan viên lại cho rằng hẳn là trước tiên đem đại tần địa bàn cho tiêu hóa lại đối với đại đồng đ ộ n g thủ dù sao đại đồng đã là bên miệng thịt sớm ăn muộn ăn đều chạy không được nếu như q u á quá khích tiến ngược lại dễ dàng giao động quốc lực nền tảng lập quốc cuối cùng sở hạ o hay là lựa chọn rèn sắt khi còn nóng cầm xuống đại đồng hoàng triều về phần giao động quốc lực hắn hoàn toàn không sợ hoàn toàn có thể hướng mình v ụ thân xin giúp đỡ để sở hạ o ngoại ý muốn chính là tại đại phượng hoàng triều đại quân đánh vào đại đồng cảnh nội ngày thứ chín đại đồng hoàng thất liền trực tiếp đầu hàng dù sao đại phượng quân đội trình độ kinh khủng tại đại tần diện quốc trên chiến trường liền thể hiện đến phát huy vô cùng tinh、thế. Bọn bọn bị Bây bằng chọn hắn phải đi 2 triệu đại quân, ngay cả bọn nước đều không có nhắc lên liền người cùng phượng cùng chết, cuối cùng vẫn đến dịch quốc, không bằng như phải chút, chết, dịch hàng. đi triệu đại tiêu diệt. giờ đại cuối đều đầu một ta quốc, lửa vậy cả có sau đó đại phượng bên này hao tốn mấy tháng thời gian đi đón quản đại đồng hoàng triều mà đại phượng bên này lại gặp phải một cái quan viên không đủ dùng tình huống thẩm dục trực tiếp cho sở hạo ra cái ý tưởng để hắn mở qua cử tuyển bản quan viên thời gian thoáng qua lại qua m ộ ư ơ i năm sớm tại năm năm trước đại phượng hoàng triều liền hoàn toàn tiêu hóa đại tần cùng đại đồng hai nước địa bàn đồng thời sở hạo cử hành tế thiên n i thức đem hoàng triều tấn thăng làm đế triều chương bốn t r ư ờ i chín ngao thanh sương báo thủ hai chương bốn t r ư ờ i chín ngao thanh sương báo thủ hai trừ ngoài ra thẩm dục cũng đem nguyên khí cây trồng chọn đến đại tần cùng đại đồng cảnh nội tăng lên trên diện rộng nguyên khí nồng độ cũng thửa cơ là sở hạo nội khố cùng quốc khố tăng lên một số tiền lứa t à i không sai lần này tại đại tần cùng đại đồng bên trong chế tạo nguyên khí cư xá thẩm dục không để cho sở hạo ăn một mình mà là để hộ bộ cũng tham dự vào trong đó mặc dù hộ bộ chỉ chiếm căn cứ ba thành lợi nhuận nhưng vẫn như c ũ để hộ bộ tiền tài bạo tăng tại mười năm này bên trong thẩm dục cũng tại tận tâm bồi dưỡng mình người nhà trong đó ngao thanh sương đã đột phá đến chuẩn đế cảnh đại ca thẩm huy cũng đạt tới thánh vương cựu trọng thiên n g u tuyết thánh lý linh nhi trung nguyên tình cũng đều đạt đến thánh vương cảnh trần nguyệt nhi cùng thẩm dục sáu cái thiếp thân nha hoàn cùng ba cái mội mội đều đạt tới đại thánh cảnh trần hinh nhi thì bước vào thánh nhân cảnh về phần mẫu thân thẩm lâm thị cùng hai cái di đường tu luyện dục vọng không mãnh liệt không có đột phá đại cảnh giới đại phượng đế triều tại trải qua 5 năm năm tu sinh dưỡng tức sau cung định đối với đại nguyên cùng đại u y ê n hai đại đế triều độc thủ không sai là đồng thời đối với hai nước xuất binh đại phượng đế triều có lực lượng này cũng có thực lực này mà lại cũng tin tưởng vững chắc có thể đồng thời cầm xuống hai nước đáng nhắc tới chính là ngoại thiên địa thế cục thất đại thánh địa các đại đế bị thẩm dục một mẻ hốt v à n sau thất đại thánh địa đều hiệu xịu sau đó thiên đạo tổ chức liền bắt đầu gây sự bọn hắn trực tiếp đem mục tiêu tập trung nhắm ngay thiên yêu vực dù sao thiên yêu thánh địa không g i ứ t đại đế không có liền ngay cả thần cảnh cao thủ cũng bị mất thiên yêu thánh địa đến đỡ thánh triều mặc dù có thần cảnh cao thủ nhưng không có thiên đạo tổ chức nhiều a h ư n g chi thiên đạo tổ chức còn toát ra số tôn chuẩn đế cao thủ vậy vậy ngắn ngủi mười năm xuống tới t h i ê n yêu thánh địa đến đỡ thánh triều đã sụp đổ xuất hiện đại lượng các nước chư hầu những chư hầu này quốc đại bộ phận đều là thiên đạo tổ chức đến đỡ lên mà những chư hầu này quốc chiếm cứ địa bàn chung vào một chỗ đã đặt đến thánh triều hai phần ba địa bàn về phần lục đại thánh địa đối với thiên đạo tổ chức hành vi hoàn toàn làm như không thấy dù sao bọn hắn biết thiên đạo ý chí đã thoát khốn nếu như bọn hắn dám đi trợ giúp thiên yêu thánh triều thiên đạo ý chí khẳng định sẽ nhằm vào bọn họ hiện tại lục đại thánh địa chuyện trọng yếu nhất chính là lần nữa bồi dưỡng được riêng phần mình đại đề đế đến thầm phủ ngao thanh sương đi đi Đông Điệm. đạo, đây đi tới người, ngươi. biết, Thẩm ta một Thánh Ta Thẩm Thanh Phu chuyến Hy hắn muốn muốn Dục Dục cùng bên Quân, Ngao Sương là không ế t ắ n cùng đ Hy Thánh nhân t Điệm quả. Ngao thanh không có cự tuyệt rất nhanh hai người sẽ xuyên qua lưỡng giới sơn bích trướng tiến vào ngoại thiên địa sau đó hai người không có vội vã đi đường mà là hãm lại tốc độ ở bên ngoài thiên địa du ngoạn đứng lên ba ngày sau hai người xuất hiện tại đông hi thánh địa bí cảnh trước thẩm dục đưa tay vạch một cái thư không vỡ ra hai người cất bước đi vào liền tiến vào đông hi thánh địa bí cảnh các ngươi là ai thế mà dám can đảm xâm nhập thánh địa bị cảnh mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên hướng phía thẩm dục hai người chất vấn vành vành vành thẩm dục vẹn vẹn nhìn bọn hắn một chút mấy người kia liền như là mất đi cánh chim chóc từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất x o á t thẩm dục lôi kéo ngao thanh sương biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới một tòa tráng lệ trước đại điện tiếp lấy thẩm dục hướng phía cung điện một chảo liền có một người mặc lộc l â y trường bảo nam tử trung niên rơi vào thẩm dục trong tay khống hồn vật mở ra thẩm dục phục chế đối phương ký ức quan sát đằng sau thẩm dục nói chúng ta trước đó suy đoán không sai cha mẹ ngươi đều là bị tên chó chết này cho hại chết là ta đ ộ c thủ hay là ngươi tự tay giải quyết hắn đa tạ p h u quân hay là ta tự mình tới đi ngao thanh sương hướng thẩm dục cười cười nhưng ánh mắt rơi vào đông hy thánh chủ trên thân lại trở nên vô cùng b ă n g lãnh chương bốn trăm hai mươi lại thêm một nhi tử chương bốn trăm hai mươi lại thêm một nhi tử nghe được thẩm dục cùng ngao thanh sương giao lưu đông hy thánh chủ sắc mặt đại biến câu khẩn nói thanh sương đ ừ n g giết ta chỉ cần ngươi không giết ta ta đem thánh chủ vị trí tặng cho ngươi đến lúc đó toàn bộ đông hy thánh địa đều là ngươi đi chết đối với đông hy thánh chủ cầu xin tha thứ ngao thanh sương coi như làm không có nghe được nói đùa cái gì chỉ là một cái thánh chủ vị trí lại thế nào so ra mà vợ ư t giết cha giết mẹ mối thủ sau một khắc một vệ sáng từ ngao thanh sương trong tay bắn ra trong nháy mắt đem đông hy thánh chủ thân thể mất hết lại đem n ụ c thể của hắn tinh cả thể nội thế giới cùng một chỗ cho ma diện phá hủy cũng tại lúc này mấy đạo thân ảnh thoáng hiện mà tới vừa hay nhìn thấy ngao thanh sương đánh giết đông hy thánh chủ một màn các ngươi làm càn lớn mật lại dám đánh giết thánh chủ các ngươi tội không thể tha đáng chết ừ đúng lúc này thẩm dục phát ra h ừ lạnh một tiếng tiếng h ừ lạnh này huyền ngược lôi âm giống như xuất hiện tại bốn cái có được thánh vương cảnh các thái thượng trưởng lao bên hai chấn động đến bọn hắn nhục thân tê dại chấn động đến trong cơ thể của bọn hắn năng lượng hỗn loạn chấn động đến trong cơ thể của bọn hắn thế giới lung lay s ắ p đổ bành bành bành bành, bành. theo s á t lấy bốn cái thánh vương cảnh các thái thượng trưởng lao nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống chật vật quẳng xuống đất lần này bọn hắn trong nháy mắt liền ý thức được phát ra tiếng h ừ lạnh nam tử tu vi viễn siêu tại bọn hắn vẻ mẹn một đạo tiếng hử lạnh liền có thể để bọn hắn mất đi s thậm chí đại đế cảnh cũng có thể các hạ đến cùng là ai vì sao muốn đánh giết nhà ta thánh chủ bên trong một cái thái thượng trưởng lão nỗ lực từ dưới đất đứng lên mở miệng hỏi ngựa khí ngược lại là trở nên kính cẩn nghe theo đứng lên ta gọi thẩm dục thẩm dục chậm rãi mở miệng nghe chút thẩm dục hai chữ ở đây bốn cái thái thượng trưởng lão n h a u n h a u sắc mặt đại biến mặt khác ba cái thái thượng trưởng lão cũng lập tức dây r u ổ lấy đứng dậy cùng mặt khác cái thái thượng trưởng lão cùng nhau hướng thẩm dục tham b i ế n nguyên lai là đế quân gia lâm chúng ta chưa từng biết nên còn xin đế quân thứ tội mười năm trước thẩm dục một trận chiến đem phía đông đại lục các đại đế tàn sát không còn khiến cho phía đông đại lục tiến vào đế lạc thời đại lục đại thánh địa càng là đàm luận thẩm dục biến sắc sợ hắn chạy tới đem lục đại thánh địa cùng một chỗ phá hủy vì sao là lục đại thánh địa bởi vì thiên yêu thánh địa thần cảnh trở lên người tu hành đều chết sạch nào có tư cách tiếp tục xưng là thánh địa cho nên hiện tại phía đông đại lục chỉ có sáu cái thánh địa cũng may mười năm trôi qua không có gặp thẩm dục tới tìm hắn bọn họ phiến phức lục đại thánh địa mới thoáng an tâm nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ đối với thẩm dục tràn đầy sợ h tại thẩm dục tự báo tính danh sau cái này bốn cái thái thượng trưởng lao trong nháy mắt liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên bởi vì bọn hắn biết thẩm dục tùy thời đều có thể hủy diệt bọn hắn toàn bộ đông hy thánh địa không dịu dàng ngoan ngoãn một chút và nhất diệt bọn hắn đổ vật thánh địa làm sao bây giờ ta hôm nay đến là vị phu nhân ta thủ riêng bây giờ thủ riêng đã xong chúng ta liền đi thẩm dục thản nhiên nói hắn không có diệt đi đông hy thánh địa dự định dù sao coi như sáu tòa thánh địa liên thủ cũng vô pháp đối với hắn tạo thành nửa điểm bí hiếp cung tiễn đế quân cung tiễn đế hầu bốn vị thánh vương lần nữa có người thái độ kính thẩm dục đưa tay ô m ngao thanh sương một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa đại thù đến báo ngao thanh sương cả người đều trở nên dễ dàng hơn sau đó lại cùng thẩm dục ở bên ngoài thiên địa du ngoạn hơn mười ngày mới trở lại vùng đất bị vứt bỏ p h u quân người ta cũng muốn hại tử ngao thanh sương tại thẩm dục bên t h a i nói tuất cái này sinh sau đó một đoạn thời gian thẩm dục một mực ở tại ngao thanh sương trong s â n nhỏ thẳng đến cảm ứng được trong bụng của nàng có tiểu sinh mệnh mới rời khỏi đúng rồi đại phượng đế triều đã chính thức cùng đại nguyên cùng đại bên hai triều khai chiến cái này hai triều chính là minh đệ quốc đều hiểu đại phượng đế triều là chạy diện quốc mà đến tăng thêm rất sớm trước đó bọn hắn ngay tại làm chuẩn bị bởi vậy vừa khai chiến hai nước liền điều tập ba mươi triệu đại quân tới nên chiến đại phượng đại phượng bên này đi là tinh binh lộ tuyến trong nước tổng binh lực cũng liền mười lăm triệu tả hưu trong đó mười triệu làm trung ương binh lực t r ú đóng ở thiên kinh thành một phía còn lại năm triệu thì là quân địa phương đội phân tán ở trong nước các đại thành trì về phần có thể hay không xuất hiện địa phương binh lực quá ít vô pháp khống chế nơi đó căn bản cũng không cần lo lắng bởi vì bây giờ hư không truyền tống trận đã liên thông vận cấp thành trì chỉ cần chỗ nào xuất hiện phản loạn cùng vấn đề triều đình bên này lập tức có thể thông qua hư không chuyển tống trận phái binh tiến về đạo thành hoặc lạ c ủ n thành căn bản không cần lo lắng về thời gian không kịp lần này tiến đánh đại nguyên cùng đại huyên trực tiếp phái ra tám triệu trung ương quân đội trải qua mười năm này phát triển mười triệu trung ương quân đội binh sĩ yếu nhất đều đạt đến khí hải cảnh hậu kỳ trái lại đại nguyên cùng đại huyên bên này hai nước mặc dù quốc lực không kém nhưng cũng không thể đem đại lượng tu hành tài nguyên vùi đầu vào binh sĩ c h i n thân bởi vậy bọn hắn binh lính bình thường liền ngưng khí cảnh binh lính tinh nhuệ mới đạt tới thông mạnh về phân khí hải cảnh đều là sĩ quan bởi vậy đừng nhìn hai nước quân đội số lượng là đại phượng bên này không sai biệt l ắ m bốn lần nhưng đánh nhau sau hoàn toàn không phải là đối thủ t huống chi vì nhanh chóng diệt đi hai nước sở hạo trực tiếp phái ra tám chi thần t h á n h quân đoàn tham chiến bởi vậy tiền tuyến chiến trường trải qua ngắn ngủi rằng có sao đại nguyên cùng đại huyên liên quân liền bắt đầu tán tát thoáng trước mắt chính là mấy tháng đi qua ngao thanh sương bụng dần dần bị lớn trước tuyến chiến sự cũng vô cùng thuận lợi đại nguyên cùng đại u y ê n non nửa cương thổ đều đã rơi vào đại phượng trong không chế bọn hắn tập kết 30 triệu đại quân cơ hồ đã tổn thương hầu như không còn bất quá hai nước này như cũ chưa từ bỏ ý định lại đang hậu phương tập kết 50 triệu đại quân chuẩn bị cùng đại phượng bên này cùng chết cái này khiến sở hạo mười phần khó chịu mặc dù đại phượng quân đội chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng mấy tháng xuống tới đại phượng một phương binh sĩ hay là có hơn mười vạn thương vong thế là hắn cùng n g u tuyết đánh một phen thương lượng sau quyết định đối với hai nước hoàng thất tiến hành chấn đ ộ n trả thù hành động tương đương thuận lợi chỉ dùng hai ngày đại nguyên cùng đại bên hai nước hoàng đế đều bị đánh chết v ề phần hai nước mặt khác hoàng thất thì toàn bộ bị bắt sống mang về thiền tinh thành hoàng đế chết thành viên hoàng thất cơ hồ toàn bộ bắt sống đại nguyên cùng đại u y ê n hai nước vốn cũng không cao sĩ khí trực tiếp xuống tới điểm đóng băng cuối cùng hai nước đại quân t h ố n g soái vừa thương lượng đầu hàng đi cuộc chiến này không có cách nào đánh ngay cả hiệu trung hoàng đế đều không có còn đánh c á i c á i r á m á theo tiền tuyến đại quân đầu hàng hai nước cơ hồ liền đã mất đi sức chống cự đại phượng đại quân chỗ đến trừ lẽ thẻ chống cự bên ngoài cơ hồ đều là đi tới chỗ nào liền đầu hàng ở đâu sau đó đại phượng bên này cấp tốc phái quan viên đi qua tiến hành quản lý đỏ mắt lại là nửa năm trôi qua đại phượng đã hoàn toàn chiếm đoạt đại bên cùng đại nguyên hai triệu các loại hoàn toàn tiêu hóa hai nước địa bàn sau sở hạo liền chuẩn bị lần nữa tế thiên đem đại phượng đế triều tấn thăng làm thiên triều mà trải qua mười tháng hoài thai ngao thanh sương cũng sinh là thẩm dục sinh một nhi tử lấy tên thẩm thanh phụ thân là đại đế mẫu thân là chuẩn đế cho nên thẩm thanh không dứt căn cốt thể chất giai còn chuyển thừa thẩm dục h y mạch nhưng nói là thẩm dục nhi nữ bên trong tư chất tu hành tốt nhất chương 421 t h i ê n địa dung hợp một chương 421 t h i ê n địa dung hợp một thời gian n h ó á n g một cái lại qua năm mươi năm cái này năm mươi năm bên trong đại phượng quốc đã nhất thống toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ về phần vùng đất bị vứt bỏ tu hành hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa cực lớn tại thẩm dục trồng trọt đại lượng nguyên khí phía sau cây khiến cho vùng đất bị vứt bỏ thiên địa nguyên khí nồng độ đã không thể so với ngoại thiên địa kém tu hành hoàn cảnh thay đổi tốt hơn đằng sau người tu hành chỉnh thể chất lượng cũng đang không ngừng kéo lên chỉ là bản thân đột phá đến thần cảnh liền có hơn trăm người thậm chí còn có mấy người đột phá đến thần v ư n g cảnh lại nói thẩm dục các phu nhân ngao thanh sương lý linh nhi trung nguyên tình cùng mưu tuyết oánh nữ đế đều đã đột phá đến đại đế cảnh trong đó lại lấy ngao thanh sương thực lực cao nhất đã đạt tới đại đế cảnh tam trọng lý linh nhi cùng trung nguyên tình cùng nữ đế đều đạt đến đại đế nhị trọng mưu tuyết oánh đại đế nhất trọng chủ yếu là trước đây ba mươi năm bên trong đại phượng một mực tại cùng tam đại thiên triều tác chiến thân là trần yêu ti lão đại mưu tuyết oánh cũng tham dự đi bảo cũng liền làm trễ mãi thời gian tu hành bất quá tại nhìn thấy ngao thanh sương bọn người lần lượt đột phá đại đế cảnh nàng cũng luôn uống tại mười năm trước liền từ đi t r ấ n yêu ti t r ư ớ c vụ để ở nhà chuyên tâm tu hành về phần trần n g u y ệ t nhi cùng trần hinh nhi đôi t ỷ m ộ i này cũng đều đạt đến chuẩn đế cảnh người trước đã chuẩn đế cựu trọng sau đó không lâu cũng có thể tấn t h ă n g đại đế cảnh trần hinh nhi hơi kém chút cũng đạt tới chuẩn đế thất trọng về phần thẩm dục sáu cái t i ế p thân nha hoàng cùng ba cái m ộ i m ộ i cũng toàn bộ đạt tới chuẩn đế cảnh tại thẩm dục nhi nữ bên trong sở hạo thẩm trạch thẩm ly cùng thẩm giao cũng đều đạt đến chuẩn đế cảnh còn lại mặt khác nhi nữ cũng đều từng cái bước vào thánh vương cảnh ngược lại là con nhỏ nhất thẩm thanh đã đạt tới thánh vương cảnh cựu trọng cách đột phá đến chuẩn đế cảnh không xa bất quá tiểu t ử này mặc dù cảnh giới không có đột phá nhưng đã có được chuẩn đế chiến lược ngày hôm đó người mặc y phục hàng ngày sở hạo đi tới thẩm dục trước mặt phụ thân trải qua hai mươi năm tu dưỡng ta cảm thấy chúng ta đại phượng hẳn là có thể hướng ra ngoài thiên địa tiến quân chính người quyết định liền tốt chưng cầu ta ý kiến làm gì thẩm dục có chút kỳ quái đạo là mấy chục năm hoàng đế sở hạo đã sớm là cái thành thục hoàng đế mặc kệ là thực lực hay là đế vương tâm thuật đều làm được quyết định bây giờ trên triều đình hắn nhưng là nói một không hai tồn tại phụ thân hải nhi đây không phải trong lòng không chắc sao muốn cho phụ thân ngài trợ giúp bên d ư ớ i hải nhi sở hạo cười hh t tại t thẩm dục trước mặt hắn nhưng không có nửa phần đế vương tư thái chính mình cái này lao cha cường đại đến đáng sợ những năm này hắn cũng không có thiếu phái người tiến về ngoại thiên địa tìm hiểu tin tức khi hắn biết được ngoại thiên địa đại đế đều bị phụ thân của mình tiêu diệt sạch sành xanh sau hắn không biết đến cỡ nào chấn kinh cùng n g o à i ý bớn bây giờ ngoại thiên địa thiên yêu vực đã hoàn toàn rơi vào thiên đạo tổ chức khống chế liền liên thiên yêu thánh đ i ệ bí cảnh cũng bị thiên đạo tổ chức sở c h ứ n cứ trong lúc này thiên đạo tổ chức cũng không có thiếu hướng lục đại thánh địa khiêu khích vất quá lục đại thánh địa lộ ra cực kỳ địa thấp trừ phi là thiên đạo tổ chức huyên náo quá phận bọn hắn mới có thể xuất thủ can thiệp bởi vậy lục đại thánh triều thời gian cũng không tốt qua hàng năm trong nước đều sẽ xuất hiện đủ loại khởi nghĩa phía sau này thao bàn người tự nhiên là thiên đạo tổ chức mà đại phượng quốc muốn đem tay chân kéo dài đến ngoại thiên đ ị a khẳng định sẽ bị lục đại thánh địa nhảm bảo lục đại thánh địa đại đế mặc dù bị thẩm dục đều giết nhưng chuẩn đế cùng thánh cảnh cường giả hay là không ít đã sở hạo lại tự đại cũng không cho rằng chỉ dựa vào hắn một tô có thể đối kháng lục đại thánh điệp tất cả c h u ẩ n đế nếu chính mình chơi không lại tự nhiên đến hướng phụ thân cầu viện chương bốn trăm hai mươi mốt thiên địa dung hợp hai chương bốn trăm hai mươi mốt thiên địa dung hợp hai thẩm dục nghĩ nghĩ nói ra dạng này ngươi về trước đi ngày mai lại tới t ì m ta sở hạo trong lòng vui mừng vội vàng đáp ứng bất quá tại gặp song thẩm dục sau hắn không có lập tức h ồ i cùng mà là tiến đến mâu thân nơi đó chờ đợi nửa giờ mới rời đi mà thẩm dục đâu thì thông qua chỉ định rút thưởng rút ra năm tâm thánh cảnh binh đoàn thể mỗi tâm thánh cảnh binh đoàn thể có thể triệu hắn ra một nghìn thánh nhân cảnh binh sĩ trong đó mười cái bách phu trưởng đều là đại thánh cảnh binh đoàn thống linh t h ì là thánh vương cảnh nếu như tại thánh địa không nhúng tay vào tình h u ố n g dưới cái này năm chi thánh cảnh binh đoàn đủ để quét ngang những cái kia t h á n h triều thế là thẩm dục lại tiêu hao điểm giết chóc chỉ định rút lấy mười cái chuẩn đế khôi lỗi mười cái chuẩn đế trong khôi lỗi có hai cái chuẩn đế t i ể u trọng một cái chuẩn đế bắt trọng hai cái thất trọng còn lại đều là lục trọng n g à y thứ hai s ở hạo lại đến gặp thẩm dục lúc thẩm dục liền đem năm tấm thánh cảnh binh đoàn thẻ cùng mười cái chuẩn đế khôi lỗi giao cho hắn đa tạo phụ th đại phượng quốc muốn bắt lại tiêu diêu thánh triều coi như dễ dàng nhiều mấy ngày sau lương g i ớ i sơn sở hạo mấy người thân ảnh xuất hiện ở đây tuy hành còn có thẩm huy thiết cử b ọ n người nguyên bản thẩm dục muốn cho thiên địa bản nguyên cho thẩm huy để hắn đột phá đến đại đế cảnh hắn lại cự tuyệt bởi vì hắn cảm thấy từ đệ đệ trên thân nòi lấy quá nhiều nhưng vẫn không có hồi báo qua đệ đệ cho nên thu vi của hắn vẹn vẹn dừng bước tại chuẩn đế cựu trọng nếu nhà mình đại ca không vui thẩm dục cũng không có miên cưỡng dù sao chỉ cần đánh vào ngoại thiên địa hắn còn có thể hấp thu thiên địa bản nguyên chi lực v ề phần tiết cử mặc dù là khí vận c h i tử nhưng hắn không có thẩm dục dạng này đệ đệ cũng may sở hạo vị hoàng đến à y cũng là c h i viện hắn một chút cao đẳng tu hành tài nguyên giúp hắn bước vào thánh nhân cảnh vất quá tiết cử lãnh binh mới có thể vẫn là vô cùng cường đ ạ i nếu luận mũi về lãnh binh cùng năng lực tác chiến thẩm huy cũng so ra kém hắn đại bá liền do ngài đến đánh vỡ trước mắt bình chứng đi sau một khắc sở hạo mở miệng vậy hạ thần tuân chỉ thẩm h u có chút không người nói nghe được thẩm huy ư n g hô sở h ạ có chút bất đắc gì nói có đôi khi chính mình đại bá này thực sự thái thú quy củ sau một khắc một thanh trường kích xuất hiện tại thẩm huy trong tay chỉ gặp hắn huy động trường kích hướng phía trước quét qua liền có một đạo mấy ngàn t r ư ờ n g hắc quan g ọ t tới phía trước vê anh hắc quan đ ụ n g vào trên bình t r ư ớ n g cường đại lực phá hoại trực tiếp để bình t r ư ớ n g nào đó bộ phận khu vực nổ bể ra đến xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng tiếp l ấ y lỗ hổng liền bắt đầu bản thân tu bổ đứng lên thấy thế thẩm huy xuất thủ lần nữa vê anh kích khu vực khác bình t r ư ớ n g không đến nửa khắc đồng hồ thời gian đem ngoại thiên địa cùng nội thiên địa ngăn cách bình chướng liền bị triệt để phá hủy v ậ phần tuần thiên h ệ căn bản đều không có xuất hiện dù sao bọn hắn không đốc vừa rồi thẩm vi bạo phát đi ra chuẩn đế khí hơi thở căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng dù sao những ngày tuần tiên vệ mạnh nhất mới thần vương cảnh thần vương cảnh đi ngăn cản chuẩn đế đơn giản chính là muốn chết bình chướng bị đánh phá sau hai mảnh thiên địa liền một lần nữa d u n g hợp lại cùng nhau nguyên khí hợp lưu đại đạo cũng bắt đầu d u n g hợp ngắn ngủi mấy ngày thời gian nội thiên địa đại đạo liền cùng ngoại thiên địa đại đạo hoàn toàn d u n g hợp lại cùng nhau trở thành cùng một mảnh thiên đ i ệ nội thiên địa sinh linh xuất hiện ở bên ngoài thiên đ i ệ cũng sẽ không lại xuất hiện dị tượng đương nhiên mấy ngày nay cũng không ít ngoại thiên đ i ệ người tu hành xuất phát từ hiếu kỳ chạy tới nội thiên địa ngay từ đầu bộ phận ngoại thiên địa người tu hành rất là xem thường nội thiên địa người tu hành làm việc có chút không kiêng nể gì cả sau đó trần yêu ti nhân thủ xuất mã chấn áp một nhóm giết một nhóm sau những người này liền trở nên trung thực mà sở hạo cũng tại mấy ngày nay không ngừng thu thập liên quan tới tiêu diêu thánh triều tình báo vân vân báo thu thập hoàn tất chính là xuất binh thời điểm chương bốn trăm hai mươi hai tình trạng bất phát một chương bốn trăm hai mươi hai tình trạng bất phát một bên trong đại lục thiên vũ thánh địa bí cảnh đại đế trong cung từ khi thiên vũ đại đế từ tiên mộ trở về vẫn tại bế quan ẩm ẩm đột nhiên nặng nề không gì sánh được hai phiến cửa lớn từ nội bộ mở ra một cái thân ảnh thon dài từ trong cung điện đi ra cũng tùy ý tản mát ra khí tức của mình bế quan mấy chục năm thiên vũ đại đế rốt cục lĩnh hội tiên kinh bên trong chân tiên tiên nhập môn tu vi của hắn cũng đi theo đột phá đến đại đế cửu trọng trừ ngoài ra hắn còn sơ bộ luyện hóa một thanh chân tiên khí bởi vậy coi như cùng là đại đế cửu trọng cũng không thể nào là đối thủ của hắn siêu siêu s i u bóng người lấp lóe thiên vũ thánh địa mặt khác bốn cái đại đế xuất hiện cảm nhận được thiên vũ đại đế trên người tán phát ra khí tức bốn vị đại đế cùng nhau chúc mừng đứng lên theo sát lấy thiên vũ thánh địa chuẩn đế bọn họ cũng nhao nhao đã tìm đến chiều thiên vũ đại đế tiến hành chúc mừng rất nhanh thiên vũ đại đế đột phá đến đại đế cựu trọng tin tức liền truyền bá đến mặt khác đại đế trong hai cũng đều nhao nhao chạy đến đạo hạng vì thế thiên vũ đại đế chuyên môn mở một trận đế đến chiêu đại những n à y tới cửa chúc mừng đại đế qua ba lần rượu thiên vũ đại đế thả ra trong tay chén rượu trong lúc nhất thời tất cả đại đế ánh mắt đều vô ý thức chú ý tới trên người hắn vì thế thiên vũ đại đế rất là kiêu ngạo hắn chậm rã bây giờ bản tôn đã đột phá đến đại đế cựu trọng không bằng thừa cơ cầm xuống phía đông đại lục như thế nào cái này ngay vậy nhất k i ề n đại đế lại là có chút do dự mặc dù bên trong đại lục đại đế số lượng muốn vượt qua phía đông đại lục chỉ khi nào khai chiến sẽ xuất hiện tử thương cho nên không phải bạn bất đắc dĩ bọn hắn hay là không muốn khai chiến nhìn thấy đám này do dự các đại đế thiên vũ đại đế nội tâm có chút xem thường tiếp tục nói chư vị yên tâm bản tôn không dứt tu vi đạt đến đại đế cựu trọng bản tôn còn luyện hóa một thanh chân tiên khí tiên khí nơi tay bản tôn vô địch mà lại bản tôn có thể cam đoan. cầm xuống phía đông đại lục sau thiên địa bản nguyên bản tôn chỉ cầm hai thành còn lại đều do các ngươi c h ư a cắt ngay vậy ở đây tất cả đại đế đều có chút tâm động thời gian n h o n g một cái mấy ngày thẩm dục ngay tại đoàn kịch nhìn ca múa biểu diễn đoàn kịch thành lập mấy chục năm nơi này ca múa diễn viên là đổi một lứa lại một lứa nhưng ca múa biểu diễn chất lượng lại càng ngày càng cao bởi vì cái gọi là trên làm d ư ớ i theo tại chuyền gia thẩm dục thích xem ca múa biểu diễn sau đại phượng ca múa biểu diễn đạt được to lớn phát triển chỉ là thiên kinh thành bên trong đoàn ca múa đều nắm chắc trăm tòa đương nhiên tốt nhất đoàn ca múa hay là thẩm dục khai sáng đại phượng ca vũ đoàn đông nhiên thẩm dục hơi nhúng mày đột nhiên nhìn về phía thiên ngoại bởi vì hắn cảm ứng được có hai mươi tám đạo đại đế khí tức t ừ trong t i n h không tiến nhập phía đông đại lục những đại đế này khẳng định không phải đến thông cửa nghĩ tới đây thẩm dục biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới trên chín tầng trời vừa vặn cản lại bọn này đại đế nhìn rõ chi nhãn mở ra thân phận của đối phương tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện ra đi ra các vị đạo hữu tại sao đến đây a thẩm dục mặt mỉm cười mà hỏi ngươi là người phương nào đ ế n từ bên trong đại lục các đại đế nhìn thấy xuất hiện một tôn xa lạ đại đế đều có chút ngoài ý m u ố n ta là thẩm dục chư vị còn không có nói cho ta biết mục đích của các ngươi mặt khác đại đế đâu thiên vũ đại đế hỏi đều đã chết cái gì thiên vũ đại đế bọn người là một mặt trần kinh chết như thế nào ta giết thẩm dục đạo không có khả năng thiên vũ đại đế kinh hô ngươi một người sao có thể giết được nhiều như vậy đại đế chương bốn trăm hai mươi hai tình trạng bất phát. phát hai tin hay không tại ngươi thẩm d ụ không quan trọng nói bây giờ phía đông đại lục là của ta địa bàn các người nơi nào đến liền tranh thủ thời gian chạy về chỗ đó côn vọng thiên vũ đại đế trong tay xuất hiện một cây trường t ư ơ n g màu vàng bay thẳng đến thẩm dục phát động tiến công và anh thẩm dục huy quyền đem thiên vũ đại đế đập bay ra ngoài bị đập bay thiên vũ đại đế có chút một bức hắn đường đường đại đế cựu trọng thế mà bị người một quyền cho đập bay nhìn thấy một màn này mặt khác đại đế trong mắt thì nhiều hơn mấy phần kiên kỵ mà thẩm dục trực tiếp phóng xuất ra đại đế thập nhị trọng khí tức ép hướng ở đây tất cả đại đế lập tức không ít đại đế đều bị khí tức của hắm bức cho lui ngươi là cảnh giới gì vì sao mạnh như vậy thiên vũ đại đế bay trở về nhìn t r ọ n g t r ọ c vào thẩm dục ta là đại đế thập nhị trọng thẩm dục nói các ngươi đi nhanh lên đi không nên ép ta đại khai sát giới không có khả năng đại đế cựu trọng chính là đại đế cảnh giới tối cao làm sao có thể có thập nhị trọng đó là ngươi kém kiến thức thẩm dục dễ c ớ c nói lập tức thiên vũ đại đế ánh mắt một trận lấp lóe cuối cùng hắn hay là lựa chọn rút lui nhìn xem đám này đại đế bóng lưng rời đi thẩm dục hít hít mắt hắn sở dĩ không có giết bọn này đại đế chỉ có một nguyên nhân muốn bọn hắn nhiều tập kết một chút đại đ ạ đế、đến. dù sao chân tiên tu vi t ạ m chỉ có hai lần sử dụng cơ hội tới đại đế càng nhiều kiếm được càng nhiều rất nhanh thiên vũ đại đế bọn người liền trở về bên trong đại lục thiên vũ đ ạ o hữu còn muốn tiếp tục tiến đánh phía đông đại lục sao một cái đại đế hỏi đánh đương nhiên muốn đánh thiên vũ đại đế trầm giọng nói bất quá chỉ dựa vào chúng ta nắm chắc không lớn ta chuẩn bị mời nam đại lục các đại đế cùng một chỗ t i ế n đánh hắn hiện tại không dứt đối với phía đông đại lục thiên địa bản nguyên cảm thấy hứng thú còn đối với thẩm dục cảm thấy hứng thú nếu như có thể bắt lấy hắn liền có thể thu hoạch được đột phá đến đại đế thập nhị trọng b thời gian n h o n g một cái đi qua nửa tháng lại có đại lục khác đại đế tới số lượng đạt đến năm mươi tôn thẩm dục quả quyết xuất hiện trên chín tầng trời lần nữa cản lại bọn hắn thẩm dục nếu như ngươi nguyện ý nhường ra phía đông đại lục lại giao ra đột phá đến đại đế mười hai lần bí mật chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết thiên vũ đại đế ngạo nghề nói đại đế thập nhị trọng thì như thế nào hắn còn chưa tin bọn hắn năm mươi cái đại đế còn không chiến thắng được một cái đại đế thập nhị trọng chỉ bằng các ngươi bọn này cá chết tốn nát thẩm d ụ k i n h bị nói cái gì nghe được thẩm dục đem bọn hắn gọi cá chết t m nát bọn này đại đế đều phẫn nộ diệu mời không uống chỉ thích uống d i ệ u phạt chư vị cùng một chỗ đ ộ c thủ nhưng vào lúc này một cố làm cho ở đây tất cả đại đế hoảng sợ khí tức bạo phát c ố khí tức này tràn ngập ra trực tiếp ép tới bọn hắn vô phát động đậy thế mà mở ra chân tiên cựu trọng tu v i thẩm dục hơi kinh ngạc sau đó hắn cũng không do dự nữa xuất thủ đem cái này năm mươi cái đại đế toàn bộ đánh g i ế t tiếp l ấ y phất tay một chiêu năm mươi cái nhẫn chữ vật cùng rất nhiều đế binh phi rơi xuống trong tay hắn sau đó hắn vừa vui mừng phát hiện thế mà còn có một cái chân t i ê n khí nhưng ở lúc này thẩm dục đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hãi hùng kiếp vía hắn lần nữa bị cặp mắt kia theo dõi cặp mắt kia là vũ trụ ý chí cho dù hắn bây giờ có được chân tiên cựu trọng tu vi cũng vô pháp xác nhận đối phương ở nơi nào theo sát lấy một đạo lanh khốc túc s á t thanh âm tại thẩm dục trong đầu v a n g lên trong vòng mười năm p h i thăng nếu không chết có lầm hay không ta không phải thật sự đạt đến chân tiên cảnh ta chỉ là lâm thời có được chân tiên cảnh tu vi thẩm dục lập tức phản bác trong vòng mười năm không rời đi chết âm thanh kia ngữ khí càng phát ra túc xát tiếp lấy cặp mắt kia liền biến mất căn bản cũng không cho thẩm dục cơ hội phản bác chương 423 đột phá chân tiên chương 423 đột phá chân tiên mẹ nó coi như thu được đại lượng điểm giết chóc cùng một thanh chân tiên khí đều không thể hóa giải giờ phút này thẩm dục đấy lòng phiền mượn nhưng hắn rất nhanh liền bình phục nội tâm khó chịu nếu hắn muốn tại mười năm bên trong phi thăng như vậy liền phải đem người một nhà tu vi cho tăng lên không phải vậy hắn phủi mông một cái phi thăng tới tiên giới đi mặt khác hai tòa đại lục đại đế chạy đến tìm phiên phước chỉ dựa vào mấy cái đại đế sơ kỷ có thể chống đỡ ngăn không được về phần vì sao không đem mặt khác hai cái đại lục đại đế đều làm thị đại ừ n quên, còn trung nếu như g giới, giới có khác cỡ khác mặt thế thế đ đế b ấ trung kích, cũng cần bọn h kỳ, kỳ có ba mươi lăm cái mỗi cái giá trị hai triệu ước điểm giết chóc c h u n g vào một chỗ bảy mươi triệu ức còn lại năm cái là đại đế sơ kỳ tổng cộng giá trị năm triệu ức trước đó điểm giết chóc số là sáu nghìn ba mươi lăm vạn ước ra mặt tăng thêm trước đó thẩm dục điểm giết chóc số lại đạt đến một cái độ cao mới mười bảy nghìn năm trăm ba mươi lăm vạn ước ra mặt thẩm dục tạm thời thu hồi bảng hệ thống sau đó xem xét lên cái này năm mươi cái đại đế nhẫn chữ vật đại đế trong nhẫn chữ vật đồ vật không nhiều nhưng mỗi một dạng đều có chút chân quý tỷ như chỉ là thiên địa b ả n nguyên chung vào một chỗ liền có hơn ba mặt h ố i đại đế tu hành trọng yếu nhất chính là thiên địa b ả n nguyên nhiều như vậy thiên địa b ả n nguyên đủ để bồi dưỡng được vài tôn đại đế cựu trọng sau đó thẩm dục từ thiên vũ đại đế trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc giản đọc đến sau hắn liền phát hiện bên trong ghi lại một bộ tên là tiên kinh công pháp đọc một lần sau thẩm dục có chút ghét bỏ trước đó hắn từng từng thu được một bộ công pháp tên là thôn thiên thần ma công bộ công pháp kia có thể tu luyện tới tiên hoàng cấp độ đồng thời còn kèm theo mấy chục chủng nguyên bộ tiên thuật cùng mấy môn cường đại thần thông trái lại bộ này tiên kinh nhiều nhất có thể tu luyện tới thiên t i ê n cảnh hơn nữa còn là bạch bản công pháp đã không có kèm theo tiên thuật càng không có thần thông cả hai tranh lệch không nên quá lớn nhưng tu luyện thôn thiên thần ma công lại có một cái tiềm ẩn p h i ể m rất có thể bị xem như ma thần truyền nhân đương nhiên thẩm dục còn có cái lựa chọn chính là từ hệ thống thu hoạch tiên nhân cấp công pháp đến cùng là tu tiên kinh hay là thôn tiên thần ma công lại hoặc là từ hệ thống bên trong làm công pháp đâu thẩm dục xa vào đến x o a n suýt bên trong nhưng t h o à n g x o a n suýt thẩm dục liền quyết định tu luyện thôn tiên thần ma công đầu tiên hắn đi tiên giới sau sơ kỷ khẳng định khó mà lấy tới điểm giết chóc chỉ sợ đem hắn hiện tại tất cả điểm giết chóc đều hao hết đều khó mà thu hoạch được thôn tiên thần ma công một cái cấp bậc công pháp vậy phần sẽ có hay không có hậu h o ạ chí ít tại hắn t r ư ở n thành hẳn là không có hậu h o ạ dù sao lúc trước vây giết ma thần đều là tiên giới đại lao cự phách cấp một tồn tại loại tồn tại này ai sẽ đi chú ý một chút tiểu tiên l i ê n giống với hắn sẽ không hiểu thấu đi chú ý một chút tầng dưới c h ố t những người tu hành tu luyện công pháp gì sao rõ ràng sẽ không nghĩ tới đây thẩm dục lập tức cho ngao thanh sương lý linh nhi trung nguyên tỉnh n g u tuyết h o á n h nữ đế trần nguyện nhi trần huy n h i cùng sáu cái thiếp thân nha hoàn ba cái m u ộ i muội đại ca thẩm huy cùng tất cả nhi nữ chuyên âm để cho bọn họ tới gặp hắn rất nhanh đám người cùng nhau đến phát hiện thẩm dục đem tất cả mọi người triệu tập t h ầ n s á c đột nhiên đều bắt đầu trở nên ngưng trọng mọi người ở đây đều không n ố c minh bạch thẩm dục lập tức đem tất cả mọi người triệu tập lại khẳng định có đại sự phát sinh đi cùng ta tiến thời không chi tháp thẩm dục ném ra ngoài thời không chi tháp mở ra t ầ n g thứ ba ở đây tất cả mọi người đều có từng tiến vào thời không chi tháp tu luyện tinh lịch đều không có mảy may kháng cự sau đó cùng một chỗ tiến nhập thời không chi tháp nói đến cái này thời không chi tháp mặc dù là thần binh nhưng nó tại một số phương diện so đế binh đều cường đại hơn nhiều thời không chi tháp bên trong thẩm dục tại mọi người nhìn soi mói Ta trụ mắt tới cũng yêu cầu ta trong vòng 10 năm, liền phải phi thăng tới tiên giới. Phụ thân, ngài đột phá đến tiên bị vũ vòng cũng rồi. Phụ ý chí cầu phải phi linh phá nhân hạo để đến năm, giới. liền ngài hiếu yêu Sở không ỳ ỏ i k h có thẩm dục lắc đầu trước đó bên trong đại lục cùng nam đại lục năm mươi cái đại đế đột kích ta dùng thủ đoạn đặc thù đem tu vi lâm thời tăng lên tới chân tiến cảnh sau đó bị vũ trụ ý chí để mắt tới bước ta trong vòng mười năm rời đi vũ trụ này ý chí cũng quá không nói đạo lý đi ngu tuyết o á n h tức giận nói tiểu thầm ngươi liền không có phản bác không dùng thẩm dục bất đắc dĩ khoác bắt tay t u t không nói chuyện này ta đem các ngươi triệu tập lại chính là muốn giúp các ngươi tăng cao tu vi miễn cho ta đi sau mà khác hai tòa đại lục đại đế đột kích các ngươi không có sức phản kháng phu quân nhất định phải đi sao lý linh nhi mặt mũi tràn đầy không t ô i đạo ta cũng không muốn đi a nhưng ta không đi vũ trụ ý chí liền muốn giết chết ta à thẩm dục cười khổ nói vũ trụ ý chí rốt cuộc mạnh cỡ nào thẩm dục cũng không dám khẳng định nhưng hắn có thể khẳng định là coi như chân tiên i ể u trọng cũng xa xa không phải vũ trụ ý chí đối thủ trong lúc nhất thời ở đây tâm tình của tất cả mọi người đều m ư ờ phần nặng n ề được rồi tất cả mọi người không nên suy nghĩ nhiều cũng đừng lãng phí thời gian tranh thủ thời gian tu luyện đi đang khi nói chuyện thẩm dục lấy ra thiên địa bản nguyên phân phối cho mọi người để đám người nắm chặt thời gian tu luyện đám người cũng bắt đầu lúc tu luyện thẩm dục thì nắm chặt thời gian lĩnh hội thôn tiên thần ma công đây không phải hệ thống q u á n trú công pháp cần thẩm dục chính mình lĩnh hội nhập môn mới có thể thêm điểm cũng may đến hắn một bước này nội tính cũng không phải đóng vẹn vẹn mất thời gian ba tháng liền đem thôn tiên thần ma công chân tiên tiên lĩnh hội đến nhập môn cấp độ có thể thêm điểm thẩm dục phung ra một vụ trọc khí tại hao phí năm n g h n tỷ điểm giết chóc sau Tiên tiên, t điểm. Điểm hệ ô thống i vĩ lực giáng lâm lập tức thẩm dục cảm giác tại hệ thống vĩ lực gia chỉ bên dưới nhục thể của hắn cùng đại đế đạo quả đều đang nhanh chóng phát sinh thuế biến một năm sau thuế biến hoàn thành thẩm dục thân thể biến thành tiên khu đại đế đạo quả thì biến thành chân tiên đạo quả viên này chân tiên đạo quả ẩn chứa sinh cơ bừng bừng chỉ cần hắn không nửa đường chết i ể u liền có thể sống một trăm triệu tuổi chật chật khó trách người người đều muốn thành tiên thẩm dục nói t h ầ m phải biết hắn xuyên qua trước thế giới cũng liền mấy ngàn năm văn minh một trăm triệu năm không biết có thể kinh lịch bao nhiêu văn minh đốt chúc mừng ký chủ đột phá đến chân tiên cấp độ ban thưởng đặc thù rút thưởng ba lần đồng thời hệ thống cũng sẽ tiến hành sửa đổi phần nghe được trong đầu thanh â m nhắc nhở thẩm dục con mắt có chút sáng lên sau đó hạ lệnh hệ thống sử dụng ba lần đặc thù rút thưởng đốt, đặc thù rút thưởng công năng mở ra đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được thu hoạch được trọng lực tiền giới xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được gần n ấ p tiền giới xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được chữ vật tiền giới xin hỏi phải trang nhận lấy hệ thống ngươi là chiếc nhẫn bán buôn thương sao nhìn thấy mở ra ba kiện phần thưởng đều là chiếc nhẫn thẩm dục nhịn không được đ ầ u đen rau muống đạo sau đó lựa chọn nhận lấy ba viên tạo hình màu sắc khác nhau chiếc nhẫn xuất hiện tại trong không gian chữ vật thẩm dục đem nó lấy ra sau thanh ấm nhắc nhở lại vang lên hệ thống sửa đổi phần bên trong xin mời ký chủ kiên nhận chờ、đợi. thẩm dục không để ý bắt đầu xem xét cái này bà v i ê n chiếc nhẫn đầu tiên là trọng lực tiên giới đọc đến trong đó tin tức sau thẩm dục lại là vui mừng cái này trọng lực tiên giới lại là không có phẩm giai tiên khí nó phẩm giai là căn cứ ký chủ t u vi mà thay đổi nếu thẩm dục là chân tiên cảnh trọng lực tiên giới đẳng cấp chính là chân tiên khí nếu như hắn là thiên tiên như vậy trọng lực tiên giới chính là thiên tiên khí không hổ là đặc thù rút t h ư ợ n g thẩm dục â m thầm cao hưng nói chương bốn trăm hai mươi b ố phi thăng tiên giới chương bốn trăm hai mươi b ố phi thăng tiên giới hiểu rõ xong trọng lực tiên giới công năng sau thẩm dục liền bắt đầu liền hóa cũng không lâu lắm luyện hóa thành công đeo ở trên ngón tay tâm niệm vừa đậu chiếc nhẫn liền trực tiếp dung nhập trong huyết đ ụ c của hắn người khác cũng vô pháp nhìn thấy trên tay hắn chiếc nhẫn tiếp l ấ y thẩm dục lại đối ẩn nấp tiên giới tiến hành xem xét cùng trọng lực tiên giới một dạng ẩn nấp tiên giới cũng là không có phẩm giai tiên khí bất quá viên này tiên giới tác dụng là ẩn nấp tự thân khí tức cùng tu vi mở ra ẩn nấp sau vượt qua một cái đại cảnh giới người vô pháp xem thấu tự thân tu vi đúng rồi chiếc nhẫn kia còn có cái ẩn thân tác dụng cấp tốc đem luyện hóa sau thẩm dục liền bắt đầu xem xét mai thứ ba chiếc nhẫn chữ vật tiên、giới. chỉ là hiểu rõ đến chữ vật tiên giới tác dụng sau thẩm dục có chút thất vọng bởi vì chữ vật tiên giới tác dụng hay là chữ vật không có những chức năng khác duy nhất đáng nhắc tới chính là theo thẩm dục tu vi tăng trưởng không gian chữ vật cũng sẽ tùy theo tăng trưởng trước mắt chữ vật tiên trong nhẫn bộ chỉ có một trăm không không không cái mét khối lớn nhỏ không đối thẩm dục đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng nếu hệ thống mở ra chữ vật tiên giới khẳng định là có dụng ý của nó chẳng lẽ phổ thông nhẫn chữ vật tại tiên giới vô pháp sử dụng thẩm dục nghĩ đến một cái khả năng hắn càng nghĩ cảm thấy khả năng này càng lớn thế là hắn quyết định đang phi thăng lúc đem tất cả mọi thứ liền chuyển rời đến chữ vật tiên trong nhẫn sau đó chỉ đem một viên nhẫn chữ vật đi nghiệm chứng bên dưới suy đoán là được rồi đem chữ vật tiên giới lại luyện hóa sau thẩm dục liền đem một chút trọng yếu đồ vật chuyển rời đến chữ vật tiên trong nhẫn sau một khắc thẩm dục ánh mắt rơi vào đang tu luyện trên thân mọi người nghĩ nghĩ hắn đem việc tu luyện của mình cảm lộ đánh vào trong đầu của bọn hắn mặc dù có chút đốt cháy giai đoạn nhưng cũng không có biện pháp dù sao thời gian của hắn không nhiều lắm về phần hắn có hay không kinh nghiệm tu luyện đương nhiên là có bất quá đều là hệ thống trực tiếp tại thời không chi thắp bên trong chờ đợi mười ngày hệ thống rốt cục hoàn thành sửa đổi phần điều ra hệ thống giới diện tương ứng tin tức xuất hiện tại trong đầu t h ắ n g đầu tiên là điểm giết chóc một cột phía sau một chuỗi dài số lượng giảm bớt rất nhiều chỉ còn lại có mười bảy nghìn năm trăm hai mươi lăm điểm cũng không phải là điểm giết chóc số lượng giảm bớt mà là đơn vị biến thành b ạ n ước m à thôi trừ ngoài ra hệ thống còn tăng lên một cái điểm giết chóc thương thành một chút có giá trị thương phẩm đều có thể bán ra cho thương thành tiến hành thu bể từ đó thu hoạch được điểm giết chóc đương nhiên trong thương thành cũng bán ra các loại thương phẩm tiền tệ vẫn như c ũ là điểm giết chóc xuất phát từ nhiều kỳ thẩm dục tại giết chóc t r o n g thương thành xem tiếp l ấ y tại đan dược khu hắn thấy được một loại tên là tu vi đan đổ vật mà lại giá cả mười phần tiện nghi một bình đại đế tu vi đan thế mà chỉ cần một cái điểm giết chóc căn cứ giới thiệu đại đế sơ kỳ phục d ụ n g một viên liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới đại đế trung kỳ phục d ụ n g hai viên liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới đại đế hậu kỳ phục d ụ n g ba viên liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới những n à y tu vi đan đối với thẩm dục không dùng nhưng đối với hắn thân nhân hữu dụng a nghĩ tới đây hắn quả quyết mua một nghìn bình lập tức ánh mắt của hắn rơi vào chuẩn đế tu vi đan phía trên một cái điểm giết chóc có thể mua sắm mười bình thẩm dục hay là mua một nghìn bình tiếp lấy hắn tiếp tục mua sắm thánh vương tu vi đan đại thánh tu vi đan cùng thánh nhân tu vi đan mua sắm hoàn tất sau hắn đem những đan dược này phân cho đám người tiếp lấy thẩm dục ánh mắt lại rơi vào tu vi của phía trên cơ lắc dấu cộng sau điểm giết chóc bị trừ đi mười cái tiếp lấy hệ thống vi lực giáng lâm tu vi của hắn bắt đầu nhanh chóng kéo lên một lúc lâu sau thẩm dục tu vi trực tiếp đạt tới trần tiên nhị trọng a lần này tăng lên thật nhanh thẩm dục có chút k i n h hỉ nhưng nghĩ tới hệ thống đã sửa đổi phần hắn đã cảm thấy bình thường vì vậy tiếp tục thêm điểm điểm dết chóc lại bị khấu trừ mười cái một lúc lâu sau thẩm dục tu vi đạt tới chân tiên tam trọng tại hắn tu vi đạt tới chân tiên tam trọng sau là hắn có thể thi triển một môn tên là chân ma s ú c tu tiên thuật tiên thuật này thi triển sau có thể hấp thu thôn vệ người khác tinh khí đến để thăng tu vi của mình là một môn rất tà ác tiên thuật đồng thời thôn tiên thần ma công chân tiên tiên bên trong còn có một môn tên là chân ma đội thần thống một khi thi triển có thể hóa thành ma yên cũng không có thực、thể. dùng để đào mệnh không có gì thích hợp bằng nhưng môn thần thông này đến chân tiên cựu trọng mới có thể phát động tâm niệm v ừ a động thẩm dục chuẩn bị qua khảo nghiệm ẩn nấp tiên giới công năng đang thôi động tiên giới sau thẩm dục khí tức trên thân trong nháy mắt từ chân tiên tam trọng biến thành nhất trọng mà lại đối tượng thân tiêu hao rất nhỏ có thể bỏ qua không tính tiếp tục tăng lên hủy bỏ ẩn nấp tiên giới ẩn nấp công năng thẩm dục tiếp tục thêm điểm tăng cao tu vi đang tiêu hao sáu mươi cái điểm rết chóc sau tu vi của hắn đạt tới chân tiên lục trọng lại tiêu hao một trăm hai mươi cái điểm rết chóc sau tu vi của hắn đạt tới chân tiên cựu trọng nghĩ nghĩ thẩm dục không có tiếp tục tăng lên các loại phi thăng tới tiên giới lại để thăng không vượt vạn nhất tu vi quá cao đang phi thăng trong quá trình xảy ra vấn đề làm sao bây giờ tiếp lấy thẩm dục sử dụng ẩn nấp tiên giới công năng đem tu vi điều chỉnh đến chân tiên nhất trọng mắt nhìn điểm giết chóc còn thừa lại một mươi sáu hai trăm m ư ơ i một cái thời gian cực nhanh tại thời không chi tháp bên trong đi qua m ộ ư ơ i năm sau ngao thanh sương lý linh nhi n g u tuyết h o á n h trung nguyên tỉnh nữ đế toàn bộ thông qua đại đế tu vi đan đạt đến đại đế thập nhị trọng thế là thẩm dục liền mang theo các làng trước một bước rời đi thời không chi tháp sau đó tại các nàng đồng hành bắt đầu bốn chỗ dung o ạ n ở trong thời gian sau đó thời không chi thắp bên trong những người khác lần lượt đạt tới đại đế thập nhị trọng nào đó muộn thẩm dục cùng ngao thanh sương kinh lịch hạng nào đó vận động sau ngao thanh sương nói phu quân ngươi có thể làm cho chúng ta thành tiên cùng một chỗ cùng ngươi phi thăng tới tiên giới không nên gấp thẩm dục nói tiên giới là tình huống gì ta cũng không rõ ràng trước trở ta đi tiên giới dốc sức làm một phen các ngươi lại đến tại điểm giết chóc thương thành thế nhưng là có thành tiên đan bán ra một viên liền mười cái điểm giết chóc hắn hoàn toàn tiêu phí nổi cho nên hắn dự định đang phi thăng trước mua sắm một nhóm đưa cho người nhà chờ hắn phi thăng mười năm sau lại phục d ụ n g đan dược đột phá thẩm dục tin tưởng hắn tại tiên giới thời gian mười năm hẳn là có thể xông ra một mảnh bầu trời thời gian bất chi bất giác liền đi qua hơn chín năm thẩm dục rất là bực bội bởi vì vũ trụ ý chí lại xuất hiện đã nhìn chằm chằm hắn trọn vẹn một tháng rõ ràng đang thúc giục gấp rút lấy hắn xéo đi nhanh lên rơi vào được cùng thẩm dục sắp thành tiên đan từng nhóm cho người nhà sau liền chuẩn bị phi thăng cáo biệt người nhà thẩm dục trực tiếp thoát ly thiên lan giới đi tới trong vũ trụ sao trời sau đó hắn dẫn ra vũ trụ thiên cơ lập tức một cái cự đại thông đạo xuất hiện ở phía trước thẩm dục quay đầu nhìn hai mắt đầy vẻ không muốn đ ắ m người sau đó một bước bước vào thông đạo một trận t r ờ i chóng mặt xoáy đằng sau thẩm dục bị ném bỏ vào một cái thiên địa xa lạ tại hai chân tiếp xúc đại địa thời điểm hắn đột nhiên một trận lảo đạo e m chút bị phương thế giới này áp lực đẻ đến té ngã trên đất ta đi thật mạnh sức áp chế thẩm dục nói t h ầ m bởi vì hắn cảm giác hắn hiện tại thế mà ngay cả phi hành đều làm không được đồng thời hắn còn phát hiện hắn mang theo trên tay nhẫn chữ vật thế mà cũng đi theo vỡ hụt còn có hắn tiểu thế giới cũng đi theo phá toái cũng may hắn đang phi thăng trước liền đem trong tiểu thế giới tất cả mọi người đem thả ra ngoài nếu không bọn hắn cũng sẽ theo tiểu thế giới phá toái mà tử vong tiểu t ử kia đừng phát l â y người tranh thủ thời gian tới đúng lúc này một cái không nhịn được thanh âm văng lên t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm bị đưa đi đảo quang t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm bị đưa đi đảo quang thẩm dục dương mắt nhìn lên phát hiện ngoài mấy chục thức đứng đấy hai người trên thân hai người đều mặc lấy chế thức h ắ khải rác bên hông treo trường đao cùng binh sĩ cách ăn mặc phi thường cùng loại thẩm dục vô ý thức liền muốn sử dụng nhìn rõ chi nhãn nhưng lại phát hiện nhìn rõ chi nhãn thế mà mất hiệu lực tiếp lấy hắn lại dự định vận dụng t i ê n niệm lại phát hiện hắn t i ê n niệm bị gắt gao vây ở thể n ộ i vô pháp kéo dài ra bên ngoài nói ngơi ư đâu tranh thủ thời gian tới không nhịn được thanh â m văng lên thẩm dục có chút do dự hướng hai người đi đến nhưng trong ánh mắt lại lộ ra cảnh giới tới gần đằng sau thẩm dục cảm ứng được trên thân hai người tản ra khí t ứ c một cái chân tiên thất trọng một cái chân tiên bất trọng xin hỏi hai vị đại ca xưng hô như thế nào thẩm dục khách khi nói nhưng hai vị tiên binh lại lộ ra vẻ khinh bỉ một người trong đó càng là quát lớn đừng loạn b ấ u hữu quan hệ ai là ngươi đại ca cái k i a hai vị gọi ta tới là vì cái gì thẩm dục cũng không giận tiếp tục hỏi còn có thể làm gì đương nhiên là tặng lễ đi đào quáng vị tiên binh cười lạnh nói đào quáng thẩm dục một mặt kinh ngạc ta mẹ nó phi thăng tới tiên giới tới là vì đào quáng vị tiên binh cười khẩy nói tiểu t ử đ ừ n g không phục nơi này là tiên giới cũng không phải hạ giới ngươi chỉ là một cái chân tiên nhất trọng tại tiên giới chính là tầng giới chót nhất tồn tại đào quáng mới là ngươi đường ra duy nhất không phải vậy lưu tại trên hoang dã không cần mấy ngày ngươi liền sẽ bị hung thú ăn đến mảnh xương vụn đều không thừa nghe vậy thẩm dục trong lòng có chút r u lên tiếp tục hỏi hai vị có thể hay không vì ta giới thiệu tiên giới giới thiệu cái g i ắ m vị k i ê u tiên binh tức giận đợi đi đến q u ạ n mỏ lại chậm chậm hiểu rõ đi tranh thủ thời gian theo ta đi nếu không đừng trách lao t ử xuất thủ thu t h ậ p ngươi thẩm dục trong mắt lóe lên một vòng h n g quang nhưng cuối cùng vẫn là đem đáy lòng sát ý ép xuống chứ không nóng này đọc t ủ đợi tìm hiểu tình hình sau lại nói ở trong đó một cái tiên binh dẫn đổ xuống thẩm dục đi theo hắn hướng một cái hướng khác mà đi ước chừng đi lại một canh giờ hắn thấy được một tòa thành trì khổng lồ nhưng đối phương cũng không có dẫn hắn vào thành mà là tiếp tục hướng phía một cái hướng khác mà đi lại đi hai canh giờ bọn hắn đi tới một tòa chùi lùi trên núi leo lên đến giữa sườn núi thẩm dục thấy được một tòa đơn sơ doanh trại doanh trại cửa ra vào cũng có tiên binh c h ấ n giữ hoàng ca đây là mang người mới tới chỗ cửa lớn tiên binh hiển nhiên cùng mang thẩm dục tới tiên binh nhận biết đúng vậy a đối phương gật g ậ đầu liền mang theo thẩm dục tiến nhập doanh trại sau đó trở lại một tòa cỡ nhỏ trong kiến trúc Từ quản sự, lúc h đầu híp mắt chợp mắt trung niên tiên nhân mở mắt nhàn nhạt quét mắt thẩm dục hỏi tên i cứ gọi là gì thẩm dục thẩm dục hồi đáp đối phương xuất ra một cái ngọc bài lấy tay ở phía trên câu hoạ vẽ phát thảo hoàn tất tiên lặng niệm vài câu chú ngữ tiếp lấy trên ngọc bài hiện lên một đạo quan g hoa tiếp lấy lại đem ngọc bài ném cho thẩm dục cũng bàn giao nói đây là thân phận lệnh bài của người thảo hào thu nếu như thất lạc bổ sung đến mười viên tiên tinh t ố t ta đã biết thẩm dục ra vẻ trịnh trọng thu hồi ngọc bài đi tiểu hoàng người tới ngươi liền có thể đi trung nhiên tiên nhân hướng bị t i ê u tiên binh phất phất tay vậy tốt từ quản sự nhỏ cáo lui đi theo ta từ quản sự đối với thẩm dục đạo chỉ chốc lát sau hắn liền mang theo thẩm dục đi vào một tòa lụi bại kiến trúc trước lập tức có người hướng từ quản sự v ấ n an mới tới an bài cho hắn một cái tốt lều thuận tiện dạy bảo hắn như thế nào làm việc t u t từ quản sự đối phương cung kính đáp lại từ quản sự k h o á t khoác tay liền trực tiếp đi tiểu tử lão tử làm mảnh này tốt lều người phụ trách ngươi có thể gọi ta lão lưu cũng có thể gọi ta một tiếng lưu ca đi theo ta ta cho tìm ở chỗ ngồi đối phương vừa nói chuyện một bên địa bộ ra hiệu thẩm dục đ u ổ i theo hắn rất nhanh hắn đã tìm được một cái để đó không dùng tốt lều chỉ vào nói về sau tòa này tốt lều sẽ là của ngươi t ố t lưu đại ca thẩm dục đội và n ó i tiểu tử ngươi nghe do cho ta bắt đầu từ ngày mai ngươi liền muốn tiến hầm mò đào quáng ta mặc kệ ngươi mỗi ngày làm bao nhiêu canh giờ nhưng mỗi tháng ngươi được giao ba mươi không không không c â n tiên tiết h mỏ đương nhiên nếu như ngươi năng lực mạnh cũng có thể nhiều g i a o mỗi nhiều g i a o một trăm cân có thể đạt được một cái điểm cống hiến một cái điểm cống hiến có thể đổi lấy một viên tiên tinh tại tiên giới tiên tinh chính là căn bản ăn uống đều được dùng tiên tinh tu luyện cũng phải dùng tiên tinh còn có mua sắm công pháp và tiên thuật cũng phải tiên tinh tiên nhân cũng phải ăn uống thẩm d ụ g hơi kinh ngạc đạo ngươi có thể không ăn liền sợ ngươi chịu không được đối phương t r e o ghẹo nói lưu đại ca có thể hay không là tiểu đệ giải hoặc nhìn ngươi thái độ vẫn được ta liền nói với ngươi đạo nói ra lão lưu gật gật đầu cái này tiên nhân à hoàn toàn chính xác có thể không cần ăn uống nhưng không ăn không uống liền sẽ lâm vào trạng thái hư n h ư ợ c đ à o q u ã n g vốn là việc tốn thể lực đến tiêu hao đại lượng thể lực nếu như ngươi không bổ sung thể lực căn bản là kết thúc không thành mỗi tháng nhiệm vụ kết thúc không thành nhiệm vụ sẽ có kết cục gì thẩm dung hỏi lão lưu cười h ắ t h ắ t lần thứ nhất kết thúc không thành tháng sau nhiệm vụ số lượng gấp bội nếu như hay là kết thúc không thành liền phải chịu roi nếu như vượt qua ba lần kết thúc không thành vậy cũng chỉ có thể chết nói đến đây lão lưu nữ khí trở nên âm hàn không gì sánh được đa tạ lưu đại ca chỉ điểm tiểu đệ biết thẩm dục gật gật đầu đi ngươi về tốt lều bên trong nghỉ ngơi đi các cái khác người đào q u á n g trở về ta tìm lao nhân mang mang ngươi vừa mới nói xong lão lưu liền trực tiếp rời đi các loại lão lưu sau khi rời đi thẩm dục về tới tốt lều đồng thời cũng có chút may mắn may mắn không có để cho mình nữ nhân cùng theo một lúc phi thăng không phải vậy liền phải cùng hắn cùng một chỗ đào q u á n g thời gian nhoáng một cái chính là mấy cách giờ sau đó thẩm dục nghe được tiếng bước chân hắn đi ra tốt lều xem xét phát hiện mấy chục cái tiên nhân tiến nhập tốt lều khu những tiên nhân này có nam có nữ từng cái tinh thần lộ ra đều mười phần để vải đồng thời ánh mắt cũng lộ ra có chút n g ố c trệ ta đi đây là tiên nhân thẩm dục cắm đạo làm sao cảm giác những tiên nhân này trạng thái tinh thần so hạ giới người bình thường còn kém đâu cảm nhận được thẩm dục dò xét những người này vẹn vẹn ngắm hắn một chút liền không lại để ý tới chỉ chốc lát sau lão lưu lần nữa mang đến hướng thẩm dục v â y tay ra hiệu cùng hắn đi sau đó thẩm dục đi theo lão lưu đi tới bên trái một tòa túp lều bên trong phá cửa sau túp lều cửa mở ra lộ ra một cái trung niên tiên nhân thẩm dục có thể cảm thụ được ra người trung niên này tiên nhân tu vi chỉ có chân tiên nhị trọng nguyên bản mặt không thay đổi hắn nhìn thấy lao lưu lập tức lộ ra vẻ lấy lòng lưu ca sao ngươi lại tới đây mau m ờ i t i ế n lao trần a ta liền không vào đi lao lưu ghét bỏ k h o á t khoác tay sau đó chỉ vào thẩm dục nói vị này là tiểu thẩm mới tới ngươi mang dẫn hắn tuất lưu ca lao trần liền vội vàng gật đầu đi liền chuyện này ta đi phất phất tay lao lưu liền r ứ t k h á t lưu loát rời đi trần ca thẩm dục hướng lao trần ân cần thăm hỏi vào nói nói. lao trần nụ trên cười biến mặt mất, thần sát chết sát lạm đạo các loại thẩm dục tại trên giường cây sau khi ngồi xuống lao trần liền ngự khí bình thản giảng thuật đứng lên chúng ta t ò a này tiên thiết mỏ bên trong hết thạy có ba trăm linh ba tên t ậ ợ mỏ toàn bộ đều là từ hạ giới phi thăng lên đến người đợi đến d à i nhất đã ở chỗ này đào quán mấy vạn năm ngắn nhất cũng có mấy trăm năm mấy vạn năm thẩm dục có chút tắt lưỡi chẳng lẽ trừ đảo quán g liền không có những đường ra khác sao đường ra hh á t t lao trần cười quái dị hai tiếng ngươi vừa phi thăng có lẽ không biết chúng ta từ hạ giới phi thăng lên tới tiên nhân đều là người hạ đẳng vì cái gì thẩm dục những mày chẳng lẽ hạ giới phi thăng liền không có cường giả sao lao trần nói có nhưng không nhiều coi như người ta trở thành cường giả không quen không biết dựa vào cái gì chiếu cấu ngươi lại nói coi như phi thăng tiên nhân trở thành cường giả cũng sẽ không bị tiên giới bản thổ tiên nhân chỗ tiếp nhận mà là lại nhận các loại xa lánh trái ép coi như hắn có tâm tư kia cũng không có cái kia lực đương nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn là chúng ta phi thăng tiên nhân không có tiên căn cứ như vậy của người nói đi đồng dạng đều là c h â n tiên người ta bản thổ tiên nhân ba trăm năm trăm năm liền có thể tấn thăng thiên tiên nhưng phi thăng tiên nhân ba năm và năm cũng chưa chắc có thể tấn thăng thiên tiên đây chính là tranh l ệ n h thẩm dục hiếu kỳ hỏi t i ê n căn là cái gì lao trần nói tiên căn là bản thổ tiên nhân bẩm sinh liền có chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng siêu phẩm coi như rác rưởi nhất hạ phẩm tiên căn nó tốc độ tu hành cũng là chúng ta những n à y phi thăng tiên nhân gấp trăm lần hoặc là gấp mấy trăm lần ngươi nói đổi lại là ngươi nguyện ý bồi dưỡng bản thổ tiên nhân hay là bồi dưỡng phi thăng tiên nhân nói đến đây lão trần đấy lòng tuân ra một cô hoang khí không đợi thẩm dục trả lời liền tiếp tục nói mẹ nó thế giới này cũng quá không công bằng đi dựa vào cái gì phi thăng tiên nhân liền không có tiên căn đông nhiên lão trần thật sâu thở dài t r o n g mắt lóe lên vô hạn hướng tới ai nếu như ta là bản thổ tiên nhân liền tốt không phải vậy cũng không trở thành ở chỗ này đảo mấy ngàn năm mỏ vậy chúng ta phi thăng tiên nhân có thu hoạch được tiên căn biện pháp sao thẩm dục như có điều suy nghĩ hỏi có lao trần nói đánh giết một cái phi thăng tiên nhân có thể bật lấy đối phương tiên căn nhưng loại sự tình này ngươi cũng đừng nghĩ bởi vì tiên giới có văn bản rõ ràng quy định phi thăng tiên nhân nếu như cấp đ o ạ t bản thổ tiên nhân tiên căn giết không tha chẳng lẽ liền không có người vụ trộm làm như vậy sao thẩm dục hỏi lại lao trần nghiền ngâm nói cấp đ o ạ t tiên căn sau dung hợp tiên căn cũng là cần thời gian tại không có hoàn toàn dung hợp tiên căn trên người, người lại phát ra hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức một khi phát hiện cái nào đó tiên nhân trên thân có hai cô khí tức liền có thể kết luận người này tranh đoạt người khác tiên căn ngay tại d u n g hợp hoàn toàn có thể trốn ở chỗ không có người các loại d u n g hợp hoàn tất lại hiện thân nữa a ha ha lao trần phát ra hai tiếng chế dễ ư c n g ư ơ i n g â y thơ thật sự cho rằng tiên giới là thế ngoại đảo nguyên a ở trên vùng hoang dã tùy thời đều có hung thú ẩn hiện n g ư ơ i đi trên hoang dã nhiều nhất hai ba ngày liền sẽ trở thành hung thú tiện, tiện. cho nên a con đường này cũng đi không thông thì ra là như vậy thẩm dục lộ ra vẻ chợ hiểu tiếp tục hỏi trần ca ta tới đây trước đi ngang qua một tòa thành trì ngươi có thể nói dạng tòa thành trì kia sao lao trần lộ ra hồi ức c h i sắc tòa thành trì kia gọi mây m ù tiên thành đã có trăm vạn năm lịch sử nghe nói bên trong có mấy trăm vạn tiên người nhưng cụ thể là tình huống gì ta cũng không rõ ràng ngươi không có đi qua thẩm dục đạo chương bốn trăm hai mươi sáu tiết căn hai chương bốn trăm hai mươi sáu tiết căn hai hh ngươi cho rằng tiên thành là ai đều có thể tiến sao giống chúng ta dạng này phi thăng tiên nhân đi vào một lần liền muốn giao nạp mười khối tiên tinh lệ phí vào thành mà lại chỉ cho phép dừng lại mười canh giờ vượt qua mười canh giờ đến t ụ u phí mười khối tiên tinh không coi là nhiều đi ta nghe lưu ca nói mỗi ngày nhiều đảo một trăm cân tiên thiết liền có thể thu hoạch được một cái điểm cống hiến một cái điểm cống hiến có thể đổi một khối tiên tinh lao trần thần s ắ c rêu rêu nói đúng là như thế nhưng là ngươi cho rằng tiên thiết là tốt như vậy đảo mà lại liền ngươi dạng này vừa phi thăng một ngày đảo một nghìn cân đều q u á s ư ớ c còn muốn vượt qua khó còn có à, đ ả o quang cũng là phi thường tiêu hao thể lực muốn bổ sung thể lực liền phải ăn thị hông thú mà thị hông thú có thể không rẻ một khối tiên tinh chỉ có thể mua mười cân nói như vậy giống như ngươi chân tiên nhất trọng ba ngày liền phải ăn mười cân thị thung thú bổ sung thể lực nếu không ngươi liền không có khí lực đào quáng không còn khí lực đào quáng ngươi liền kết thúc không thành nhiệm vụ tháng sau nhiệm vụ số lượng gấp b ộ i hay là kết thúc không thành liền chịu roi cuối cùng mất đi tính mạng đương nhiên nếu như trường kỳ ở vào trạng thái hư nhược chính mình tiên thể cũng sẽ thụ tổn hại một khi tiên thể sụp đổ ngươi hay là sẽ chết nói đến đây lão trần dừng một chút mà lại ngươi chi tiêu không chỉ là mua thị h u n g thú ngươi còn phải cho mò bá giao phí bảo hộ mò bá nhìn thấy thẩm dục kinh ngạc biểu lộ lao trần tiếp tục nói chúng ta nơi này chỉ là mỏ nhỏ nhưng cũng có ba cái mỏ bá mỗi tháng đều được hướng mỏ bá giao nạp mười khối tiên tinh khi phí bảo hộ không giao nhau thế nào thẩm dục hỏi không giao mỏ bá thủ hạ liền sẽ quấy rối ngươi đào quáng nhận bọn hắn quấy rối ngươi liền kết thúc không thành nhiệm vụ kết thúc không thành nhiệm vụ có hậu quả gì không cũng không cần ta nói đi quặng mỏ bên này mặc kệ thẩm dục những mày q u ả n g cái gì lao trần cười lạnh tại quặng mỏ những n à y người quản lý t r o g mắt chúng ta đều là người cấp thấp công cụ hình người mà lại mỏ bá cũng muốn hiếu kính những ngày người quản lý thật hát cảm à. thẩm dục cảm thắn nói hát hát n g ư ơ i là nam thợ mỏ còn tốt hơn điểm những cái kia nữ thợ mỏ coi như thảm đi lao trần ngữ khí thâm trầm nói chúng ta những ngày người l à quáng tại trong vạn mỏ ở lâu tâm tính đã sớm bóp méo cho nên à, những cái kia nữ thợ mỏ không dứt phải bị mỏ bá nghiên ép còn muốn bị bọn hắn trô đổ bỡn có thể tiếp nhận tham sống sợ chết còn sống không có khả năng tiếp nhận vậy cũng chỉ có thể bản thân kết thúc ngay đến đó thẩm dục nội tâm bỗng nhiên trở nên không gì sánh được nặng nề đồng thời cũng có chút may mắn may mắn không mang lấy nữ nhân của mình cùng một chỗ phi thăng không phải vậy coi như hắn có hệ thống bản thân khả năng cũng bảo hộ không được nữ nhân của mình dù sao coi như hắn đột phá đến t i ê n t i ê n cảnh tại tiên giới vẫn như cũng là tiểu lâu la sau đó thẩm dục lại cùng lao trần hàn huyên nửa canh giờ liền cáo t ử rời đi bất quá trước khi rời đi lao trần để thẩm dục ngày mai giờ tìm h đến đây tìm hắn hắn dẫn hắn n h ậ p hầm mỏ trở lại chính mình thúc l ề u thẩm dục quanh chân tại trên giường cây vô ý thức thôi động công pháp thu nạp tiên linh khí phát hiện lại cực kỳ khó khăn một canh giờ liền hấp thu một sợi tiên linh khí điểm ấy tiên linh khí chuyển hóa làm tu vi cơ hồ có thể không cần tính dựa theo tốc độ như vậy coi như mấy vạn năm hắn cũng đừng hòng đột phá đến tiên tiên thế là thẩm dục quả quyết từ bỏ tu luyện điều ra bảng hệ thống hắn chuẩn bị tăng lên thôn thiên thần ma công tiên tiên tiên tại hao phí một trăm cái điểm rết chóc sau thiên tiên tiên đạt đến viên mãn điểm rết chóc còn thừa lại mười lăm nghìn một trăm mười một cái tiếp lấy thẩm dục lần nếm ữ a thử thu nạp tiên linh khí không sai biệt lắm một lúc lâu sau thẩm dục mặt đen lên kết thúc tu luyện bởi vì cho dù hắn đem công pháp tăng lên tới thiên tiên viên mãn thu nạp tiên linh khí tốc độ vẫn không có tăng lên bao nhiêu chương 427 t h i m ư thiên tiến cảnh 1, chương 427 t h i m ư thiên tiến cảnh 1, t h ờ i gian nhoáng một cái đã đến sáng sớm hôm sau thẩm dục từ chính mình tuốt lều đi ra đi tới lao trần tuốt lều bên ngoài đợi một hồi lao trần liền đi đi ra cũng không có nói chuyện chỉ là cho hắn cái ánh mắt ra hiệu cùng hắn đi trên đường đi hắn cũng nhìn thấy không ít tiến đến đảo quán thợ mỏ từng cái trong ánh mắt đều lộ ra mọi m ệ cùng chết lặng hâm mỏ lối bảo có cái chân tiên ở nơi đó cấp cho công cụ một thanh mỏ xúc một cái túi chữ vật tại thẩm dục nhận lấy công cụ sau liền theo lão trần tiến vào hầm mỏ trong hầm mỏ tia sáng mười phần lờ mờ càng đi chỗ sâu đi vâng sáng thì càng hôn mê bất quá tiên nhân có thể hắc cám thấy vật ánh mắt cũng là sẽ không nhận ảnh hưởng ta trước dẫn ngươi đi gặp mỏ bá đi ra một khoảng cách lão trần mở miệng nói tốt nghe trần ca an bài trải qua nhiều năm đ ó o móc quạt mỏ này bên trong đã sớm bốn phương thông suốt tại trong hầm mỏ xuyên qua không t r a n h lệch nhiều nửa canh giờ lão trần mang theo thẩm dục đi tới một tòa coi như tương đối chống trải trong thạch động trong thạch động treo trên vách tường không ít bó đuốc đem hang đá chiếu xạ đến sáng trưng hắn g đ á tiền c h ạ m lấy hai tên c h â n tiên tam trọng x u n g làm thủ vệ mà tại trong thạch động có một cái dâu quay nón trung niên đang uống rượu ăn thịt tại phía sau hắn có hai cái xinh đẹp nữ tiên đang giúp hắn đẻ xuống bà bay hai vị huynh đệ vị này là mới tới thợ mỏ tiểu thẩm ta dẫn hắn đến bái kiến trường ca lao trần ngữ khí khách khí nói đại ca lao trần mang người mới đến bái kiến n g ạ i bên trong một cái thủ vệ hướng trong thạch động hô câu để bọn hắn bảo t r ư ơ n g bản sơn dương mắt quét mắt lao trần cùng thẩm dục thản nhiên nói hai người đi theo tiến bảo hắn đá sau đó lao trần vội vàng không người hành lễ thẩm dục cũng đi theo làm mới tới s ư n g hô như thế nào t r ư ơ n g bản sơn để chén rượu xuống nhìn xem thẩm dục đạo ta gọi thẩm dục còn xin trương ca về sau chiếu cố nhiều hơn thẩm dục ra vẻ cung kính nói trước mắt cái này trương ca tu v i cũng không tính cao chỉ có chân tiên ngũ trọng trên thực tế cho tới bây giờ đến quặng mỏ này thẩm dục còn không có gặp qua thiên tiên cấp tiên nhân quy củ lão trần đều đã nói với ngươi đi t r ư ơ n g bản sơn hễ vải má hỏi trần ca đã đã thông báo ta thẩm dục gật gật đầu được chưa tháng này còn có mười tháng này nhưng mười khối tiên tinh không thể thiếu trương bản sơn thần sắc nghiền ngẫm nhìn xem thẩm d ụ n g ngươi không có ý kiến chớ không có ý kiến thẩm d ụ n g đạo ha ha ngươi người mới này thật có ý tứ trương bản sơn nợ nụ cười hắn cảm thấy trước mắt cái này tiểu thẩm cùng trước kia những tiên nhân kia khác biệt dù sao từ hạ giới phi thăng tới ở phía dưới đều là làm mưa làm gió tồn tại đi vào tiên giới lại trở thành đê tiện nhất thợ mỏ đ ố i ai trong lòng đều có tranh l ệ n h bởi vậy đối với những này không nhìn rõ tình thế lại hoặc là không nguyện ý tiếp nhận hiện thực thân là mỏ bá trương bản sơn đều không để ý để bọn hắn thành tỉnh một chút đi ngươi cùng lao trần đi thôi đừng chậm c h ễ là quán g trương bản sơn phất phất tay ra hiệu hai người xéo đi nhanh lên hai người sau khi hành lễ rời đi hang đá này đi ra một khoảng cách lao trần mới mở miệng nói tiểu thẩm ngươi người này tâm tính không sai không có phản bác trương bản sơn nếu không khẳng định không thể thiếu một trận đánh đ ậ p ha ha thẩm dục cười cười vốn cho là lao trần vẫn rất phúc hậu không nghĩ tới con hàng này cũng rất xấu bụng biết rõ trương bản sơn sẽ làm khó dễ hắn nhưng không có nhắc nhở đương nhiên thẩm dục cũng sẽ không trách hắn dù sao hai người không thân chẳng quen người ta dựa vào cái gì nhắc nhở ngươi lại đi nửa cách giờ chương bốn trăm hai mươi bảy thiên tiến cảnh hai chương bốn trăm hai mươi bảy thiên tiến cảnh hai lao trần chỉ vào bên trái một đầu hầm mỏ nói ngươi đi đầu này trong hầm mỏ đọc đi ta đi mặt khác một đầu sau sáu canh giờ ta lại tới t ì m ngươi tốt trần ca ngươi đi t h ô n g thả thẩm dục đứng tại chỗ đạo đưa mắt nhìn lao trần rời đi thẩm dục mới tiến nhập đầu này hầm mỏ đi hơn hai ngàn mét liền đã tới cuối cùng sau đó thẩm dục liền lấy ra mỏ xúc đối với vách đá đ à o móc h á n chỉ vận dụng chân tiên nhất trọng thực lực tiến hành đóng móc phát hiện hơi có chút cố hết sức cái này tiên giới n a m thạch có chút cứng rắn a thẩm dụ c á m đạo sau đó đem thực lực tăng lên tới chân tiên nhất trọng đ ỉ n h phong tiến hành đào móc c h ọ n vẹn đào sâu ba m hắn mới đào ra một khối tiên thiết mà lại khối này tiên thiết chỉ có mười cân nặng hắn đào sâu ba m hao phí một khắc đồng hồ một canh giờ tám khắc đồng hồ dựa theo hiện tại hiệu suất một canh giờ hắn có thể đào được tám mươi cân đào móc sáu canh giờ đó chính là bốn trăm tám mươi cân cách mỗi ngày ngàn cân nhiệm vụ số lượng kém c h ọ n vẹn năm trăm hai mươi cân nghĩ tới đây thẩm dụ đ i ề u ra bảng hệ thống mở ra giết chóc thương thành tiếp theo tại tiên thuật cùng tiên cấp thần thông khu vực cha tìm đứng lên có ba cái tiên thuật cùng hai môn thần thông tương đối thích hợp hắn hiện tại theo thứ tự là điện mạch tác kim thuật tiên mục tìm bỏ thuật c ù n g thổ linh cộng minh thuật cái này ba cái tiên thuật giá cả đều là năm cái điểm giết chóc mặt khác hai cái thần thông thì là vạn tượng khám phá đồng t ử thiên cơ tiên đồng người trước giá trị mười cái điểm giết chóc người sau giá trị hai mươi cái điểm giết chóc thiên cơ tiên đồng sở dĩ sẽ quý gấp đôi đó là còn có thể xem thấu người khác tương lai k h í v ậ n t ỷ như cái nào đó tiên nhân sẽ ở tương lai một tháng ngày nào gặp may mắn là có thể thông qua thiên cơ tiên đồng suy tính ra đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể đi t h n hồ có chút do dự thẩm dục mua thiên cơ tiên đồng điểm giết chóc bị trừ đi hai mươi cái một cái chùm sáng liền xuất hiện tại hệ thống trong không gian thẩm dục lấy ra chùm sáng dung hợp sau liền thôi động tiên cơ tiên đồng suy tính mảnh khu vực này tiên quán g phân bố lập tức một đoàn xa lạ tin tức xuất hiện tại thẩm dục não h ả i mà trong cơ thể hắn tiên lực cũng giảm bớt một đọc xong đoàn này tin tức sau thẩm dục quả quyết hướng bên trái vách đá đào móc một hơi đào ra mười m chiều sâu linh âm thanh m ọ xúc đụng phải bật cứng lại tốn một chút thời gian một khối to bằng cái thất tiên thiết liền bị thẩm dục cho đào lên ước lượng xuống c h ọ n vẹn một hơn hai trăm cân rất tốt nhiệm vụ hôm nay hoàn thành không nói còn vượt ra khỏi hơn hai trăm cân đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi động. đem khối này hơn ngàn cân tiên tiết h thu nhập giết chóc thương thành tiến hành định giá nhưng ngay lúc đó thẩm dục liền trợn tròn mắt bởi vì khối này tiên thiết tại trong thương thành thu về giá chỉ có không chấm một cái điểm giết chóc đây cũng quá giá rẻ đi đem tiên thiết lấy ra thu vào t r ữ v ậ t đại hắn liền tại trong thương thành tìm kiếm tiên thiết mua giá một cái điểm giết chóc chỉ có thể mua một trăm cân tiên thiết tối quá nhìn thấy hết giá thẩm dục trong nháy mắt đậu đen rauống căn cứ thiên cơ tiên đồng chỗ suy tính ra tin tức bốn bảy trăm l i n sâu tầng nham thạch bên trong còn có to to nhỏ nhỏ hơn mười khối tiên thiết chung vào một chỗ cũng có hơn năm trăm cân nhưng thẩm dục không có ý định tiếp tục đ à o b ó c hắn cũng không phải thật muốn làm thợ mỏ tối hôm qua tại tốt lều nội nhân nhiều không thích hợp đột phá bây giờ hắn đã hoàn thành ngày đó nhiệm vụ không bằng ngay ở chỗ này đột phá đến thiên t i ê n cảnh điều ra hệ thống giới diện tại tu vi phía sau lựa chọn t h ê m điểm lập tức điểm giết chóc bị trừ đi bốn mươi cái tiếp lấy hệ thống vi lực gián lâm sau đó thẩm dục tu vi liền hướng phía thiên tiên chủ kích hơn một canh giờ sau đột phá kết thúc thẩm dục đã đạt tới thiên tiên nhất trọng tại đột phá trong nháy mắt hắn phát hiện hắn bị đặt ở thể nội tiên n i ệ m đã có thể phóng xuất ra bất quá phóng thích khoảng cách chỉ có mười m chứ bốn trăm hai mươi tám thực hồn thần thông một chứ bốn trăm hai mươi tám thực hồn thần thông một thẩm dục đ ế m thử đem tiên n i ệ m hướng trong nham thạch thẩm thấu phát hiện vẹn vẹn xâm nhập tám m liền không thể tiếp tục được nữa hiện tại thời gian còn sớm có thể tiếp tục tăng cao tu vi thế là thẩm dục lại tiêu hao tám mươi cái điểm giết chóc đem tu vi tăng lên tới thiên tiên t ă n trọng mắt nhìn điểm giết chóc c ò n t h ư a lại mười bốn nghìn chín trăm bảy mươi b ố cái không thể ngồi ăn núi không a nhìn xem càng ngày càng ít điểm giết chóc thẩm dục nói thẩm bất quá muốn thu hoạch được điểm giết chóc hoặc là đánh giết mặt khác tiên nhân hoặc là bán ra vật phẩm cho giết chóc thương thành nhưng ở quặng mỏ bên trong duy nhất có thể bán ra vật phẩm chính là tiên thiết có thể mười không không không cân tiên thiết mới có thể bán một cái điểm giết chóc thực sự quá giá rẻ về phần đánh giết mặt khác tiên nhân hắn tạm thời sẽ không làm dù sao hắn hiện tại ngay cả quặng mỏ là ai q u n g m chủ nhân có bao nhiêu thế lực đều không rõ ràng tùy tiện độc thủ sẽ chỉ dẫn tới hai họa lại nói tại không có xung đột tình hồ dưới hắn cũng không muốn tùy tiện giết người nhìn xem còn thừa lại không ít thời gian thẩm dụ chuẩn bị dò xét bên dưới đầu này trong hầm mỏ tiên tiết thế là hắn liên tiếp thi triển mấy chục lần thiên cơ tiên đồng nhưng để hắn thất vọng là đường hầm mỏ hai bên trong vách đá hoàn toàn chính xác có không ít tiên tiết nhưng lớn nhất một khối liền hơn năm trăm cân chung vào một chỗ cũng liền ba bốn vạn cần tả hữu bất quá không quan hệ dù sao hầm mỏ tương đối nhiều đầu này hầm mỏ số lượng dự trữ không được vậy liền thay cái hầm mỏ số lượng t r h i ề n thay c sáu canh giờ đi qua lao trần tới nhìn thấy đứng tại hầm mỏ trước thẩm dục hắn mở miệng hỏi thế nào tiểu thẩm đào bao nhiêu vận khí không tệ đào được hơn một phẩy hai không không cân thẩm dục mỉm cười nói nhìn như vậy đến ngươi vận khí không tệ thôi ta còn tưởng rằng ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ đâu lao trần có chút ngoại ý muốn nói đi nếu hoàn thành nhiệm vụ vậy chúng ta liền ra ngoài đi nhưng ở trong hầm mỏ xuyên qua sau nửa canh giờ phía trước xuất hiện ba cái chân tiên ba người này một cái chân tiên tám trọng hai cái chân tiên nhị trọng hoàng vân chu h ạ lý tiên các ngươi muốn làm gì nhìn thấy ba người này lao trần sắc mặt biến hóa mở miệng chất vấn lao trần nơi này không có chuyện của ngươi xéo đi nhanh lên cầm đầu hoàng vân không nhịn được quát lớn thật có l ỗ i tiểu thẩm ta liền đi trước một bước chính ngươi cẩn thận một chút lao trần hướng thẩm dục nói một câu liền nhanh chóng tròn đi chính như thẩm dục nói tới hai người bọn họ không thân chẳng quen không có lý do gì đi trợ giúp thẩm d ụ c tiểu thẩm đúng không nghe nói ngươi làm ớ i tới hoàng vân cười h í p mắt nói nhưng hắn ráng tươi cười lại có chút làm người ta sợ hãi đúng vậy thẩm dục nhìn xem ba người này gật đầu nói ta người này ưa thích kết giao bằng hữu tiểu thẩm làm bằng hữu thế nào hoàng vân lại đạo có thể a thống quái về sau chúng ta sẽ là bằng hữu hoàng vân mặt tươi cười nói nhưng ngay lúc đó hắn lời nói xoay chuyển tiểu t h ậ m a nếu chúng ta đều là bằng hữu bằng hữu kia gặp nạn ngươi có phải hay không hẳn là hỗ trợ không nên thẩm dục nghiền ngẫm đạo ngươi nói cái gì hoàng vân sầm mặt lại ta nói không rút tiểu tử ta khuyên ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chu hạ n g ữ mang uy hiền nói đừng nói nhảm nói ra mục đích của các ngươi thẩm dục lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm n ữ khí lãnh đ ạ nói hoàng vân hảo tiểu tử ngươi một cái vừa mới phi thăng tiên nhân lại dám có khí phách như vậy không tầm thường không nói chuyện đều nói đến phân thượng này chúng ta cũng không cùng ngươi giày vò khớ khổ giao ra trên thân tất cả tiên tiết h chúng ta cũng không làm có ngươi ta nhìn các ngươi là đang nghĩ cái dám ăn thẩm dục mặt mũi tràn đầy cười khẩy nói lão đại đừng tìm tiểu tử này nhiều lời chúng ta hay là trực tiếp đậu thủ đoạt đi lý tiên t h u ố c g ụ c nói được chưa hai người các ngươi đậu thủ đi chương bốn trăm hai mươi tám thực hồn thần thông hai chương bốn trăm hai mươi tám thực hồn thần thông hai nhưng vào lúc này thẩm dục thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành một đạo khói đen từ ba người bên người lướt qua rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa thoát ra mấy ngàn thước thẩm dục liền khôi phục hình người ra tóc hướng hầm mỏ bên ngoài mà đi không phải hắn không muốn làm thịt cái này ba cái hàng mà l à nếu như làm thịt bọn hắn bọn b ỏ tầng quản lý truy cứu xuống tới nói không chừng sẽ bị lao trần cho giá bán cho nên coi như muốn làm thịt ba người này cũng phải chờ thêm một đoạn thời gian rất nhanh thẩm dục liền đi tới hầm mỏ đ ố i ra lệnh bài thân phận cùng túi chữ vật thẩm dục lập tức đưa lên lệnh bài thân phận cùng túi chữ vật đối phương lấy ra túi chữ vật hai khối tiên thiết tra xét số lượng sau lại đang thẩm dục trong lệnh bài thân phận khắc vào một đoạn tin tức sau liền một lần nữa ném cho hắn tiếp lấy không nhịn được phất phất tay ra hiệu hắn có thể đi cầm lệnh bài thẩm dục rót vào một cỗ tiên lực đến bên trong sau đó bên trong số lượng liền hiện ra đi ra thợ mỏ thẩm dục thời gian ngày mười ba tháng năm tiên thiết trọng lượng một nghìn một trăm cân nhìn thấy ghi chép tiên thiết số lượng thẩm dục sắc mặt có chút tối s ầ m mẹ nó chính mình tiên thiết bị tha mỗ hơn một trăm cân tức giận không được lao tử phải nghĩ biện pháp suất này ngủ mắc lý thẩm dục t á n đạo thế là ra tốc bộ pháp hướng tốt lều khu đi đến khi đi ngang qua lão trần tốt lều lúc đối phương đột nhiên mở cửa phòng ra nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại thẩm dục trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh ngạc tiểu thẩm nhanh như vậy liền trở lại không chịu thiệt đi hôm nay tính làm không công thẩm dục hơi suy nghĩ một mặt thất bại đạo ai người không có việc gì liền tốt ngày mai cố gắng một chút lao trần cười ha hạ nói trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác rất hiển nhiên ở chỗ này đảo quán mấy ngàn năm hắn lao trần tâm cũng bóp méo đà tạ an ủi v ớ t xuống một câu thẩm dục liền tiếp tục hướng chính mình tốt lều đi đến ai hay là tuổi còn rất trẻ lao c h â n lắc đầu nói ra sau đó liền rút về chính mình tốt lều trở lại chính mình tốt lều sau thẩm dục lần nữa đ i ề u ra hệ thống giới diện sau đó mở ra giết chóc thương thành tìm kiếm thích hợp t h i ê n tiên học tập tâm người thần thông lập tức một nhóm lớn thần thông xuất hiện tại trên giới diện cuối cùng thẩm dục lấy ra ba cái giá trị hai mươi cái điểm giết chóc thần thông theo thứ tự là thực cốt thần thông thực hồn thần thông cùng liên đảo thần thông phía trước hai cái thần thông phân biệt nhằm vào tiên cốt cùng tiên hồn phía sau thần thông tiếp thì sẽ cho người trở nên tinh thần thất thường nghĩ nghĩ thẩm dục lựa chọn tiên thực hồn thần thông khấu trừ hai mươi cái điểm dết chóc sau một cái chùm sáng màu vàng xuất hiện tại hệ thống không gian lấy ra dung h ợ p sau thẩm dục lại nhiều một môn tiên cấp thần thông để thẩm dục cảm thấy tiếc nuối là trước kia nắm giữ thần thông cũng không thể sử dụng đằng mắt thời gian lại đến sáng sớm ngày thứ hai thẩm dục cũng không có các loại l ã o trần mà là chính mình hướng hầm mỏ đi đến nhận lấy mỏ xúc cùng túi chưa bật lúc thẩm dục lạc yên đối với vị kia cấp cho công cụ chân tiên thi triển thực hồn thần thông chúng môn thần thông này sẽ không lập tức phát tác mà là sẽ trước tiềm phục tại đối phương tiên hồn bên trong lặng yên mọc dễ nảy m ầ m chờ thêm đoạn thời gian coi như phát hiện cũng không kịp bởi vì hồn chú đã cùng đối phương tiên hồn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau tiếp l ấ y hồn chú liền sẽ không ngừng ăn mòn đối phương tiên hồn cho đến chết vớ tiến vào hầm mỏ một khoảng cách thẩm dục liền sớm phát hiện phía trước ba người giấu ở một đầu đường rẽ trong hầm mỏ đặt tới thiên tiên sau thẩm dục cảm giác lực tăng lên rất nhiều bởi vậy mặc dù cách một khoảng cách thẩm d ụ vẫn như cũ từ khí tức đánh giá ra là ngày hôm qua ba người mẹ nó thật sự là âm hồn bất t n thẩm d ụ t h ầ mắng lập tức thi triển chân ma đ ộ n hóa thành khói đen hướng hầm bỏ chỗ sâu lao đi hiện tại không không thích hợp giết chết cái này ba hàng hay là phải đợi một đoạn thời gian chương bốn trăm hai mươi chín hỗ trợ tiểu đội một chương bốn trăm hai mươi chín hỗ trợ tiểu đội một nhìn thấy l o e lên một cái rồi biến mất khói đen hoàng vân thẹn quá thành giận hô mẹ nó lại để cho tiểu tử kia cho chạy trốn không có việc gì lao đại chờ chút công thời điểm chúng ta lại chặn hắn lý tiên an ủi tính toán hoàng vân khoác qua tay tiểu tử này quá chân trượt muốn ngăn chặn hắn không dễ dàng húng chi hắn đối với chúng ta tâm hoài cảnh giác tăng thêm hẳn cái kia thân hóa khói đen thần thống chúng ta coi như muốn chắn hắn rất khó cùng buồng phí hết thời gian không bằng qua một thời gian ngắn lại trừng trị hắn b ấ t quá huynh đệ chúng ta cũng không thể toi công bận ở rộn nếu không chặn nổi tiểu tử kia thiên hạ bây giờ công liền chắn lao trần hh lao tiểu tử kia là có tiếng nhát gan sợ phiền phức nhất định có thể ngoan ngoãn giao ra trên người tiên thiết chu hạ cười quái gì nói hoàng vân nói cũng không thể làm được quá phận dù sao con thỏ gấp cũng sẽ cắn người chúng ta ngay cả đoạn hắn ba ngày mỗi ngày để hắn giao ra một phần ba tiên thiết là được rồi lao đại nhân tử thật sự là tiện nghi lao trần lao tiểu t ử kia đi đừng sợ n g ự i tranh thủ thời gian đi làm việc đi một bên khác thẩm dục dứt khoát một đường thi triển chân ma đội đi tới hôm qua hầm mỏ tu vi của hắn đã đạt tới thiên tiên tam trọng thi triển chân ma đội tiêu hao cũng không tính lớn tiếp lấy thẩm dục liền bắt đầu đào móc lên tiên tiết đến đào mắt hơn hai canh giờ đi qua bởi vì hôm qua đã dò xét ra đầu này trong hầm mỏ tiên thiết vị trí cho nên có mục đích đào móc thẩm dục hiệu s u ấ t phi thường cao hai canh giờ xuống tới hắn đã đào được hai hai vạn cân tiên thiết về phần còn lại hơn một vài cân hắn không có ý định nào bởi vì còn lại tiên thiết đều là thể tích nhỏ trôn dấu sâu đào lên tương đối phí sức chỉ chốc lát sau thẩm dục xuất hiện tại mặt khác một đầu không người trong hầm mỏ đầu này hầm mỏ tương đối sâu khoảng chừng hơn năm ngàn mét thẩm dục mở ra thiên cơ tiên đồng do xét lên đầu này trong hầm mỏ tiên thiết số lượng dự trữ do xét hoàn tất sau hắn lại có chút thất vọng đầu này trong hầm mỏ tiên thiết rất là cặn vỗi còn không bằng lúc trước hắn đầu kia hầm mỏ thế là thẩm dục quả quyết đổi đến mặt khác một đầu trong hầm mỏ tiếp tục dò xét bất chi bất giác sau canh giờ liền đi qua trừ ban sơ hai canh giờ còn lại bốn canh giờ hắn đều tại khác biệt trong hầm mỏ tiến hành dò xét sau đó phát hiện ba đầu trong hầm mỏ tiên thiết số lượng dự trữ đều tương đối phong phú hắn đại khái tính toán cái này ba đầu trong hầm mỏ tương đối tốt đào móc tiên thiết chung vào một chỗ chỉ ít có năm mươi bạt cân nếu như hắn chỉ muốn không lý tưởng lời nói như vậy những này tiên thiết đủ để cho hắn trong tương lai hơn một năm nhẹ nhóm giao nộp a trên đường trở về thẩm dục phát hiện ba tên kia thế mà không có chăn hắn hôm nay đào móc đến tiên thiết hắn chỉ để vào 1.065 cân đến túi chữ vật còn lại đều tồn vào chính mình chữ vật tiên trong nhẫn q u á t mỏ cửa vào thẩm dục cầm lại thân phận lệnh bài của mình phát hiện phía trên ghi chép hôm nay nhiệm vụ số lượng chỉ có một nghìn cân rất rõ ràng cái kia sáu mươi lăm cân lại bị tên kia cho tham âu ngay tại thẩm dục dự định hướng tốt lều đi đến lúc phát hiện lao trần vừa vặn từ quạt mỏ bên trong đi ra chỉ là hắn bây giờ nhìn lại có chút chật vật trên thân còn có nhiều chỗ vết thương cảm nhận được thẩm dục ánh mắt sau ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên o á n độc đứng lên lập tức thẩm dục vẻ mặt như nghĩ tới cái gì chẳng lẽ ba tên kia chắn không đến chính mình đem lão trần trò chặt lại ha ha đáng lời thẩm dục trong lòng cười thầm quay đầu bước đi nếu như lão trần h ô m qua không trực tiếp rời đi cùng hắn cùng một chỗ ứng đối nói lão trần ăn phải cái l ô bốn hắn nhất định sẽ giúp hắn ra mặt nhưng đối phương nếu từ bỏ hắn hắn đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác trở lại tốt lều không lâu thẩm dục liền nghe đến tiếng phá cửa thẩm dục mở ra tốt lều cửa xem xét đứng ở phía ngoài lão trần có việc chương bốn trăm hai mươi chín hỗ trợ tiểu đội hai chương bốn trăm hai mươi chín hỗ trợ tiểu đội hai l ã o trần tức giận bất bình nói hoàng vân bọn hắn không có vây lại ngươi bắt ta xuất khí còn đoạt ta hôm nay đào móc tiên thiết tổn thất này phải do ngươi đến gánh chịu l ã o trần đầu óc của ngươi bị người làm hỏng đi thẩm dục im lặng nói cái này l ã o trần thật đúng là ý nghĩ h a o huyền để cho mình gánh chịu tổn thất đơn giản chính là muốn cái dám ăn kỳ thật hoàng vân ba người chỉ muốn đoạt hắn một phần ba tiên thiết nhưng bởi vì l ã o trần phản kháng bọn hắn dứt khoát toàn đoạn l ã o trần sắc mặt â m trầm nói tiểu h ẩ m ngươi là người mới an chút thiệt t h i bình thường lại nói ta cũng là chịu dính líu tới của ngươi chẳng lẽ không nên gánh chị cái gì gọi là ngươi chịu dính l i ễ u tới của ta thẩm dục tức giận nói hôm qua ba người kia vây ta lúc ngươi thế nhưng l à trực tiếp đi người hôm nay bọn hắn c h ắ n ngươi cùng ta có lông quan hệ à vừa mới nói xong thẩm dục cũng lời cùng l ã o trần dây dưa trực tiếp đóng lại tốt lều cửa thấy thế, thế l ã o trần sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi trong ánh mắt o á n độc lần nữa xông ra hắn nén không được l ử a d ậ n hướng tốt lều bên trong thẩm dục h g ô thẩm dục ngươi cùng chúng ta lấy nhìn ta về sau làm sao thu t h ậ m ngươi bước xuống một câu lao trần quay thân rời đi ở chỗ này hắn không có cách nào độc thủ nhưng đến quặn mỏ bên trong liền không có bận tâm hắn tốt xấu là chân tiên nhị trọng đợi ngày mai tiến vào con mỏ hắn lại chầm chầm giáo hơn cái này không biết trời cao đất rộng người mới một lát sau thẩm dục tốt lều cửa lại bị gõ thẩm dục mở ra nhìn thấy đứng ở phía ngoài hai cái thanh niên nam tử một cái chân tiên tam trọng một cái chân tiên nhị trọng các ngươi có việc thẩm dục hỏi tiểu thẩm có thể đi vào nói sao vậy các ngươi vào đi thẩm dục tránh ra cửa lớn hai người tiến vào thẩm dục tốt lều sau liền bắt đầu giới thiệu tiểu thẩm ta gọi thân đồ phi hắn là y ế bằng chúng ta thành lập một cái hỗ trợ tiểu đội chúng ta tới tìm ngươi là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta hỗ trợ tiểu đội gia nhập các ngươi có điều kiện gì cùng chỗ tốt gì thẩm dung hỏi thân đ ổ phi giải thích nói gia nhập chúng ta sau có thể nhận chúng ta phù hộ không nhận người khác khi dễ t h như vừa rồi lao trần nếu như ngươi gia nhập chúng ta lao trần khẳng định không còn dám tìm ngươi phiền phức thẩm dung hỏi cái tia gia nhập các ngươi sau còn cần hướng mỏ bá giao phí bảo hộ sao thân đ ổ phi ngượng ngùng nói mỏ bá ngoại lệ bởi vì bọn hắn đứng phía sau cặn mỏ tầm quản lý nhưng trừ mỏ bá bên ngoài những người khác khẳng định không còn dám trêu cho ngươi dạng này a điều kiện kia đâu thẩm dục hỏi lại thân đ ổ phi nói chúng ta lý niệm chính là hỗ bang hỗ trợ mỗi tháng cần hướng tiểu đội giao nạp ba viên tiên tinh đương nhiên cái này ba viên tiên tinh không phải để cho ngươi chẳng giao đầu tiên chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp phù hộ thứ yếu mỗi tháng chúng ta đều sẽ cử hành một lần tụ hội đang tụ hội bên trong giao lưu tu hành kinh nghiệm Chứ ngoài ra mỗi tháng trong đội cường giả đều có thể đơn độc chỉ điểm ngươi một canh giờ lại có chính là nếu như ngươi thiên phú tu hành xuất chúng có thể hướng trong đội tiến hành xin mời nếu như xin mời thông qua chúng ta sẽ xuất ra một nhóm tiên tinh đến giúp đỡ ngươi tu hành đi ta đã biết bất quá ta đến suy nghĩ một chút không quan hệ vậy ngươi từ từ cân nhắc thân đ ổ phi cũng không có miễn cưỡng thẩm dục bởi vì hắn biết thẩm dục mới đi đến nơi này hai ngày coi như hắn lập tức gia nhập bọn hắn hỗ trợ tiểu đội cũng không bỏ ra nổi ba khối tiên tinh không bằng chờ tháng này kết thúc lần nữa tới mời hắn đưa tiên thân đ ổ phi hai người thẩm dục không khỏi âm thầm đầu đen rau muốn nói thật sự là miếu nhỏ yêu phong lớn chỉ thiển vương bắt nhiều đừng nhìn thân đồ phi nói đến t i ê n hoa l u t r u y nhưng trên thực tế cái gọi là hỗ trợi bất quá là một ít người dùng để mưu lợi chỉ bất quá so sánh mỏ b á t r ò n một tầng hỗ trợ ra mà thôi chương bốn trăm ba mươi tiên lệ kim một chương bốn trăm ba mươi tiên lệ kim một thời gian nhoáng lên liền đã qua năm ngày mấy ngày nay thẩm dục không dứt đem dò xét ra dễ dàng đào móc tiên thiết đều đào lên còn dò xét ra không ít mới tiên thiết nhìn xem chữ vật tiên trong nhẫn trọn vẹn tám trăm không không không c â n tiên thiết thẩm dục lo lắng lấy muốn hay không bán đi đổi điểm giết chóc nghĩ nghĩ thẩm dục hay là quyết định bán đi đem tám trăm không không không cần tiên thiết na di đến giết chóc thương thành sau cỡ lắc bản ra tiên thiết biến mất tám mươi cái điểm giết chóc trong nháy mắt tới sổ nhìn thấy điểm giết chóc khôi phục lại mười lăm nghìn không trăm năm mươi b ố sau thẩm dục nhịn cười không được loại này hao lông cựu cảm giác thực tốt ai trong lúc nhất thời hắn cảm thấy đào quắng cũng không có cái gì không tốt đúng rồi trong mấy ngày này lao trần lại bị đánh cướp hai lần bất quá hắn không dám đoán trách mây vàng ngược lại bán hận bên trên thẩm dục mỗi lần ánh mắt nhìn về phía hắn đều lộ ra hoán đầu trên lệnh thời gian không nhiều lắm thẩm dục bắt đầu hướng quặng bỏ bên ngoài đi đến vừa tới đến lối ra phát hiện phụ trách g i chép cái kia trung niên tiên nhân đổi thành một người khác hắng là thực hồn thần thông phát t á c đối phương phát giác tiên hồn xảy ra vấn đề chạy tới trị liệu đi cùng ngày xưa bình thường thẩm dục đem mỏ xúc túi chữ vật cùng lệnh bài thân phận giao cho đối phương kiểm tra hôm nay thẩm dục hướng trong túi chữ vật thả một nghìn không trăm hai mươi ba cân tiên thiết các loại thẩm dục một lần nữa cầm lại lệnh bài thân phận phát hiện phía trên ghi chép số lượng vừa vặn một nghìn không trăm hai mươi ba cân xem ra mới tới còn không có t h a m dò rõ ràng tình huống không dám tham ô cũng không biết thân quân sau có thể hay không giống trước người như thế tại về số lượng làm tay chân rất nhanh thẩm dục liền trở về tốt đều chẳng được bao lâu l i ê n có cái gọi hoàng liễu nữ t i ê n đến cô gái này tiên là hỗ trợ tiểu đội mấy ngày nay mỗi ngày đều muốn chạy đến cho thẩm dục tẩy não làm sâu sắc hắn đối với hỗ trợ tiểu đội hảo cảm cái này hoàng liễu cũng là uy tín lâu năm thợ mỏ ở chỗ này đảo quắng có hơn hai nghìn năm tu vi vẫn như cũng dừng lại tại c h â n tiên nhị trọng thẩm dục cũng không tốt tránh mà không thấy thế là dứt khoát thừa dịp đối phương muốn tẩy hắn não từ nàng nơi này nghe ngóng tin tức bất quá hoàng liễu giống như hắn cũng là sau khi phi thăng liền bị mang đến nơi này đảo quắng k h ô n thủ ở chỗ này mấy ngàn năm đối với quặng mỏ bên ngoài hiểu rõ cũng có hạn c ự kỳ mấy ngày kế tiếp thẩm dục đã không sai biệt lắm đưa nàng nóc g sạch sáng sớm hôm sau thẩm dục cùng mấy ngày trước đây một dạng hướng quặng mỏ đi đến trên đường gặp được mặt khác thợ mỏ cũng sẽ chào hỏi tại quặng mỏ cửa vào nhận lấy mỏ xúc cùng túi chứa vật sau hắn cũng nhanh tiến bước nhập quặng mỏ bên trong nhưng mới vừa đi ra một khoảng cách hắn liền phát hiện phía trước có người mai phục tại quặng mỏ chủ đạo cái khác trong h ợ mỏ thông qua khi tức cảm ứng hắn phát hiện một người trong đó là lão trần xem ra lão trần là muốn trừng trị hắn a thẩm dục nói thầm đến cho hắn một chút nếm mùi đau khổ thẩm dục ánh mắt lạnh lẽo sau một khắc hắn trực tiếp hóa thành khói đen dán vách đá tiến lên đang đến gần lão trần năm người sau hắn quả quyết mở ra trọng lực tiên l ê n d ư ớ i mười lần trọng lực bên dưới g i ấ u ở trong hầm mỏ lão trần năm người nhao nhao mới ngã xuống đất mà lúc này thẩm dục hóa thành khói đen từ bên cạnh của bọn hắn lướt qua trực tiếp đem bọn hắn trên người túi chữ vật cùng mỏ xúc cho lấy đi tiếp lấy liền phi t ố c rời đi túi chữ vật này cùng mỏ xúc đều thuộc về p h ậ mỏ nếu như hỏng hoặc là thất lạc thợ mỏ đều muốn bồi thường tiền một cái túi một thanh mỏ xúc ba mươi mai tiên tinh tương đương với năm nghìn cân tiên tiết h khi thẩm dục sau khi rời đi l ã o trần năm người cũng từ dưới đất bỏ dậy không tốt ta túi chữ vật cùng mỏ xúc không thấy một cái thợ mỏ hô bị hắn vừa nhắc nhở như vậy l ã o trần cùng những người khác đều phát hiện mỏ xúc cùng túi chữ vật không thấy c h ư n g bốn trăm ba mươi tiên lệ k i m hai c h ư n g bốn trăm ba mươi tiên lệ k i m hai l ã o trần chúng ta túi chữ vật cùng mỏ xúc bị người đoạn người đến phụ trách một cái thợ mỏ ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m lao trần dựa vào cái gì ta túi chữ vật cùng mỏ xúc cũng ném đi có được hay không lao trần không phục đạo mặt khác cái thợ mỏ hừ lạnh nói nếu như không phải giúp ngươi tới đây chắn người giao h ấ n cái kia t h ầ m dục chúng ta túi chữ a vật cùng mỏ xúc sẽ ném sao không sai lao trần chúng ta là vì giúp ngươi cho nên ngươi nhất định phải phụ trách đối mặt bốn tên thợ mỏ liên hợp chỉ trích mà lại bày ra hắn chỉ cần dám cự tuyệt bọn hắn liền động thủ tư thế lao trần đành phải nhận thua bất quá trên người hắn nhưng không có hai trăm tiên tinh đem trên thân còn sót lại mấy chục mai tiên tinh giao cho ở đây bốn người sau cũng hứa hẹn còn lại sẽ mau chóng cho bọn hắn bốn tên thợ mỏ tài hoa hô hô hướng quặng mỏ lối ra mà đi bọn hắn phải đi bồi thường mỏ xúc cùng túi chữ vật mới có thể một lần nữa nhận lấy mới mỏ xúc cùng túi chữ vật một bên khác thẩm dục thông qua chân ma đ ộ t trốn vào cặp mỏ chốt sâu sau đó khôi phục hình người hắn đem túi chữ vật cùng mỏ xúc ném vào giết chóc thương thành đánh giá kết quả đều chỉ giá trị không chấm một cái điểm giết chóc thịt mỗi cũng là thịt bán đi sau hắn điểm giết chóc tăng lên một cái thẩm dục đầu tiên là hoa ba canh giờ đảo móc tiên tiết h sau đó lại thi triển tiên cơ tiên đồng tiến hành dò xét hơn một canh giờ sau thẩm dục đang thi triển xong một lần tiên cơ tiên đồng sau đọc xong trong đầu tin tức sau trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc sau đó hắn cấp tốc huy động m ỏ xúc đắm bóc non nửa khắc sau trên tay hắn nhiều một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng thể rắn thứ này mềm nhũng nhưng tính chất lại cực kỳ nặng nề như thế một khối nhỏ c h ỉ ít có nặng ngàn cân nhìn rõ chi nhãn không có cách nào sử dụng cho nên thẩm dục cũng không biết cái đồ chơi này là cái gì thế là hắn mở ra giết chóc thương thành đem khối này thể rắn thả đi lên tiếp lấy vật phẩm danh tự cùng giá cả đều biểu hiện ra vật phẩm tên tiên lệ kim giá trị một nghìn điểm giết chóc ta đi Cái đồng chơi à y như n thế đ á thời i ề n t ầ m câm thầm kim mua sắm khu vực tìm kiếm tiên lệ kim. Mà giá cả lại là 100 điểm du sau thu khu chữ vực cả tiên vật tiên tiên dết t kinh hồ, nhập chóc giới, lại giá lại đang cân. Đồng ra đó lấy lệ lệ là còn có liên quan tới tiên lệ kim giới thiệu cái này tiên lệ kim là một loại đặc thù tiên kim chính là cực kỳ hy hữu vật liệu lợi khí nếu như tại trong tiên khí gia nhập tiên lệ kim không giúp tiên khí phẩm giai sẽ tăng lên trên diện rộng mà lại còn càng thêm dễ dàng sinh ra khí linh mà có được khí linh tiên khí uy lực của nó sẽ l à phổ thông tiên khí gấp đôi hoặc là mấy lần t h ẩ m dục ư ờ i hhh sau đó tiếp tục lợi dụng tiên cơ tiên đồng tại phụ cận tiến hành gió xét nhìn xem có thể hay không lại phát hiện một khối tiên lệ kim đáng tiếc đến tan tầm mới thôi hắn đều không có phát hiện khối thứ hai tiên lệ kim thời gian nhoáng một cái liền đi tới cuối tháng cùng ngày từ quặng b ỏ bên trong đi ra sau nộp lên ngày đó tiên tiết h sau thẩm dục trong lệnh bài thân phận liền có thêm mười hai điểm c ố n g h i ư vân hắn đi vào quặng b ỏ hối bái đường đổi mười mai tiên tinh cùng hai mươi cân thị thùng thú liền trở về tốt để ừ n h ư n g vợi trở về không đến nửa khắp đồng hồ hoàng liễu liền đến tiểu thẩm ngươi có phải hay không nên gia nhập chúng ta hỗ trợ tiểu đội rồi hoàng liễu vẻ mặt tươi cười nói có lỗi với hoàng tạ ta ngược lại thật ra muốn gia nhập nhưng ta không dư thừa t i ề n t ì n h nếu không chở một chút t h ắ n g a thẩm dục một mặt tay này nói ngươi thắng này thu được bao nhiêu điểm c ô n g hiến hoàng liễu có chút không cao hứng mà hỏi thẩm dục nói mười hai cái trong đó mười cái ta đ ổ i t i ề n t ì n h dự định ngày mai c ầ m lấy đi giao cho m ỏ bá còn lại hai cái ta đ ổ i thành thị hung thú dù sao không ăn thị hung thú đào quắng cũng không còn khí lực vậy được ta thắng sau mặt lại tới tìm ngươi hoàng tạ đi thong thả、a. đưa tiễn hoàng liễu thẩm dục đóng cửa lại xuất ra thì hung thú làm n ế m n ế m cảm giác hương vị còn có thể chương bốn trăm ba mươi mốt t i ê n tiên cựu trọng một chương bốn trăm ba mươi mốt t i ê n tiên cựu trọng một túp lều bên trong thẩm dục điều ra hệ thống giới diện hắn dự định rút ra một chút t i ê n thuật dù sao hắn hiện tại nắm giữ tiên thuật liền một môn chân ma xúc tu nhưng tiên thuật này không có khả năng dùng linh tình ai biết có hay không biết ma thần tồn tại nhỏ yếu hắn không thể đi cược hắn hiện tại mặt ngoài tu vi là c h â n tiên cho nên hắn quyết định rút ra hai môn chân tiên cấp tiên thuật còn có hai môn tiên tiên cấp tiên thuật chất tiên cấp rút thưởng mỗi lần tiêu hao mười cái điểm gi thẩm dục lựa chọn chỉ định rút r a đ ố t chân tiên cấp chỉ định rút thưởng mở ra lập tức mười cái phần thưởng xuất hiện tại thẩm dục trước mặt mỗi cái phần thưởng đều có kèm theo có đơn giản giới thiệu thẩm dục ánh mắt cấp tốc từ mười cái phần thưởng đã qua sau đó phát hiện một môn tên là huyền vũ chân không thủ ấn tiên thuật xem hết giới thiệu thẩm dục phát hiện tiên thuật này cũng không tệ lắm tiêu hao nhỏ uy lực lớn hệ thống chỉ định rút ra huyền vũ chân không thủ ấn đ ố t chúc mừng ký chủ rút ra thành công sau mực khắc hệ thống trong không gian có thêm một cái trùng sáng thẩm dục trực tiếp lấy ra chùm sáng dung hợp tiên thuật này hắn liền đạt đến nhập môn cấp độ sau đó hắn lựa chọn thêm điểm vẻ vẹn, vẹn tiêu hao bốn cái điểm giết chóc tiên thuật này liền đạt đến viên mãn cấp độ tiếp lấy thẩm dục lần nữa tiến hành chỉ định rút thưởng bất quá vòng thứ nhất mười cái phần thưởng bên trong chưa từng xuất hiện hắn vừa ý thàng đến hắn đổi mới ba lần mới phát hiện một môn vừa ý tiên thuật hư không nước ảnh thuật hệ thống chỉ định rút r a hư không nước ảnh thuật đốt rút da thất bại tiếp tục rút da điểm giết chóc lại bị trừ đi mười cái đốt chúc mừng ký chủ rút da thành công nhận lấy sau một khắc đại biểu hư không nước ảnh thuật chùm sáng xuất hiện tại hệ thống không gian đem chùm sáng lấy ra dung hợp sau lại tiêu hao bốn cái điểm giết chóc tiên thuật này liền đạt đến viên mãn sau đó thẩm dục lại lựa chọn thiên tiên cấp chỉ định rút thưởng sau đó đang tiêu hao ba mươi cái điểm giết chóc đại giới bên dưới chỉ định rút lấy hai môn thiên tiên cấp tiên thuật theo thứ tự là đốt tiên trưởng cùng long ảnh bước tại lần lượt tiêu hao tám cái điểm giết chóc sau hai môn tiên thuật cũng đạt tới viên mãn cảnh thu hồi hệ thống giới diện, thẩm dục chuẩn bị ngày mai tiến vào cạn vỏ sau đem tu vi lại để thang bên dưới sáng sớm hôm sau thẩm dục tiến vào cặn mỏ sau trực tiếp thẳng đi mỏ bá trương bản sơn chỗ hang đá những ngày này thẩm dục cũng cùng hoàng liễu nghe qua trương bản sơn cùng mặt khác hai cái mỏ bá sự tình ba cái mỏ bá đều là chân tiên ngũ trọng q u ầ n mỏ này bên trong tổng cộng có ba trăm lẻ ba cái thợ mỏ tại những thợ mỏ này bên trong chân tiên ngũ trọng đã là lợi hại nhất tồn tại không phải là không có từng sinh ra chân tiên, tiên lục trọng liền có thể thoát ly p h n mỏ tiến vào mây mù trong tiến hành nghe nói tiến vào mây mù tiên thành sau bọn hắn có thể gia nhập đi săn hung thú trong đội ngũ đãi ngộ tự nhiên là viễn siêu thợ mỏ nhưng mức độ nguy hiểm cũng sẽ tăng lên rất nhiều nghe nói tỷ lệ tử vong rất cao những cái kia g i a nhập đội đi săn thợ mỏ có rất ít sống qua mười năm nếu như ngươi may mắn t r ô n g đến thiên tiến cảnh nghe nói còn có nguy hiểm hơn làm việc chờ ngươi đi làm thà rằng như vậy đại đa số thợ mỏ đều lựa chọn nằm thẳng rất nhiều người kỳ thật đều đã từ bỏ tu hành không tu luyện còn có thể tham sống sợ chết còn sống tu luyện đến chân tiên lục trọng liền phải đi chịu chết cho nên hiện tại ba cái mỏ bá cơ hồ đều lựa chọn tại nằm thẳng sinh hoạt chương ca đây là tháng này t i ệ t tình thẩm dục đem mười viên tiên tinh đưa tới trương bản sơn trước mặt coi như h i ể u chuyện nam tại nữ tiên trên đ u ổ i trương bản sơn đưa tay tiếp nhận tiên tinh liền hướng thẩm dục phất phất tay trương ca vậy ta liền đi trước thẩm dục chào sau liền đi ra hàm đá đi ra một khoảng cách h ã n trực tiếp hóa thành khói đen hướng quạt mỏ chỗ sâu lao đi quạt mỏ này trải qua nhiều năm đ ó n g móc đã tạo thành rất sâu hầm mỏ thẩm dục một đường bay lượm xông vào trên trăm cây số mới dừng lại sau đó tìm một đầu hầm mỏ đi vào chương bốn trăm ba mươi mốt t i ê n tiên cựu trọng hai chương bốn trăm ba mươi mốt t i ê n tiên cựu trọng hai vị trí này cơ hội không có thợ mỏ lại đi vào điều ra bảng hệ thống thẩm dục bắt đầu lựa chọn thêm điểm thiên tiên tứ trọng thiên tiên ngũ trọng thiên tiên lục trọng khi thẩm dục tu vi đạt tới thiên tiên lục trọng sau thời gian đã qua sáu canh giờ lần này tăng lên tiêu hao c h ọ n vẹn hai trăm bốn mươi cái điểm giết chóc mắt nhìn điểm giết chóc tổng số còn t h ừ a lại mười bốn nghìn bảy trăm năm mươi sáu điểm sử dụng ẩn nấp tiên giới đem tu vi điều chỉnh trí c h â n tiên nhất trọng thẩm dục lại lần nữa hóa thành khói đen trở về tại cảm ứng được có những thợ mỏ khác sau thẩm dục liền khôi phục hình người đi bộ đi ra phía ngoài đến lối ra nộp một nghìn hai trăm cân tiên thiết sau thẩm dục thu hồi lệnh bài thân phận phát hiện phía trên ghi chép vẫn như c ũ là một nghìn hai trăm cân sau thẩm dục không khỏi mỉm cười đem nó nhét vào trong ngực liền nhanh chân hướng tốt lều khu mà đi đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai nghìn cái điểm giết chóc đột nhiên xuất hiện thanh â m nhắc nhở để thẩm dục hơi s ư n g sờ cái này hai nghìn điểm giết chóc từ lâu tới đột nhiên hắn nghĩ tới cái kia chúng hắn thực hồn thần thông ra hỏa hơn phân nửa đối phương vẫn là không có giữ được tính mạng dắt lập tức thẩm dục sinh ra một cái ý nghĩ muốn hay không làm nhiều chết mấy cái nhưng ngay lúc đó hắn liền phủ định cái này mê người ý nghĩ chết một cái bạn thổ tiên nhân là ngoài ý mớn nhưng chết hai cái ba cái liền tuyệt đối không phải ngoài ý mớn nói không chừng mây mủ trong tiên thành sẽ phái ra cường giả tới điều tra q u ạ n g m ỏ bên trong tình huống coi như không có t r a ra là hắn làm bạn nhất đối phương khai thác thủ đoạn đoan đem tất cả thợ mỏ đều xử từ đâu dù sao bạn thổ tiên nhân m u ố n là không có đem phi thăng tiên nhân khi người nhìn trong mắt bọn hắn phi thăng tiên nhân đều là công cụ hình người xử tử mấy trăm tính là cái dám gì ai trở lại bức lệ ự thẩm g i ụ xuất ra một khối thị hung thú làm nhai đứng lên có thể một lát sau hoàng liễu lại tới thẩm dục cười hỏi hoàng tạ ngươi có chuyện gì sao hôm nay là chúng ta hỗ trợ tiểu đội một tháng một lần giao lưu kinh nghiệm tu luyện thời gian n g ư ơ i muốn đi sao ta đã không đi thẩm dục lắc đầu dù sao ta còn không có gia nhập hỗ trợ tiểu đội không quan hệ đi thôi hoàng liễu quên thôi được rồi chờ chút tháng gia nhập ta lại đi thẩm dục đạo vậy được rồi mắt thấy thẩm dục không muốn đi hoàng liễu cũng không còn thuyết phục trải qua trong khoảng thời gian này lời nói khách sáo cùng nghe ngóng thẩm dục đã biết hỗ trợ tiểu đội tình huống tổng cộng mới mười hai người đảm nhiệm đội trưởng chính là cái chân tiên tứ trọng còn có hai cái chân tiên tam trọng định phong phó đội trưởng trước hết n h ấ t tới tìm hắn thân độ phi chính là phó đội trưởng về phần giao lưu tu hành kinh nghiệm hắn là một chút h ư ơ n g thú đều không có đừng nói hắn tăng thực lực lên không dựa vào tu luyện liền xem như hắn đã thiên tiên lục trọng chạy tới cùng một đám chân tiên giao lưu cho đơ kinh nghiệm a ngày thứ hai thẩm dục vẫn không có đào quãng mà là lần nữa đi vào cặn bỏ c h ỗ sâu tiếp tục tăng cao tu vi sau sáu cái giờ đang tiêu hao bốn cái điểm z chóc sau tu vi của hắn đạt đến thiên tiên cự trọng lần nữa điều chỉnh tu vi sau thẩm dục đi ra phía ngoài đ ạ tới t thiên tiên cựu trọng sau hắn lại đã thức tỉnh một cái thôn t i ê n thần mà công kèm theo tiên thuật cùng thần thông tiên thuật là hóa huyết tay đánh trúng đối thủ sau có thể bốc hơi đối phương huyết dịch thần thông thì là nhân huyết thiếu đốt tự thân tiên huyết buộc phát ra gấp ba lực công kích đi vào sau khi ra thẩm dục nộp lên một nghìn ba trăm cân tiên thiết nhưng ở cầm lại lệnh b à i thân phận tiến hành xem xét lúc thẩm dục hơi s ữ n g sở bởi vì hôm nay ghi chép số lượng thiếu đi một trăm cân vì cái gì trước đó không tham hiện tại đột nhiên liền tham đứng lên đâu rất nhanh thẩm dục liền nghĩ đến một cái khả năng trước đó đối phương không tham là thay thế trước đó người kia lo lắng bị người nắm được cán mất đi phần công tác này nhưng bây giờ người kia đã chết như vậy công tác của hắn hơn phân nửa liền đã chuyển chính thức như là đã chuyển chính thức nên tham tự nhiên là sẽ tham quả nhiên không có khả năng đối bản đất tiên nhân ôm lấy kỳ vọng thẩm dục cám đạo chương bốn trăm ba mươi hai tự tìm cái chết lao trần t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi hai tự tìm cái chết lao trần trở lại tốt liều sau thẩm dục lần nữa điều ra hệ thống giới diện t u bi của hắn đã đạt tới thiên tiên cựu trọng cho nên đến tăng lên thôn tiên thần ma công h u y ề n tiên thiên cấp bậc liên tục tăng thêm năm lần điểm sau h u y ề n tiên thiên cũng đạt tới viên mãn lần này hao phí hai trăm cái điểm r ấ t chóc sáng sớm hôm sau thẩm dục nhận lấy túi chữ vật cùng mỏ xúc sau như thường ngày bình thường tiến nhập vào mỏ nhưng vừa tiến lên một khoảng cách l i ề n phát hiện có người sau lưng lén lén lút lút theo sau tu vi của đối phương chỉ có chân tiên nhị trọng thẩm dục tu vi đạt tới thiên tiên cựu trọng sau tiên n i ệ m bao trùm phạm vi đã đạt tới phương viên một trăm m tại c ặ n mỏ bên ngoài có ba cái tốt liệu khu tối hôm qua hắn dùng tiên n i ệ m đảo qua hắn ở lại tốt lều khu tất cả thợ mỏ bởi vậy hắn nhận ra theo dõi hắn người này chính là cùng hắn ở tại một cái tốt lều khu hắn lại tới đây trừ đắc tội lao trần bên ngoài liền không có đắc tội những người khác cho nên thẩm dục trước tiên liền hoài nghi theo dõi người của hắn chính là nhận lao trần ủy thác đương nhiên cũng có thể là hoàng vân ba người nhưng hắn cùng bọn hắn cũng không có phát sinh xung đột trực tiếp đi qua trong khoảng thời gian này song phương cũng không có tiếp xúc qua cho nên có thể là bọn hắn phái tới người nhưng cũng có thể tính không lớn thẩm dục hít hít mắt tiếp tục hướng quặng mỏ chỗ sâu mà đi hơn nửa canh giờ sau thẩm dục tiến vào một đầu hầm mỏ bắt đầu đào móc lên tiên thiết theo dõi người của hắn đang âm thầm quan sát trong chốc lát sau liền bụng trộm rời đi lại qua một canh giờ thẩm dục cảm ứng được hai đạo khí tức tiếp cận sau đó trực tiếp tiến nhập hắn chỗ hầm mỏ một người trong đó chính là theo dõi hắn người kia một người khác dĩ nhiên chính là lao trần theo hai người tiến vào hầm mỏ thẩm dục cũng đ ì n h chỉ đào quáng quay đầu nhìn xem hai người cười nói lao trần ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao tiểu thẩm ngươi còn nhớ rõ lần trước ta tìm ngươi sự tình sao lao trần nghiến răng nghiến lợi nói ngươi sẽ không phải còn muốn để cho ta bồi thường tổn thất của ngươi đi thẩm dục nghiền ngẫm đạo lao trần mặt mũi tràn đầy ván độc nói tiểu thẩm bởi vì ngươi ta bị hoàng vân ba người bọn họ liên tục đoạt ba ngày e m chút để cho ta tháng trước không hoàn thành nhiệm vụ nếu như ngươi thức thời liền gấp đôi bồi thường tổn thất của ta không phải vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc dù sao chết đến một cái chân tiên nhất trọng thợ mỏ và mỏ quản sự cũng sẽ không quan tâm ngươi muốn ta bồi thường bao nhiêu thẩm dục ố ý hỏi lao trần trong lòng vui mừng ám đạo tiểu tử này h thế là nói ra ta ba ngày bị cướp đi ba nghìn cân t i ê n thiết trừ ngoài ra còn bị bọn hắn đ ả t h ư ơ n g còn có ta tìm người c h ắ n ngươi ngoài ý muốn nổi lên thất lạc năm cái túi chữ vật cùng năm thanh mỏ s ú c những vật này giá trị hai trăm năm mươi khối tiên tình tương đương với hai mươi lăm phẩy không không không cân t i ê n thiết cho nên ngươi bổi ta sáu mươi không không không không h ô n g không h ô n g không không không n g ư h i n g không không n g không không không không không không không không không không không k h n g k h n g không không k h ô t g h ô n g k c ô n g không h ô n g không k h n g không k h n g k h ô n h ô n g h ô n g không không k h n g k h ô không h ô n không k n g k h n g k h ô k h ô c cười đề n g h ị cùng tiến lên giao hơn thẳng ngãi con này sau một khắc lao trần cùng mặt khác vị thợ mỏ bay nào mà lên huy quyền đánh về phía thẩm dục bọn hắn không có sử dụng tiên thuật có thể là bọn hắn sẽ không cũng có thể là bọn hắn không muốn sử dụng dù sao vận dụng tiên thuật đến tiêu hao tiên lực dù sao tiêu hao tiên lực cũng phải thông qua tu luyện khôi phục nhìn xem hướng chính mình đánh tới hai người thẩm dục hai tay kết tấn đánh ra lập tức một cái huyền vũ hư ảnh xuất hiện tại thẩm dục phía sau và ảnh và ảnh hai bóng người bay ngược mà ra chật vật đập xuống tại trong hầm mỏ mặt đất tiếp đấy hai người k h ỏ e miệng đều có máu tươi tràn ra ngươi thế mà lại tiên thuật lao trần kinh ngạc nhìn xem thẩm dục trong mắt l ó e lên một vòng hối hận uy lực cũng không tệ lắm thẩm dục đối với huyền vũ chân không thủ ấn vẫn tương đối hài lòng hắn vừa rồi chỉ vận dụng chân tiên nhất trọng tu vi nhưng vẫn như c ũ n h ẹ n h ó m đem lao trần cùng một người khác đản hương chẳng lẽ ngươi sẽ không thẩm dục rêu rêu nói lao trần à ngươi tại tiên giới pha trộn mấy ngàn năm sẽ không phải ngay cả một đạo tiên thuật đều không có học được đi ngươi cái này cũng lẫn vào quá kém đi đi chết đúng lúc này mặt khác vị thợ mỏ từ dưới đất bay vụt mà lên trong tay mỏ xúc lóe ra ánh sáng hướng thẩm dục vào đầu rơi xuống hóa huyết tay thẩm dục đánh ra một trường trên lòng bàn tay ẩn ẩn lóe ra huyết quang và ảnh giấu bàn tay tại vị kia thợ mỏ trên lồng ngực đối phương thể nội huyết dịch trong nháy mắt liền búp hơi một phần ba rất nhanh đối phương thân thể bay ra ngoài đập xuống trên mặt đất cả người đều trở nên hệ hoại suy sụp tiếp lấy hắn i ê n cùng tôi động công pháp để thể nội sinh ra m ư i máu tươi ngươi thế mà lại hai môn tiên thuật lần này lao trần càng thêm hối lận kỳ thật không g i ta thẩm dục cười tiến lên sau đó đối với hai người đánh ra một trưởng theo hắn một trưởng q u r a bốn b ề nhiệt độ đột nhiên tăng lên lại là thẩm dục vận dụng đốt t i ê n trưởng bị chúng mục tiêu trên thân hai người đột nhiên toát ra ngọn lửa màu đỏ cũng trong nháy mắt hóa thành hừng hực cự hỏa hai người điên cùng thôi động tiên lực muốn hủy diệt ngọn lửa trên người lại phát hiện h ỏ a diễm càng ngày càng vượt thẩm dục ta sai rồi van cầu ngươi tha cho ta đi ta về sau cũng không dám lại tìm ngươi phiền t h á i lao trần hoảng sợ kêu to đạo ngươi không phải là sai mà là biết mình phải chết thẩm dục lạnh lùng nhìn xem tại trong liệt hỏa r ễ y ù a hai người trong lòng hoàn toàn không có nửa điểm thương hại cái này lao trần mặc dù uy hiếp không được hắn nhưng lại lần lượt tìm hắn để gây sự thực sự quá chắn ghét không bằng trực tiếp đem hắn giải quyết rất nhanh hai người liền bị đốt thành một đoàn cho tàn thẩm dục vung tay lên chống rông xuất hiện một đoàn cỡ nhỏ gió xoáy cuốn lên bọn hắn cho tàn chiếu xuống phụ cận trong hầm mò đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được một nghìn điểm giết chóc thẩm dục mắt nhìn điểm giết chóc tổng số đã đạt tới hơn một vạn tám ngàn sau một khắc hắn lách mình biến mất tại đầu này trong hầm mỏ lại la hóa thành khói đen tiến nhập chỗ càng sâu điều ra bảng hệ thống thẩm dục đối với tu vi phía sau dấu cộng điểm hạn điểm dết chóc bị trừ đi một trăm sáu mươi điểm hệ thống vi lực giáng lâm bắt đầu tăng lên tu vi của hắn sau hai cách giờ thẩm dục tu vi trực tiếp đột phá đến huyền tiên nhất trọng không dứt tiên nghiệm phạm vi bao trùm đạt tới phương viên ngàn mét liền ngay cả tiên nghiệm cường độ cũng tăng lên rất nhiều chật chật lần này dùng tiên nghiệm đến dò xét tiên thiết vị trí thế nhưng là thiền cơ tiên đồng dễ dàng hơn thẩm dục nói thẩm tâm niệm mở động thông ẩ m dục t i h i ệ qua ẩn h nấp tiên giới đem tu vi điều chỉnh đến chân tiên nhất trọng thẩm dục liền đứng dậy hướng quặn mỏ đi ra ngoài đang đến gần lối ra hắn vòng vo một hai trăm linh cân tiên thiết đến túi chữ vật quả nhiên tại câm lại lệnh bài thân phận sau phát hiện thống kê số lượng chỉ có một một trăm linh cân h i ệ n nhiên lại bị tham ô một trăm cân tiên thiết thẩm dục bất động thanh sát hướng tốt lều khu đi đến khi tiến vào tốt lều sau phát hiện ngày thường âm u đầy từ khí thợ mỏ thế mà tập hợp một chỗ đang nghị luận cái gì mà lại không ít người trên mặt đều mang â m mộ và vẻ ghét ghét chương bốn trăm ba mươi ba cướp đoạt tiên lệ kim chương bốn trăm ba mươi ba cướp đoạt tiên lệ kim thẩm dục đến gần nghe một hồi c ũ minh bạch là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、là bính tự khu một cái thợ mỏ và hôm nay đào móc đến một khối nặng mười cân tiên lệ kim tiên lệ kim xem như tiên thiết mỏ sen lẫn mỏ nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt có lẽ đào mấy ngàn năm tiên thiết mới có thể đào ra một khối tiên lệ kim căn cứ những thợ mỏ này g i ả n thuật ước chừng tại năm ngàn năm trước quạt mỏ này mới đi ra một khối nặng ba c â n tiên lệ kim lo lắng những thợ mỏ này đem đào được tiên lệ kim giấu đi cho nên quạt mỏ bên này đối với đào móc xuất hiện nước mắt kim thợ mỏ ban thưởng cực cao cũng t h ỉ như lần này đào được tiên lệ kim thợ mỏ quạt mỏ bên này liền cho hắn hai lựa chọn lựa chọn một trực tiếp ban thưởng hắn một trăm không không tiên tình chân tiên cấp công pháp một tiền tiên thuật hai môn thứ yếu có thể chọn một cái nữ thợ mỏ là nữ nhân lựa chọn hai ban thưởng mây mủ tiên thành p h ò n g ở một bộ tiên tinh ba mươi chân tiên cấp công pháp một bộ tiên thuật một môn đồng dạng có thể chọn lựa một cái nữ thợ mỏ làm l ã o bà hai cái này lựa chọn đều càng phong phú cũng là ở đây thợ mỏ sẽ có vẻ cực kỳ hâm mộ và ghen tị nguyên nhân chật chật mới mười cân tiên lệ kim ban thưởng đều như thế phong phú nếu như ta đem cái kia một nghìn cân tiên lệ kim giao ra thật là đạt được bao nhiêu ban thưởng thẩm dục nói thẩm đương nhiên hắn là không thể nào đem khối kia tiên lệ kim giao ra cùng lúc đó cách thẩm dục chỗ quặn mỏ hai trăm dặm hơn bên ngoài trên một ngọn núi nơi này có một tòa sân trại đột nhiên một cái tiên phỉ vội vã chạy vào sân trại sau đó lại chạy vào phi tiên đường kích động nói thủ lĩnh tiểu h á c sơn quặng mỏ bên tiên nội ứng chuyển tới một tin tức hôm nay có một cái thợ mỏ đào móc đến một khối nặng đến mười cân tiên lệ kim cái gì tiên lệ kim nguyên bản ngồi trên ghế uống rượu phi tiên thủ lĩnh c ấ p biển l ĩ n h khương nham sơn thông suốt từ trên ghế đứng lên kích động nói ngươi lặp lại lần nữa thế nhưng là tiên lệ kim thủ lĩnh tiểu hát sơn quặng mỏ đào móc ra mười cân tiên lệ kim vị tiên phỉ ngữ khí chắc chắn ó i người tới đem lão nhị cùng lao t a m g ọ i tới nghị sự khương nham sơn ánh mắt lấp lời nói rất nhanh phi tiên trộm người đứng thứ hai cùng đứng thứ ba đều cấp tốc chạy đến người đứng thứ hai trần x u n g đạo đại ca người đem huynh đệ chúng ta gọi tới có phải hay không có hành động đúng vậy a đại ca chúng ta đã nghỉ ngơi thật lâu rồi đứng thứ ba trương lễ cũng nói theo trên nét mặt lộ ra kích động cùng chờ đợi ba người này đều là thiên t i ê n cảnh tiên phỉ lão đại khương nham sơn thiên tiên tam trọng lão nhị trần x u n g thiên tiên nhị trọng lão tam trương lễ thì là thiên tiên nhất trọng tại bọn hắn dưới trướng còn có hai trăm nhiều cái chân tiên cấp tiên p h đem ngươi nghe được tin tức hướng lão nhị cùng lao tam nói rằng thương nham sơn đội vị kia tiên trộm cướp nhị thủ lĩnh tam thủ lĩnh là như vậy chúng ta an bài tại tiểu hát sơn nội ứng chuyển về tin tức hôm nay có thợ mỏ đảo ra một khối nặng đến mười cân tiên lệ kim vị kia tiên phỉ lập tức nói ra nghe được tiên lệ kim trần sung nhãn trung lập ngựa hiện ra vẻ tham lam cái này tiên lệ kim thế nhưng là luyện chế tiên k h í đỉnh cấp vật liệu giá trị cực cao ự c c thúng chi hay là trọn vẹn mười cân trong lúc nhất thời hắn hận không thể lập tức gọn tới tiểu hát sơn còn mỏ đem khối kia tiên lệ kim cho cướp bóc tới tay đại ca nhị ca cái kia tiểu hát sơn thế nhưng là vân v ụ tiên thành linh nhà sản nghiệp nếu như chúng ta cướp đi tiên lệ kim cái kia phi tiên trại cơ nghiệp chúng ta liền phải bỏ t r ư n g lễ trầm giọng nhắc nhở nếu như ta đoán được không sai tiểu hát sơn bên kia đã đem tin tức chuyển về mây mù tiên thành đa bán linh nhà đã phái người đi tiểu hát sơn trên đường chúng ta đi qua rất có thể cùng người linh ra đụng tới mây mù trong tiên thành thế lực đông đảo linh ra mặc dù không tính là thế lực đỉnh cấp nhưng ít ra cũng là nhị lưu thế lực mà lại linh ra tại mây mù tiên thành chiếm cứ nhiều năm cùng nhiều mặt thế lực đều có thông gia quan hệ Cũng chi, ninja còn có cường cấp ninja huyền tiên cường già tồn、tại. Nếu như bọn hắn già tại. đại o t t ê n khẳng định sẽ lọt vào ninja lệ lọt kim, Đại thủ. sẽ trả vào ca giống tiên lệ kim dạng này đỉnh cấp vật liệu muốn đụng phải thực sự rất khó khăn bởi vì cái gọi là cơ bất khả thất nếu như chúng ta từ bỏ lần sau muốn gặp được không biết lúc nào chỉ cần chúng ta có được một thanh thảm hôn tạp tiên lệ kim tiên khí huynh đệ chúng ta ba người thực lực nhất định tăng nhiều coi như bỏ phi tiên trại cũng không có quan hệ gì mà lại mười cân tiên lệ kim chúng ta cũng dùng không hết đến lúc đó lại đem còn lại bàn đi dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện c h ỉ ít có thể làm cho huynh đệ chúng ta ba người thực lực lật mấy lần linh ra mặc dù cường đại nhưng bọn hắn lực ảnh hưởng cũng giới hạn tại mây mù tiên thành chúng ta cấp đoạn tiên lệ kim sau hoàn toàn có thể đi chu thiên tiên thành trần sung trong giọng nói tràn đầy mê hoặc nghe được trần sung lời nói thương nham sơn cùng trương lễ trong mắt đều lộ ra tâm động cùng v ẻ tham lam bọn hắn phi tiên trại sừng sững ở đây đã có mấy trăm năm nhưng thời gian trải qua cũng không thoải mái nhiều nhất dám hướng mây mù tiên thành vài ngày t i ê n cấp thế lực yêu cầu một ít phí bảo hộ nhưng thu bảo đảm phí hộ cũng không nhiều ngay cả duy trì ba người bọn họ tu hành đều không đủ thống chi dưới tay còn có hơn hai trăm huynh đệ bởi vậy chỉ có thể dựa vào săn giết hung thú duy trì sinh hoạt nhưng săn giết hung thú tính nguy hiểm lại rất cao nếu như vận khí không tốt thiên tiên đều muốn thụ thương một bên khác mây mù trong tiên thành linh gia một c h i đội ngũ từ linh gia phủ để xuất phát thẳng đến cửa thành sau đó phi t ố c chạy tới tiểu hát sơn q u ò n mỏ dẫn đội là một cái thiên t i ê n t ă m trọng tuy hành còn có hai cái thiên t i ê n nhất trọng cùng mười hai cái chân tiên biểu trọng dẫn đội gọi linh phong nai có được linh gia trực hệ h u y mạch tuy hành hai người mặc dù cũng là thiên tiến cảnh nhưng là chi thứ thân phận địa vị đều kém xa tít tắt linh phong ngai linh phong ngai tâm tình rất không tệ bởi vì gia chủ đã hứa hẹn chỉ cần hắn mang về t i ê n lệ kim liền cho hắn mười khác chỉ cần hắn đem cái này mới khác dung nhập tự thân thiên tiên khí bên trong hắn thiên tiên khí vi lực chí ít có thể tăng lên ba thành thiên tiên khí vi lực tăng lên như vậy thực lực của hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng lên về sau săn giết hung t h ú lúc hiệu suất cũng sẽ cao hơn rất nhanh linh phong ngai liền dẫn người đi vào tiểu hát sơn quạt m từ quản sự đã sớm mang theo quạt m tầng quản lý tại chỗ cửa lớn nên đón đi mò đem tiên lệ kim cho ta ta còn muốn trở về phụ mệnh linh phong nhai uống chén t r à sau liền thúc giục đạo là từ quản sự không dám thất lễ lập tức lấy ra một cây hộp dâng lên linh phong nhai tiếp nhận hộp gỗ mở ra lấy ra tiên lệ kim ước l ư ợ n xuống sau đó hài lòng điểm điểm lão tử ngươi làm rất khá trở về đi ta ta sẽ hướng ra chủ đề nghị điều ngươi đi đại hát sơn quạt mỏ đà tạ tam ra từ quản sự đại hỉ cái này tiểu hát sơn quạt mỏ bất quá là cỡ nhỏ quạt mỏ chỉ có chỉ là chừng ba trăm cái thợ mỏ nhưng đại hát sơn lại là cỡ chung quạt mỏ nơi đó thợ mỏ khoảng chừng hai nghìn nhiều cái quản lý càng nhiều người chất béo tự nhiên là càng là phong phú t ư quản sự tự nhiên là nguyện ý đi quy mô càng lớn quần mỏ đang khi nói chuyện t ư quản sự vụ trộm đưa lên một cái túi chữ vật n i n h phong nhai cũng không có chối từ tiếp nhận túi chữ vật kiểm tra một hồi khoảng chừng một trăm không không không tiên tinh thầm nghĩ trong lòng lão tử thượng đạo thế là hắn bô bố l ã o tử b à bay chờ ta tin tức tốt t a m gia nhỏ sai người chuẩn bị tiệt diệu không bằng không đợi t ư quản sự nói xong n i n h phong nhai khoát tay đánh gãy ta phải mau chóng hộ tống tiên lệ kim về thành miễn cho những người khác biết được tin tức từ đó sinh ra không nên có suy nghĩ chờ lần sau ta đến ăn ngươi lên t r ư ớ c kiến hay là t a m gia nghĩ đến chủ đáo từ quản sự lập tức đưa lên một cái m ô n g ngựa đi ta liền đi l i n h phong nhai đứng dậy liền định dẫn người rời đi nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết sau đó có ba đạo thiên tiên khí tức hướng về phía phương hướng này phi tốc tiếp cận lập tức l i n h phong nhai sắc mặt biến hóa trong lòng sống lại ra mấy phần tức giận rất rõ ràng tiên lệ kim tin tức để lộ có người đến đây cấp đoạt tiên lệ kim túc lều trong vùng thẩm dục đ ỗ n g nhiên từ trên giường bắn lên mở ra tiên nghiệm u é t qua phát hiện ba cái thiên tiên chính trực chạy từ chấp sự nơi ở mà đi chương bốn trăm ba mươi bốn h ớ thủ thẩm dục chương bốn trăm ba mươi bốn h ớ thủ thẩm dục tiểu hắc núi quạt mỏ phi tiên trại tiên phỉ nhẹ nhõm liền rết t i ề n đến chủ yếu là quặng mỏ bên này thủ vệ quá ít chỉ có chỉ là hơn ba mươi thủ vệ đồng thời cũng không có ngờ tới không người nào dám tới tiến đánh quạt mỏ bị phi tiên trại tiên phỉ rết trở tay không kịp bởi vậy ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở quạt mỏ thủ vệ đã tử vong hơn phân nửa còn lại thủ vệ đứng trước trên trăm tiên phỉ vây công căn bản là không chống được bao lâu mà phi tiên trại ba vị t i ê n tiên thủ lĩnh thì mang theo bảy tám chục cái tinh nhuệ t i ê n phỉ thướng t ử quản sự chỗ ở đánh tới phi tiên trại các ngươi làm càn lại dám đến tiến đánh ta ninh ra q u ậ t mỏ muốn cầu không chết được linh ai phong mang theo người ninh ra tay đi ra cửa lớn vừa hay nhìn thấy khương nham sơn trần sung trương lễ ba người mang theo một đám tiên phỉ i ế t tới không khỏi mở t r ừ n g hai mắt nghiêm nghị q u á lớn giao ra tiên lệ kim chúng ta lập tức rời đi nếu không q u ậ t mỏ người một tên cũng không để lại khương nham sơn ngữ khí âm chầm nói cái gì ngươi lại dám đánh tiên lệ kim chủ ý quả nhiên là muốn chết nghe được hương nham sơn là hướng về phía tiên lệ kim tới linh ai phong không khỏi giận tí mặt bởi vì cái này tiên lệ kim bên trong cũng có một phần của hắn xem ra ngươi là không nguyện ý giao ra vậy liền làm qua một trận vừa mới nói xong thương nham sơn huy động trong tay thiên tiên khí t r ư ờ n g đào thẳng đến linh phong nhai mà đi đang đến gần trong nháy mắt hắn nhanh chóng bung đao trong c h ố p mắt liền chém ra tầm mấy chục đạo ảnh linh phong nhai không sợ chút nào trường thương trong tay phi đâm mà ra cũng trong nháy mắt huy sái ra mấy chục đạo thương ảnh lúc này trần s u n cũng động tay hắn cầm trường kiếm thẳng hướng linh ra chi thứ thiên tiên t r ư n g lễ theo sát xuất thủ nên chiến minh ra mặt khác cái chi thứ thiên tiên giết mười mấy tên tinh nhuệ tiên phỉ tiếng la r u n g trời cùng nhau hướng từ quản sự bọn người c h ù n g sát mà đi nhìn xem ba cái chân tiên cựu trọng tiên phỉ hướng chính mình bước tới từ quản sự sắc mặt một khổ bốn định chạy trốn cũng may hai bóng người bay lượn mà ra đối mặt hai tên chân tiên cựu trọng t i ê n phỉ từ quản sự thấy thế có chút do dự lấy ra chân tiên khí đón lấy người thứ ba chân tiên cựu trọng t i ê n phỉ nghe t ố t lều khu bên ngoài truyền đến tiếng la giết thợ mỏ từng cái mặt đại biến, lộ ra sợ hãi hoặc là vẻ kinh hoàng đúng lúc này khu chữ giáp tốt lều i nhân viên quản lý lão lưu phất tây hô tất cả mọi người nghe lệnh theo ta ra ngoài giết địch thẩm dục thần s ắ c im lặng nhìn xem lão lưu ngươi để thợ mỏ ra ngoài giết địch cùng mất mạng khác nhau ở chỗ nào đầu tiên thợ mỏ tu vi thấp liền ngay cả ba cái mỏ bá đều mới c h â n tiên n g ũ trọng thú chi mỏ bá đã tại quận mỏ bên trong ă n r a căn bản cũng không có về tốt lều i nơi này cho nên tốt lều i khu mạnh nhất mới c h â n tiên tứ trọng còn lại đại đa số đều là c h â n tiên nhị trọng thú chi thợ mỏ ngay cả vũ khí đều không có cùng nói ra giết địch không bằng nói ra chịu chết quả nhiên ở đây thợ mỏ không có một cái nào nghe lệnh có đứng tại chỗ có càng là dứt khoát trốn vào túp lều bên trong thấy lao lưu mí mắt một trận trực n g n à ta lặp lại lần nữa tất cả mọi người theo ta ra ngoài nên địch lao lưu quát lớn vẫn như c ũ không ứng cử viên chọn nghe lệnh nhất thời lao lưu l ử a giận s ô i trào các người đ á m khốn kiếp này có phải hay không muốn khám n g ệ n h lao tử lặp lại lần nữa theo ta ra ngoài nên địch nếu không toàn bộ gặp t r ọ n hạt lúc này một cái chân tiên tứ trọng thợ mỏ đứng dậy chính là hỗ trợ đội trưởng của tiểu đội kim dương hắn nhìn xem lão lưu đạo lưu ca chúng ta những người này tay không tức sắc không nói còn tu vi thấp nắm giữ tiên thuật hoặc là thần thùng cũng không có mấy cái ngươi để cho chúng ta đi cùng tiên phỉ liều mạng đó cùng mất mạng có cái gì khác nhau lại nói chúng ta đám người này đều là tham sống sợ chết còn sống nếu đều tham sống sợ chết ngươi nói sẽ có người nguyện ý đi liều mạng sao cho nên ngươi hay là không nên làm khó mọi người lão lưu ngừ lạnh nói ta không quản được nhiều như vậy tóm lại một câu các ngươi nhất định phải theo ta ra ngoài ngăn cản tiên phỉ nếu không sau đó nhất định phát động các ngươi xử phạt dù sao cũng so chết mạnh kim dương thản nhiên nói ngươi lão lưu nhất thời có chút không lời nào để nói hãn t h ở sâu nghiêm nghị uy h i ế p nói nếu như các ngươi không đi ra ninh địch sau đó hết t h ể xử tử nghe nói như thế ở đây không ít thợ mỏ sắc mặt đều đi theo thay đổi nhưng kim dương lại xem thường nói theo ta được biết tiên thiết tại mây mù tiên thành giá bán là một cái tiên tinh một cân chúng ta những thợ mỏ này một ngày chí ít có thể cho ninh gia kiếm lợi một nghìn khối tiên tinh mảnh này tốt lều bên trong tổng cộng có một trăm linh một cái thợ mỏ nói cách khác chúng ta một ngày chí ít có thể cho ninh gia kiếm lợi một trăm linh một phẩy không không không tiên tinh một tháng chính là hơn ba triệu một năm chính là hơn ba mươi triệu chúng ta đối với ninh gia tới nói hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa nhưng giết chết chúng ta một năm liền muốn tổn thất ba mươi sáu triệu khối tiên tinh đây cũng không phải là một số lượng nhỏ ngươi xác định ngươi nho nhỏ một cái tốt lều khu nhân viên quản lý làm được ninh gia chủ nghe kim dương vừa nói như vậy ở đây thợ mỏ đều nhẹ nhàng thở ra ngược lại là lao lưu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi thật sự là hắn không làm được ninh gia chủ vừa rồi hắn lời nói kia bất quá là tại đe dọa bọn này thợ mỏ mà thôi không nghĩ tới bị kim dương cho vật trần trong lúc nhất thời hắn có chút thẹn quá hóa giận kim dương lão tử hoàn toàn chính xác không làm được ninh gia chủ nhưng là làm thịt ngươi hay là không có vấn đề vừa mới nói xong lão lưu quả quyết đối với kim dương xuất thủ một đạo hoa mỹ kiếm q u ă n g thẳng đến kim dương mà đến nhưng kim dương nhưng không có mảy may bối rối lấy ra một cây t r ư ờ n g thương liền cùng l ã o lưu đứng c h u n g một chỗ hỗ trợ tiểu đội các vị huynh đệ cái này l ã o lưu buộc chúng ta đi chịu chết đơn giản khinh người quá đáng mọi người cùng nhau ra tay trợ giúp đội trưởng thân đ ổ phi la lớn lách mình r a nhập vòng chiến huy quyền đánh phía lao lưu phía sau lưng một cái khác phó đội trưởng thấy thế cũng hô pháp không trách chúng mọi người cùng nhau xuất thủ tiếp lấy h ắ n dẫn đầu rết vào vòng chiến hỗ trợ tiểu đội đội viên khác thấy thế cũng không do dự nữa n h a u n h a u gia nhập vào vây công lão lưu trong hàng ngũ thậm chí không ít thợ mỏ đều r ụ t dịch đối mặt hỗ trợ tiểu đội vây công dù cho lão lưu có được chân tiên ngũ trọng tu vi nhưng rất nhanh liền hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái đến phi thăng tiên nhân tại trên tốc độ tu luyện còn kém rất rất xa bản thổ tiên nhân nhưng tại hạ giới cái nào không phải chém g i ế t đi ra kinh nghiệm đối địch có thể nói tương đương phong phú cho nên tại mọi người phối hợp xuống lão lưu thật đúng là không phải là đối thủ gặp mọi ánh mắt đều bị hỗ trợ tiểu đội cùng lão lưu chiến đấu hấp dẫn thẩm dục một cái là mình liền biến mất không thấy gì nữa sau đó hóa thành khói đen bay ra tốt liều khu đi vào trên không trung quan sát lên cả t ò a quạt mỏ chiến đấu hắn phát hiện bọn này tiên phỉ đã giải quyết trên quạt mỏ tất cả hộ vệ sau đó nhanh chóng chạy về phía từ quản sự nhà ở chỗ trợ giúp thủ lĩnh của bọn hắn về phần từ quản sự bên kia linh phong nhai cùng khương nham sơn đánh cho khó hòa giải trong lúc nhất thời khó phân thắng bại mà trần sung đã đem linh ra một cái chi thứ thiên tiên triệt để áp chế đồng dạng, trương lễ cũng cùng linh ra mặt khác vị tri thứ thiên tiên thế lực ngang nhau thời gian ngắn khó mà quyết ra thắng bại nhưng linh ra tùy hành mười hai cái chân tiên cựu trọng mỗi cái đều bị mấy cái tiên phỉ vây công trong đó đã có ba người t h ụ thương lúc này giải quyết hộ vệ một phần khác tiên phỉ dết tiền đến sau đó cấp tốc gia nhập vào vây công linh ra mười hai cái chân tiên cựu trọng trong hàn ngũ đông nhiên hóa thành khói đen lơ lửng ở trên không trung tập d ụ n g thấy được một bóng người chính hướng trong hầm mỏ bỏ chạy có chút do dự hắn liền hướng trong hầm mỏ phong đi dám cắt xén hắn tiên tiết số lượng hôm nay vừa vặn thừa cơ giết chết hắn chương 435 ẩ n thân chương 435 ẩ n thân không sai cái kia trốn vào trong hầm mỏ thân ảnh chính là mỗi ngày nghiệm thu tiên thiết số lượng vị kêu bản thổ tiên nhân siêu thẩm dục tâm nghiệm v ừ a động khói đen liền chui nhập hầm mỏ cũng rất nhanh liền đổi kịp vị kêu bản thổ tiên nhân khi thẩm dục một lần nữa hóa thành nhân hình sau vị kêu bản thổ tiên nhân vô ý thức bay đầu nhìn lại nhìn thấy người đứng phía sau là cái thợ mỏ sau hắn thần sắc không khỏi buông lỏng tiếp tục hướng hầm mỏ chỗ sâu chạy trốn sắt bóng người l o a lên thẩm dục cấp đến đối phương phía trước cản lại đường đi của hắn trong lòng đối phương giật mình thẩm dục ngươi muốn làm gì bởi vì cái gọi là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều thẩm dục mặc dù không phải nhân vật phản diện nhưng cũng không muốn cùng đối phương nói nhảm đưa tay đánh ra một cái đốt tiên trưởng hô đốt tiên trưởng thế nhưng là thiên tiên cấp tiên thuật trong nháy mắt đối phương liền chúng phải c h i ê u trên thân bút cháy lên một tầng ngọn lửa màu đỏ cảm nhận được hỏa diễm ngay tại cấp tốc thiêu đốt lấy thân thể của hắn hắn lập tức điều động tiên lực khu trừ những ngọn lửa này nhưng rất nhanh hắn liền tuyệt vọng phát hiện những ngọn lửa này căn bản là vô pháp khu t r ụ n ngược lại sẽ thôn p h hắn tiên lực trợ c h ư ớ hỏa thế trong vòng mấy cái hít h ờ cái này bản thổ tiên nhân liền bị thiêu đến chỉ còn lại có một đoàn cho tàn đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai nghìn cái điểm giết chóc thanh âm nhắc nhở vang lên điều ra bảng hệ thống mắt nhìn điểm giết chóc tổng số đã đột phá hai mươi không không không phải mái thẩm dục thu hồi bảng hệ thống âm thầm nói ra đẫu nhiên thẩm dục trong lòng hơi động nghĩ đến ẩn nấp tiên giới một cái công năng ẩn thân thế là hắn t h ô i động ẩn nấp tiên giới ẩn thân công năng sau đó thẩm dục liền phát hiện thân thể của hắn cùng khí tức đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa bất quá chính hắn có thể cảm nhận được thân thể mình tồn tại một cái là mình thẩm dục bay lượn ra hầm mỏ hắn chậm trễ thời gian cũng không nhiều cho nên hầm mỏ bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục hắn lặng yên đi tới từ quản sự chỗ ở nhìn thấy đã có hai cái linh ra chân tiên c ử u trọng bị đánh g i ế t mặt khác mười cái đang đối mặt nhiều lần tiên phỉ đau khổ trèo trống đốt tiên trưởng thẩm dục liên tiếp đánh ra ba trường trúng đích ba cái chân tiên c ử u trọng tiên phỉ lập tức trên người bọn họ bốc cháy lên hòa diễm doa đến bọn hắn vội vàng lui ra khỏi chiến trường điều khiển tiên lực khu trừ hòa diễm nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bất quá là tốn công vô ích mấy hơi thở sau ba người bị đốt thành từng đoàn từng đoàn cho tàn đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn cái điểm giết chóc thanh âm hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên ba lần thẩm dục điểm giết chóc cũng tăng trưởng một hai vạn điểm giết chóc tổng số đạt tới ba mươi hai không không không ra mặt ba cái tiên phỉ bị thiêu chết một màn để tất cả tiên phỉ tất cả giật mình tại vây giết người ninh ra lúc cũng liền nhiều hơn mấy phần cảnh giác ha ha viện binh của chúng ta tới các ngươi bọn này tiên phỉ liền đợi đến chịu chết đi một cái ninh ra chân tiên cựu trọng tâm tư nhất chuyển lập tức cao hứng hô lúc này lạc yên na di đến mặt khác cái vị trí thẩm dục xuất thủ lần nữa liên tiếp đánh ra sáu cái đốt t i ê n trưởng sáu cái tiên phỉ toàn bộ trúng chiêu trên thân cũng đều bốc cháy lên h ỏ a diễm cái này sáu cái tiên phỉ cũng cùng trước đó ba cái tiên phỉ một dạng hoảng sợ lui ra khỏi chiến trường điều khiển tiên lực khu trục h ỏ a diễm nhưng mấy hơi thở sau bọn hắn cũng biến thành cho tàn cái này sáu cái tiên phỉ có bốn cái chân tiên trung kỳ hai cái hậu kỳ hết t h ạ là thẩm dục mang đến một trăm sáu vạn điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số tăng trưởng đến bốn trăm tám vạn ra mặt ha ha ha liên tiếp chết tám cái tiên p h linh phong nhai cũng chú ý tới tình huống bên này không khỏi phá lên cười khương nham sơn ngươi thấy được đi ta ninh ra viện binh đến ta khuyên ngươi hay là nhanh trong tối lui không phải vậy các ngươi chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo trên thực tế hắn biết trong bóng tối kia người xuất thủ cũng không phải là bọn hắn người ninh ra thậm chí hắn hoài nghi núp trong bóng tối người kia chính là phe thứ ba thế lực cũng là hướng về phía tiên lệ kim mà đến tăng thêm hắn cũng biết ninh ra bên này không chiếm ưu thế cho nên hắn mới muốn trò chuyện r ồ i ngữ núp lui khương nham sơn bọn người lúc này thẩm d ụ xuất thủ lần nữa vừa ra tay liền trúng đích sáu tên tiên phỉ không thể không nói phi tiên trộm vẫn còn có chút thực lực liền xem như tiểu lâu la thực lực đều là chân tiên trung kỳ rất nhanh cái này sáu cái tiên phỉ liền bị thiêu chết lại cho thẩm dục mang đến một bốn vạn điểm r ấ t chóc phương nào đạo trích giấu đầu lộ lôi có gan liền hiện thân chú ý tới một màn này thương nham sơn nhịn không được phẫn nộ quát bởi vì hắn phát hiện theo mười bốn cái tiên phỉ bị đánh lén đến chết còn lại tiên phỉ đều đã lộ ra vẻ hoảng sợ mà lại tại công kích linh ra chân tiên cựu trọng cũng biến thành bó tay bó chân mà là phòng bị nút trong bóng tối người kia lần nữa đánh、lén. nếu như lại tiếp tục như thế lời nói hắn giúp đỡ này bên dưới chỉ sợ đều được ném ba người bọn hắn thủ lĩnh chạy trốn có thể thẩm dục làm sao lại phản ứng khương nham sơn l ạ n g yên chuyển đổi cái vị trí xuất thủ lần nữa hắn là h u y ề n tiên xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn cho nên lại có sáu cái tiên phỉ trúng chiêu thanh âm hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên sáu lần lại cho thẩm dục mang đến một tám vạn điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số tăng trưởng tám vạn ra mặt đáng chết nhìn thấy thẩm dục lại giết chính mình sáu cái thủ hạng khương nham sơn lâm vào nổi giận bên trong mà nhìn thấy nổi giận khương n h â m sơn ninh phong nhai lại là ra vẻ đắc ý phá lên cười lúc này thẩm dục lại xuất thủ sáu cái tiên phỉ lần nữa hóa thành h ỏ a nhân còn lại tiên phỉ thấy thế trực tiếp hoặc mất mọi người mau trốn lưu tại nơi này đều phải chết trốn a mấy cái tiên phỉ lần lượt hô sau đó nhao nhao bỏ qua đối thủ h ư ớ n g ra phía ngoài bỏ chạy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai nghìn điểm giết chóc liên tiếp sáu lần thanh â m nhắc nhở vang lên một bốn vạn điểm giết chóc trong nháy mắt tới sổ điểm giết chóc tổng số đạt tới chín bốn vạn ra mặt linh ra mười cái chân tiên cửu trọng cũng không có đi truy sát những cái p i a chạy trốn tiên phỉ mà l à tiến đến chợ giúp linh nhai p h ò n g bà cái tiên h tiên đại ca chuyện không thể làm muốn hay không rút lui lao tam trương lễ h ô rút lui c ư ơ n g nham sơn cắn răng một cái gian nan phun ra một chữ sau đó nhao nhao thoát ly chiến trường hướng ra phía ngoài bỏ chạy tam ra muốn đuổi sao linh ra một cái chi thứ tiên tiên hỏi đuổi cái rắm lập tức về thành linh phong nhai dùng tiên n i ệ m cảnh giác quét mắt bên dưới b ố i phía không phát hiện chút gì quả quyết lựa chọn mang theo tiên lệ kim về thành Ẩn thân bên trong thẩm dục hít hít mắt hay là không có lựa chọn đối với n i n h nhai phong bọn người xuất thủ trước ổn một tay đem tu vi tăng lên lại nói hắn cấp tốc chạy về tốt lều i khu phát hiện hỗ trợ tiểu tổ cùng lão lưu chiến đấu còn chưa kết thúc trở lại chính mình tốt lều i giải trừ ẩn thân hắn đi ra tốt lều i tiếp tục xem náo nhiệt chỉ chốc lát sau tư quản sự vội vàng đã tìm đến mặt â m trầm toát làm gì đều cho lão tử dừng tay nghe được từ quản sự quá lớn song phương lập tức đình chỉ chiến đấu tư quản sự bọn này thợ mỏ muốn tạo phản nguyên h â n phải vì ta làm chủ a lão lưu lập tức bắt đầu cáo trạng t ư quản sự sự t ì nghiêm h h k ô n p ả như thế,、Lão、lưu lao ta k nghị p ả i buộc c h nói ra nghe nói lời ấy những cái kia không có động thủ thợ mỏ đều là trong lòng m t khổ không ít người đều là âm thầm ghi hận lên kim dương đến oan trách hắn không đối lao lưu xuất thủ bọn hắn cũng sẽ không bị phạt nhưng bọn hắn lại mang tính lựa chọn quyết hết nếu như không phải kim dương bọn hắn liền sẽ bị lao lưu buộc đi cùng tiên phỉ l i ề u mạng chương 436 m ộ t cái so một cái đen t r ư ơ n g 436 m ộ t cái so một cái đen đương nhiên kim dương là thợ mỏ ra mặt động cơ cũng không thuần túy đầu tiên hắn cũng là vì chính mình dù sao hắn không phản kháng hắn cũng phải ra ngoài cùng tiên phỉ l i ề u mạng thứ yếu hắn cũng nghĩ thông qua việc này tăng cường chính mình hy vọng mà lại phản kháng lao lưu phong hiểm cũng không có tưởng tượng lớn như vậy chỉ cần hắn không giết chết lao lưu n i n h gia trên cơ bản không có khả năng xử tử hắn dù sao bọn hắn những thợ mỏ này đều là n i n h gia kiếm tiền công cụ tất cả mọi người về tốt lều i đi không có mệnh lệnh không cho phép rời đi tốt lều i từ quản sự mở miệng lần nữa bây giờ q u o n mỏ bên trong hộ vệ đã chết sạch sành xanh cũng chỉ còn lại có hắn cùng mấy cái nhân viên quản lý nếu như bỏ mặc những thợ mỏ này nói không chừng sẽ thừa cơ đào tẩu tốt lều i bên trong thẩm dục đối với lần này đục nước béo cỏ vẫn tương đối hài lòng về phần hắn vì sao đối với tiên p h xuất thủ không đối linh gia xuất thủ nguyên nhân rất đơn giản tiên p h chết thì đã chết sẽ không phái người đến q u ặ n g mỏ điều tra nhưng người ninh gia chết nói không chừng ninh gia sẽ phái người đến q u ặ n g mỏ điều tra thời gian trôi qua đảo mắt liền tới giữa trưa ngày thứ hai vân vụ tiên thành rốt cục phái tới mới hộ vệ lần này ninh gia phái tới c h ọ n vẹn năm mươi tên hộ vệ trong đó còn có mười cái chân tiên cựu trọng tất cả mọi người đi ra khởi công lao lưu thanh âm tại tốp lều khu v ă n g lên thế là từng cái thợ mỏ từ tốp lều bên trong đi ra sau đó hướng q u ặ n g mỏ đi đến mà lao lưu ánh mắt tại đảo qua kim dương sau lại hiện lên một vòng d ễ cận Hiển nhiên, hắn còn đang vì chuyện ngày hôm qua canh cánh trong lòng thẩm dục tại nhận lấy túi chữ vật cùng mỏ xúc sau liền hướng hầm mỏ chỗ sâu mà đi hắn định đem tu vi lại để thăng nhất trọng rất nhanh thẩm dục liền đi tới hầm mỏ chỗ sâu điều ra bảng hệ thống tại tu vi cột phía sau giấu cộng phía trên một chút xuống điểm giết chóc bị trừ đi một trăm sáu mươi cái hệ thống vi lực giáng lâm sau hai c a n h giờ tăng lên hoàn tất thẩm dục tu vi chính thức bước vào huyền tiên tam trọng cũng không biết huyền tiên tam trọng tại mây mù tiên thành nội tính là gì cấp bậc thẩm dục cắm đạo đáng tiếc mỏ này giữa sân tin tức phong bế vô pháp thăm dò được mây mụ tiên thành nội càng nhiều tin tức hơn đào một lát mỏ đi thẩm dục thu hồi bảng hệ thống dù tiên niệm đào qua bốn bể tầng nham thạch rất nhanh hắn đã tìm được mấy khối thể tích lớn lại trôn giấu đến không sâu tiên thiết thẩm dục huy động mỏ xúc một trận đóng móc cũng không lâu lắm liền đem đào ra ba khối thể tích to lớn tiên thiết lớn nhất một khối nặng đến ba nghìn bốn trăm nhiều cần nhỏ nhất một khối cũng có một n n h i ề u cân đem nhỏ nhất một khối cũng có một nghìn năm trăm nhiều cân đem nhỏ nhất một khối để vào túi chữ vật mặt khác hai khối thì thu nhập chữ vật tiên giới đông nhiên thẩm dục cảm thấy hai cỗ khí tức chính hướng phương hướng của hắn chạy như bay tới mở ra tiên nghiệm sau hắn phát hiện bị chém dụng một cánh tay kim dương chính đang chạy trốn mà đuổi giết hắn người chính là mỏ bá trương bản sơn có chút trầm âm thẩm dục liền biết chuyện gì xảy ra hơn phân nửa là lão lưu tâm hoài oán hận đón mua trương bản sơn để hắn đem kim dương cho xử lý rất nhanh kim dương liền từ thẩm dục chỗ hầm mỏ lướt qua cũng không có ý dừng lại tiếp l ấ y trương bản sơn cũng từ thẩm dục chỗ hầm mỏ lướt qua bất quá tại phát hiện thẩm dục sau hắn tiện tay nhấn một ngón tay lập tức một đạo chỉ lực liền hướng phía thẩm dục mi tâm phong tới kim dương chính là chân tiên tứ trọng đào quáng năng lực muốn viễn siêu mặt khác thở mỏ như thế một cái công cụ hình người bị giết chết linh ra bên kia nói không chừng sẽ truy cứu cho nên trương bản sơn tại phát hiện thẩm dục gặp được hắn truy sát kim dương sau quả quyết lựa chọn diệt khẩu thẩm dục nghiêng đầu một cái liền tránh đi chỉ lực này a ngươi tiểu tử này thế mà có thể tránh thoát công kích của ta phát hiện không có giết chết thẩm dục sau trương bản sơn dừng chất lại có chút hiếu kỳ đánh giá thẩm dục đúng lúc này thẩm dục lấy tay hướng trương bản sơn trộ tới lập tức một cỗ lực lượng vô hình đem trương bản sơn thân thể báo khỏa mạnh sinh sinh đem hắn kéo đến trước người người người là ai trương bản sơn mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần hoảng sợ hắn cũng không cho rằng một cái vừa phi thăng chân tiên thực lực còn mạnh hơn hắn lúc đầu không có ý định thu thập ngươi ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới chịu chết t h ầ m dục thở dài lắc đầu trong tay tiên lực xâm nhập trương bản sơn thể nội trong n g á y mắt liền đánh nát hắn tiên hồn đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai nghìn cái điểm giết chóc thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên đ ồ n g nhiên ánh mắt của hắn rơi vào t r ư ơ n g bản sơn bên h ồ n g đưa tay giật xuống bên h ồ n g hắn túi chữ vật liền đem thi thể của hắn ném đến trên mặt đất đánh ra một đạo đốt tiên trưởng đem hắn thi thể đốt thành cho bụi phất tay cho tàn liền bị một cô gió lốc cố lên rơi tới mấy đầu trong hầm mỏ kiểm tra t r ư ơ n g sau bản sơn túi chữ vật bên trong không chỉ có hơn một trăm không không cân tiên thiết còn có hơn tám nghìn khối tiên tinh hắn cũng không k h á c h k h í trực tiếp đem tiên thiết cùng tiên tinh chuyển rời đến chính mình chữ vật tiên giới sau đó đem đối phương túi chữ vật cùng một chỗ phá hủy bị đuổi giết kim dương căn bản cũng không dám dừng lại bởi vậy cũng không có nhìn thấy hắn đánh giết trương bản sơn một màn hơn nửa canh giờ sau thẩm dục đi ra q u o n mỏ xếp hàng đem mỏ xúc cùng túi chứa vật cùng lệnh bài thân phận giao cho nghiệm thu viên hôm qua nghiệm thu viên đã bị hắn giết chết cho nên hôm nay lại đổi cái mới nghiệm thu hoàn tất thẩm dục cầm lại lệnh bài thân phận hắn bộ ý thức kiểm tra một hồi phát hiện ghi lại ở trong lệnh bài thân phận số lượng thế mà chỉ có tám trăm cân mẹ nó thẩm dục ánh mắt lạnh lẽo không nghĩ tới cái này mới tới nghiệm thu viên so phía trước hai cái còn muốn tâm đen trọn vẹn trừ đi hắn bảy trăm cân người cắt s é n lao tử số lượng liền lấy mệnh đến bổ khuyết đi thẩm dục không có lộ ra cầm lệnh bài thân phận nhanh chóng rời đi đêm đó đêm khuya tốt liều khu thẩm dục mở ra ẩn nấp tiên giới ẩn thân công năng đi thẳng tốt liều khu rất nhanh thẩm dục liền đi tới quặng mỏ tầng quản lý ở lại khu vực t i ê n niệm mở ra rất nhanh hắn liền khóa chặt hôm nay cắt s é n hắn tiên tiết h số lượng mới tới nghiệm thu biên giờ phút này đối phương tay thuận nắm tiên tinh k h a n h chân tu luyện thẩm dục trực tiếp ẩn thân tiến nhập đối phương gian phòng nguyên bản hắn dự định trực tiếp giết chết đối phương đ ô n nhiên trong lòng của hắn khé động không bằng từ đối phương trong miệng ép hỏi hạ quan tại vân vụ tiên thành tình báo nghĩ tới đây thẩm dục trên dấu bàn tay thân thể của đối phương b ê n h mông huyền tiên tiên lực tràn vào đối phương thể nội trong trước mắt liền đem đối phương thể nội tiên lực cho phong ấn đồng thời cũng đem đối phương tiên hồn cho bào p h ủ lại chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể phá hủy hắn tiên hồn tiếp lấy thẩm dục lại đánh ra một đạo tiên lực đem chọn tòa gian phòng đều phong cấm cảm nhận được trong cơ thể mình tình huống nghiệm thu viên thần sắc trở nên cực kỳ hoảng sợ hạ giọng nói vị nào đại nhân tại cùng tiểu nhân nói vừa hắn cảm ứng được ra phong ấn hắn tiên lực cái kia cỗ tiên lực rất mạnh hơn phân nửa đạt đến huyền tiên cấp cương giả b ự c này hắn không sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng bởi vì đối phương muốn giết hắn đơn giản dễ như t r ở bàn tay giới thiệu mây mù tiên thành nội tình huống trong phòng một thanh â m trống rông v a n g lên nhưng chu dương lại không nhìn thấy bất luận người nào tồn tại lập tức hắn nhớ tới ninh ra một cái tin đồn nói là trên quặng b ỏ tới cái sẽ ẩn thân cường giả bí ẩn đại nhân thế nhưng là hôm qua xuất thủ tương trợ ninh tam gia vị đại nhân kia đừng nói nhảm mau nói thẩm dục hừ lạnh nói là nghiệm thu viên lập tức giới thiệu vân vụ tiên thành tình hướng đến sau nửa c a n h giờ nghe xong đối phương g i ả n g thuật thẩm dục tâm niệm v ừ a động bao k h ỏ a đối phương tiên hồn tiên lực liền trực tiếp làm vỡ nát hắn tiên hồn chương 437 quặng mỏ tầng quản lý hoài nghi chương 437 quặng mỏ tầng quản lý hoài nghi nghĩ nghĩ thẩm dục lại đem đối phương thi thể thu nhập chữ vật tiền liên giới đợi ngày mai tiến vào quặng mỏ sau lại đem nó đốt cháy rơi rất nhanh thẩm dục liền lặng yên không tiếng động về tới chính mình túp lều bên trong trong đầu lại hiện lên cái t i ê nghiệm thu viên giàn thuật có được huyền tiên tam trọng tu vì hắn đã đủ để khai sáng một cái nhị lưu thế lực nhưng hắn là phi thăng tiên nhân coi như hắn có được huyền tiên tu vi cũng sẽ không có người đầu nhập vào hắn bởi vì bản thổ tiên nhân đánh đáy lòng trướng mắt phi thăng tiên nhân mà lại bọn hắn đã thành thói quen xa lánh phi thăng tiên nhân nếu như bản thổ tiên nhân đầu nhập vào phi thăng tiên nhân cái kia tương đương với cùng tất cả bản thổ tiên nhân phân rõ giới hạn cho nên thẩm dục cho dù có huyền tiên tu vi đi vân vụ tiên thành cũng lăn lộn không ra đồng thời sẽ còn lọt vào tất cả bản thổ tiên nhân thế lực nhập vào đúng rồi tại mây mù trong tiên thành mạnh nhất tiên nhân chính là tiên quân mà lại vẹn vẹn chỉ có năm cái trong đó bốn cái đều là mây mù trong tiên thành thế lực đỉnh cấp c h i chủ còn lại một cái thì là vân vụ tiên thành thành chủ vân vụ tiên quân một thân thực lực đã đạt tới tiên quân thất trọng đồng thời đối phương hay là vân vụ tiên thành người khai sáng mà đ ổ i thành bên ngoài bốn cái tiên quân đều là tiên quân tiền kỳ chung vào một chỗ cũng không phải vân vụ tiên quân đối thủ thẩm dục cũng không cho là tiên quân cảnh không thể chiến thắng dù sao hắn hiện tại điểm r ấ ế t chóc thông qua thêm điểm cũng có thể để hắn đạt tới tiên quân cảnh sáng sớm hôm sau thẩm dục đi ra tốc lều tiến về q u n g ộ khởi công nhưng đi vào quặng mỏ cửa vào lại phát hiện không ít thợ mỏ tại xếp hàng chờ đợi bởi vì nghiệm thu viên không đến chỉ chốc lát sau từ quản sự nghe h ỏ i chạy đến bệnh lão lưu lâm thời s u n g làm nghiệm thu viên thay thợ mỏ cấp cho mỏ xúc cùng túi chữ vật tiến vào quặng mỏ không lâu thợ mỏ liền dần dần phân tán ra đến nhìn thấy phụ cận không ai sau thẩm dục liền biến thành một đạo lưu qua n g hướng quặng mỏ chỗ sâu mà đi nửa k h ắ c đồng hồ sau thẩm dục lựa chọn một đầu hầm mỏ bắt đầu đột phá tâm niệm vận động bảng hệ thống hiện hiện tại tu vi cột phía sau dấu cộng hạ điểm xuống điểm z chóc bị trừ đi ba trăm hai mươi điểm tiếp lấy hệ thống vi lực giáng lâm không sai biệt lắm đi qua sau ba canh giờ thẩm d ụ n tu vi thuận lợi đạt tới huyền tiên tứ trọng thế là hắn lần nữa cờ lạch giấu c ậ u cảm giác quen thuộc đến lần nữa lại qua không sai biệt lắm ba canh giờ thẩm d ụ n tu vi đã đạt tới huyền tiên ngũ trọng lợi dụng ẩn nấp tiên giới đem tu vi điều chỉnh đến c h â n tiên nhất trọng dù n g từ chữ vật tiên trong nhẫn lấy ra mấy khối tiên thiết đụng đủ một nghìn một trăm cân hắn liền không nhanh không c h ậ m hướng quặn bỏ bên ngoài mà đi đồng thời thầm nghĩ trong lòng cũng không biết lão lưu có thể hay không cắt xén hắn tiên t i ế t nếu như đối phương dám làm như vậy nói hắn đêm nay liền đưa lão lưu lên đường dù sao hắn đã thăm dò n i n h ra thực lực n i n h ra mạnh nhất huyền tiên mới tứ trọng đã không bằng hắn đến bằng mỏ sau sau khi ra thẩm dục đem túi chữ vật mỏ xúc cùng lệnh bài thân phận giao cho lão lưu đối phương kiểm nghiệm hoàn tất liền đem lệnh bài thân phận còn cho thẩm dục tiểu thẩm làm rất tốt không nghĩ tới ngươi vừa tới không đến một tháng còn có thể vượt qua một trăm cân đa tạ lưu cả khích lệ thẩm dục khiêm tốn nói cầm lại lệnh bài thân phận kiểm tra một hồi lão lưu không có cắt xén nhiệm vụ của hắn số lượng rất tốt lão lưu ngươi giữ được tính mạng thẩm dục nói thẩm bất quá đoán chừng lão lưu cũng là sợ dù sao nghiệm thu viên đã chết ba cái coi như có ngốc đều ý thức được vấn đề túp lều bên trong thẩm dục điều ra hệ thống giới diện hắn chuẩn bị tiến hành huyền tiên cấp chỉ định rút thưởng đốt huyền tiên cấp chỉ định rút thưởng mở ra theo s á t lấy mười cái phần thưởng xuất hiện tại thẩm dục trước mặt nhanh chóng xem xét sau thẩm dục nhìn chúng trong đó hai kiện phần thưởng một kiện là huyền tiên khí t r ư ờ n g kiếm một kiện thì là huyền tiên cấp kiếm pháp có chút do dự thẩm dục quyết định chỉ định rút ra kiếm pháp đốt chúc mừng ký chủ huyền tiên cấp kiếm pháp liệt không chạm xin hỏi phải trang nhận lấy nhận lấy sau một khắc một cái chùm sáng xuất hiện tại hệ thống không gian thẩm dục lấy ra dung hợp sau môn kiếm pháp này liền đạt đến nhập môn cấp độ tiếp lấy thẩm dục lựa chọn thêm điểm a làm sao tiêu hao m ộ ư ơ i cái điểm giết chóc thẩm dục có chút kỳ quái phải biết thiên tiên cấp tiên thuật thêm một cái cấp bậc mới tiêu hao một cái điểm giết chóc hiện tại huyền tiên cấp tiên thuật thế mà tiêu hao m ộ ư ơ i lần điểm giết chóc hắn không biết là thiên tiên cùng huyền tiên là thực lực đường danh giới từ chân tiên tu luyện tới thiên tiên không tính rất khó khăn nhưng muốn từ thiên tiên tu luyện đến huyền tiên liền phi thường khó khăn tiếp tục thêm điểm lần này điểm giết chóc tức thì bị trừ đi hai mươi cái sẽ không phải là hệ thống gặp ta điểm giết chóc sung túc cố ý nhiều c h ụ c đi thẩm dục lông mày cao lại trong lòng âm thầm đ ầ u đen d a u muống tiếp lấy thẩm dục lại thêm điểm hai lần phân biệt khấu trừ hắn bốn mươi điểm cùng tám mươi cái điểm giết chóc bởi vậy đem liệt không chạm thêm điểm đến viên mãn c h ọ n vẹn tiêu hao một trăm năm mươi cái điểm giết chóc có kiếm pháp cũng không thể không có thích hợp tiên phí đi thẩm dục lần nữa mở ra huyền tiên cấp chỉ định rút thưởng bất quá vòng thứ nhất mười cái phần thưởng bên trong không có huyền tiên cấp trừng kiếm thẳng đến hắn đổi mới hai lần sau mới p h á thần i m dục đi ra túc lều tiến về quặng mỏ đạo quắng vừa tới đến cửa vào lúc phát hiện kiểm nghiệm viên lại đổi người thân là huyền tiên ngũ trọng thẩm dục phát hiện cái này kiểm nghiệm viên rõ ràng là một tôn tiên tiên hụy trang thành chân tiên lục trọng ba cái nghiệm thu viên chết cái mất tích hai cái mà cùng n g i ệ m thu viên tiếp xúc nhiều thì là t h n mỏ hiển nhiên quặng mỏ người đã hoài nghi thợ mỏ cho nên mới có thể phái tới một cái thiên tiên sung làm nghiệm tu h v i ê n b ấ t quá thẩm dục cũng không lo lắng coi như phát hiện là hắn cách làm hắn cũng có thực lực thoát khốn mà lại hắn đã không có ý định tại quặng mỏ chờ lâu các loại tu vi đột phá đến tiên quân cảnh hắn liền trực tiếp rời đi thuận lợi lấy được mỏ xúc cùng túi chữ vật sau thẩm dục liền tiến vào quặng mỏ cùng giống như hôm qua nhanh chóng tiến vào quặng mỏ c h ỗ sâu thẩm dục liền lựa chọn thêm điểm tăng cao tu vi gần sau ba cái giờ tu vi của hắn thuận lợi bước vào huyền tiên lục trọng hao phí cũng vất quá ba trăm hai mươi cái điểm giết chóc còn lại ba cái nếu muốn đi vậy liền nhiều hao ninh ra một chút lông cửu đi thẩm dục bắt đầu lợi dụng tiên niệm rót vào tầng nham thạch tìm kiếm tiên thiết lại có lớn như vậy khối tiên thiết sau một lúc lâu thẩm dục tại hai trăm l i n trong tầng nham thạch phát hiện một khối ô tô lớn nhỏ tiên thiết hắn tính toán c h í ít có nặng mấy trăm ngàn cân dựa theo kim dương nói tới một tiên tinh một cân tính toán khối này tiên thiết giá trị ít nhất mấy trăm ngàn tiên tinh thẩm dục toàn lực đào móc tình hùng g ớ i rất nhanh liền đem khối này tiên thiết cho đào ra ước lượng xuống trọn vẹn năm mươi ba vạn cân ra mặt cười hắc, hắc thẩm dục đem nó thu nhập chữ vật tiên giới tiếp tục lợi dụng tiên nghiệm điều tra thể tích to lớn tiên tiết cũng không biết có phải hay không gặp v ậ n may ở sau đó mấy canh giờ thẩm dục lần lượt đảo móc ra mấy chục khối thể tích to lớn tiên tiết tăng thêm trước đó khối kia khoảng chừng ba trăm hai mươi vạn n g n cân na z i một chút tiên thiết đến túi chữ vật đụng đủ chín trăm cân sau thẩm dục liền hướng quặn g bỏ đi ra ngoài dù sao hắn là chân tiên nhất trọng cũng không thể mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ đi chương bốn trăm ba mươi tám thanh tra chương bốn trăm ba mươi tám thanh tra đêm đó túp lều bên trong thẩm dục ngay tại xem hệ thống thương thành bên trong thương phẩm giết thời gian Đột nhiên, hắn cảm ứng được có cái thiên tiên tiến nhập tốt lều i khu mặc dù đối phương thu liễm ký t ứ c nhưng thẩm dục chính là huyền tiên lục trọng vẫn như cũ có thể tinh chuẩn cảm ứng ra người tới chính là cái kia mới tới lại ngụy trang thành chân tiên lục trọng nghiệm thu viên nếu như hắn không có đoán sai người này đến tốt lều i khu chính là muốn tìm ra giết chết cái kia ba cái nghiệm thu viên hung thủ nhìn thấy ninh sơn đến thân là tốt lều i khu nhân viên quản lý lao lưu liền muốn tiến lên trào nhưng ninh sơn lại k h o á t k h o á tay sau đó phóng xuất ra tiết niệm đối với tốt lều khu tất cả tốt lều bên trong thợ mỏ tiến hành dần dần phân rõ rất nhanh thẩm dục cũng cảm giác một đạo tiên nghiệm rơi vào trên người mình trong trong n g o à i ngoài đem hắn thân thể đều dò xét một lần đáng tiếc đối phương tu vi quá thấp coi như không có ẩn nấp tiên giới đều không thể dò xét ra hắn hư thực t h ú n chi tu vi của hắn cùng khí tức đều là thông qua ẩn nấp tiên giới tiến hành ngụy trang rất nhanh ninh sơn liền đem tất cả tốt lều bên trong thợ mỏ cho kiểm tra một lần sau đó hắn đi đến lao lưu trước mặt vì sao cái k i a gọi kim dương thợ mỏ tốt lều bên trong không a i không sai kim dương bị trương bản sơn chém dụng một cánh tay trốn vào cặng mỏ chỗ sâu sau liền một mực chưa hề đi ra thẩm dục hắn không đem thương thế giữa tốt hẳn là sẽ không ra tới lão lưu nói cái này ta cũng không rõ ràng bất quá hắn một mực tại quặn mỏ bên trong có phải hay không phát sinh ngoài ý mớn đến xem xét sau mới hiểu kỳ thật lão lưu nội tâm cũng mười phần nghi hoặc hắn ủy t h á t trương bản sơn giết chết kim dương nhưng trương bản sơn chậm chạp không cho hắn đáp lại cái kia kim dương cũng không có hiện thân cho nên hắn cũng không biết kim dương hiện tại có chết hay không lại hoặc là trương bản sơn còn tại quặn mỏ bên trong truy sát kim dương ninh sơn lông mày có chút chấm xuống ngươi cảm thấy cái này kim dương có vấn đề hay không lão lưu nói kim dương đã tại quận g mỏ chờ đợi hơn tám nghìn năm gia hỏa này mặc dù có gia tâm làm cái hỗ trợ tiểu đội nhưng muốn nói có vấn đề gì vậy hẳn là không có khả năng đây cũng không phải lão lưu không muốn thừa cơ làm kim dương mà là hắn biết nếu như hắn nói dối ninh sơn hẳn là rất nhanh liền có thể điều tra ra đến lúc đó hắn lừa dối ninh sơn t r a tìm hung thủ tuyệt đối sẽ chịu không nổi cho nên hắn mới có thể ăn ngay nói thật ninh sơn lại nói theo ta được biết đoạn thời gian trước cũng mất tích hai cái thợ mỏ là thế nào mất tích lão lưu biết linh sơn khẩu bên trong cái kia hai cái thợ mỏ là lao trần cùng chú ý hắn lắc đầu hai người bọn họ đều là tại quặng mỏ bên trong mất tích mà quặng mỏ nội địa thế phức tạp liền quặng mỏ chút người này căn bản là vô pháp điều tra linh sơn nghĩ nghĩ nói ra để thợ mỏ đang đào mỏ lúc chú ý xuống nhìn xem có thể hay không tìm tới hai người kia hắn là không thể nào phát động thợ mỏ chuyên môn đi tìm cái kia hai cái mất tích thợ mỏ dù sao những thợ mỏ này chậm trễ một ngày liền sẽ thiếu đào mấy trăm ngàn cân tiên thiết coi như hắn là thiên tiên mấy trăm ngàn tiền tinh với hắn mà nói đều không phải là một số lượng nhỏ là lao lưu gật gật đầu rất nhanh linh sơn liền rời đi tiến về mặt khác hai tòa tốt lều khu tiến hành dò xét tự nhiên là không có cái gì t r a ra đi trở về chỗ ở của mình linh sơn lộ ra vẻ n g h i hoặc chẳng lẽ là ta hoài nghi sai g i ế t chết ba người kia cũng không phải là thợ mỏ nhưng ngay lúc đó hắn lại lâm vào trong sự n g h i hoặc không phải thợ mỏ cách làm là ai đâu tiểu h á p núi quặng mỏ nhân viên kết cấu cũng không phức tạp chủ yếu chia làm ba cái thành phần đội hộ vệ tầng quản lý cùng thợ mỏ trước đó quặng mỏ hộ vệ đã toàn bộ v à mình hiện tại đội hộ vệ đều l à mới điều tới cho nên hung thủ không thể nào là bọn hắn như vậy cũng chỉ còn lại có thợ mỏ cùng tầng quản lý tất cả thợ mỏ hắn đều đã kiểm tra không có vấn đề về phần nói đối phương ẩn nấp thủ đoạn được cao hắn kiểm tra không ra hắn tuyệt đối không có khả năng bởi vì ngay cả hắn đều kiểm tra không ra như vậy đối phương chí ít cũng là thiên t i ê n cảnh thiên t i ê n cảnh thợ mỏ muốn chạy trốn ra tiểu h ắ t núi quặng mỏ thực sự rất dễ dàng bất quá hắn có thể không tin một cái thiên tiên sẽ lưu tại tiểu h ắ t núi là quán nếu đội hộ vệ cùng thợ mỏ đều không có vấn đề chẳng lẽ có vấn đề là quặng mỏ tầng quản lý linh sơn nghĩ đến một cái khả năng tiểu h ắ c núi quạt mỏ tầng quản lý nắm giữ một cái quản sự ba cái tốt lều khu nhân viên quản lý ba cái nghiệm thu v i ê n một cái h ô i đoái quản lý mấy người này nội tình hắn đều phi thường rõ ràng căn bản là không có lý do liên sát ba cái nghiệm thu v i ê n nếu như không phải những n à y người quản lý thì là ai đâu đông nhiên linh sơn nghĩ đến một cái khả năng trước mấy ngày phi tiên trộm xâm lấn tiểu h ắ c núi q u ạ n mỏ bởi vì người thần bí xuất thủ tương trợ phi tiên trộm bất đắc gì rút lui có phải hay không là đang phi tiên trộm rút lui lúc cố ý lưu lại mấy cái tiên vị chỉ cần những ngày tiên phỉ giấu vào q u ặ n g mỏ bọn hắn căn bản là vô pháp phát hiện dù sao q u ặ n g mỏ bên trong hầm mỏ bốn phương thông suốt m u ố n g i ấ u mấy người thực sự quá dễ dàng xem ra ta ngày mai phải đi q u ặ n g mỏ bên trong tuần sát một phen nếu như có thể phát hiện g i ấ u ở q u ặ n g mỏ bên trong tiên phỉ tự nhiên là không thể tốt hơn nếu như không phát hiện được liền đem điều tra trên kết quả bảo đến gia tộc để bọn hắn phái người đến giải quyết sáng sớm hôm sau thẩm dục phát hiện bọn hắn khu vực này nghiệm thu viên lại đổi thành lao lưu nhận lấy mỏ xúc cùng túi chữ vật tiến vào cặn mỏ sau thẩm d ụ liền hướng chỗ sâu mà đi bất quá tại tới trước hơn ngàn mét sau thẩm dục liền phát hiện l ì n h ra cái kia thiên tiên chính tàng từ một nơi bí mật gần đó vụ trộm quan sát còn chưa hề tuyệt vọng a thẩm dục cắm đạo bất quá hắn cũng không có để ý tới đối phương làm ra một bộ đội vã muốn đi nào quán dáng vẻ cũng may vị kia thiên tiên b ẹ n b ẹ n đánh giá hắn một chút liền không có lại chú ý hắn dù sao hắn một cái chân tiên nhất trọng tại trong mắt đối phương chính là cái nhỏ thẻ kéo mét r ơ i xa đối phương sau thẩm dục liền biến thành khói đen ra tốc hướng quạt mỏ chỗ sâu mà đi chỉ chốc lát sau thẩm dục chọn tốt một cái hầm mỏ liền điều ra hệ thống giới diện tiến hành thêm điểm đột phá điểm g ế t chóc bị trừ đi 640 cái sau đó hệ thống v i lực giáng lâm thẩm dục tu vi liền hướng phía huyền tiên thất trọng xuất phát sau ba c a n h giờ thẩm dục đột phá thành công nhất cử bước vào huyền tiên thất trọng ngay tại thẩm dục dự định lại đột phá nhất t r ọ n g lúc phát hiện có người tiếp cận thoáng cảm ứng lại là cái kia thiên tiên thẩm dục lập tức cầm lấy mỏ xúc bắt đầu đảo quáng rất nhanh đối phương thân ảnh lướt qua hắn chỗ hầm mỏ bất quá đối phương vẹn vẹn quét mắt nhìn hắn một cái cũng không có dừng lại y tứ cũng không biết đối phương có còn hay không tiếp tục xuất hiện thẩm dục không tiếp tục tiếp tục đột phá thời gian đi vào sáng sớm ngày thứ hai thẩm dục đang định đi lên công lão lưu thanh âm vang lên tất cả mọi người đến trên đất chống tập hợp rất nhanh tòa này tốt lều khu thợ mỏ đều tụ tập ở cùng nhau lão lưu cao giọng nói tuyên bố một cái lâm thời quy củ ở sau đó mấy ngày tất cả mọi người nhất định phải tổ đội đ à o quãng ba người một đội hiện tại bắt đầu tổ đội đi thẩm dục nghe chút gọi là một cái im lặng tổ đội sau hắn chẳng phải là không có khả năng vụ trộm tăng cao tu vi nếu không hiện tại liền rời đi nhưng nghĩ thẩm dục hay là quyết định chờ một chút các loại đạt tới tiên quân cảnh lại rời đi dạng này bảo hiểm một chút về phần tổ đội đào quang nhiều nhất liền tiếp tục mấy ngày mấy ngày thời gian hắn vẫn là chờ n ổ i tiểu thẩm ngươi theo chúng ta một đội đi lúc này hoàng liêu hướng thẩm dục đạo tốt hoàng t ỷ thẩm dục không có cự tuyệt cùng hoàng liêu cùng hỗ trợ tiểu đội mặt khác cái đội nữ viên hợp thành đào quang tiểu đội chương 439, đột phá tiên quân t r ư ơ n g 439, đột phá tiên quân mặt khác nữ đội viên gọi nhan tử cũng là chân tiên nhị trọng bất quá ở hai bên nàng hai bên trên gương mặt đều có một đầu dữ tợn đáng sợ vết thương tiên nhân sức khôi phục vẫn là vô cùng cường đại đừng bảo là vết thương trên mặt coi như gãy tay gãy chân chỉ cần ngươi bằng lòng tiêu hao tiên lực cũng đều có thể khôi phục nhưng nhan tử cố ý không cho vết thương khôi phục hiển nhiên có dụng ý của mình mặc dù thẩm dục trong lòng có chút yếu kỳ nhưng hắn cũng không có mở miệng h ỏ i tham dù sao cũng là người ta tư ẩn ba người cùng đi tới quặng mỏ nhập k h u nhận lấy mỏ s ẻ n cùng túi chữ vật sau liền tiến vào quặng mỏ hoàng liêu nói thẩm dục ta biết một đầu khoáng động bên trong tiên sắt số lượng dự trữ tương đối phong phú c a đoan ngươi hôm nay có thể đảo đủ ngàn cân nhưng vượt qua ngàn cân bộ phận ngươi đến cho ta ba thành. ngươi đồng ý không nếu như ngươi đồng ý ta liền dẫn ngươi đi đầu kia khoáng động nếu như không đồng ý chúng ta liền tìm nơi khác đ ả o hoàng t ỷ ta đồng ý thẩm dục trong lòng cười thầm k h ó trách hoàng liêu sẽ chủ động tìm hắn nguyên lai là vì cái này a về phần n à g vì sao không tìm những người khác nguyên nhân rất đơn giản cái khác thợ mỏ nhiều thì ở chỗ này đ ả o mấy ngàn năm ít thì mấy trăm năm nhất định có thể phát hiện một chút tiên sắt số lượng dự trữ phong phú khoáng động làm bất cứ tình huống nào cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không bằng lòng hoàng liêu yêu cầu hơn nữa cái khác thợ mỏ trên cơ bản đều nắm giữ chân tiên nhị trọng tu bi Coi n hoàng ư như bằng lòng, nếu h đổi ý, liễu cũng Cũng không biện pháp. h là t ẩ mang dục chỉ có chân tiên nhất trọng nếu như hắn đổi ý, hoàng cũng có đầy đủ thực lực chấn áp hắn. Vậy được, nhất như hắn Hoàng hắn. theo tiên trọng nếu ngươi đồng ý liên tốt, t đổi Liễu đi đầy đủ ý, ý Vậy áp h o à Liễu mang theo thẩm dục không ngừng tại q u ạ n g mỏ bên trong qua lại mà nhan t ử thì có vẻ hơi trầm mặc không nói cho đến bây giờ chẳng hề nói một câu qua ước chừng nửa giờ sau hoàng liễu mang theo thẩm dục đi tới một đầu bí ẩn khoáng động nàng thúc dục nói tranh thủ thời gian làm việc a thẩm dục mở ra tiên n i ệ m hướng khoáng động hai bên tầm nhang thạch tìm kiếm sau đó âm thầm gật gật đầu đầu này khoáng động bên trong tiên sắt số lượng dự trữ hoàn toàn chính xác tương đối phong phú thế là hắn chọn lấy cái vị trí trực tiếp mở đảo bất chi bất giác hai canh giờ đã qua thẩm dục đã đào móc tới hai nghìn một trăm nhiều cân tiên sắt hoàng liêu đi tới mặt tươi cười nói tiểu thẩm nghỉ ngơi một chút bổ sung hạ thể lực đang khi nói chuyện nàng lấy ra một khối h ung thư thịt khô đưa cho thẩm dục đ à tạo hoàng tỷ thẩm dục cũng không có k h á c phí tiếp nhận thịt khô liền bỏ vào trong miệng chậm rãi bắt đầu nhai bớt hoàng liêu sở dĩ nhiệt tình như vậy chủ yếu là nàng phát hiện thẩm dục đã vượt qua nhiệm vụ lượng một nghìn một trăm cân nàng câm ba thành chính là ba trăm ba mươi cân đủ để đổi ba nhiều tiên tinh thậm chí nàng đều đang suy nghĩ về sau muốn hay không một mực mang thẩm dục đào quáng nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ thẩm dục tiếp tục đào bất chi bất giác sáu canh giờ đã qua thẩm dục hôm nay c h ọ n vẹn thu hoạch sáu nghìn bốn trăm cân tiên sắt khấu trừ một n g h n cân nhiệm bộ lượng còn thừa lại năm nghìn bốn trăm cân dựa theo ba thành tính toán hoàng l i ê u có thể phân đến một nghìn sáu trăm hai mươi cân thẩm dục cũng nghiêm túc trực tiếp lấy ra một nghìn bảy trăm cân tiên sắt giao cho hoàng liễu cười nói hoàng tỷ đa tạ ngươi dẫn ta tới đây đào quáng đây là ngươi kia phần xin cầm lấy tiểu t h ậ m a nguyên người, người này thật phúc hậu hoàng liêu tiếp nhận tiên sát t ước lượng xuống khoảng chừng một nghìn bảy trăm cân nụ cười cũng càng phát sán lạ đồng thời cũng có chút cảm thán thẩm dục vận khí tốt tại giống nhau một đầu khoáng đậu bên trong đào quáng nàng mới đào móc tới ba nghìn nhiều cân nhan t ử cũng cùng nàng không sai bị lắm nhưng thẩm dục một người mới lại so với các nàng hai đào được nhiều trên lệnh thời gian không nhiều lắm chúng ta ra ngoài đi Tốt. mấy ngày kế tiếp thẩm dục cùng hoàng l i ê u nhan t ử đều tại tổ đội đào quáng thẩm dục vận khí một mực rất không tệ mỗi ngày đều có mấy ngàn cân thu hoạch mà h đồng thời này tại h h u hoàng ít trích trăm, phần trong liễu nhất đối t h dẫn tiến hạ gia nhập hỗ trợ tiểu đội tại kim dương tiến đến cùng trương bản sơn đàm phán một phen sau liền bỏ qua nhan tử nhưng nhan t ử lo lắng những người khác nam nhân có ý đồ với nàng cho nên nàng một mực bảo trì lại vết thương trên mặt cùng lúc đó linh sơn mấy ngày nay cũng tại quận mỏ bên trong tuần sát muốn đem giấu ở quận mỏ bên trong tiên phỉ tìm cho ra kết quả tự nhiên là cái gì đều không tìm được hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này dự định đem suy đoán hồi báo cho linh ra linh sơn vừa đi tổ đội đào quán g hình thức liền kết thúc bất quá đ ế n đến n g o n ngọn hoàng liêu tiếp tục tới mời thẩm dục ù n g một chỗ đào quán thẩm dục vẹn truyền từ chối bởi vì hắn muốn tìm địa phương đột phá cái này khiến hoàng liễu có chút thất vọng tiếp tục nói tiểu thẩm ngươi có phải hay không cảm thấy hoàng tỷ ta trích phần trăm nhiều nếu không xuống đến một thành hoàng tỷ đừng hiểu lầm cũng không phải là trích phần trăm nguyên nhân ta chính là mong muốn tại quạt mỏ bên trong thừa cơ tu luyện hạn g thẩm dục giải thích nói vậy được nếu nói như vậy làm tỷ tỷ liền không miễn cỡ ngươi vất quá v ề sau ngươi còn muốn tổ đội là quán g liền đến tìm tỷ tỷ hoàng l i ê u vừa cười vừa nói nhưng nội tâm lại có mấy phần xem thường không tu luyện ngươi cũng không biết cỡ nào tuyệt vọng vất quá nghĩ đến thẩm dục là vừa phi thăng còn không có lọt vào nhiều ít đ ạ kích coi như nàng lại thế nào thuyết phục đối phương cũng nghe không lọt dù sao nàng cũng là như thế tới tiến vào quặng mỏ sau thẩm dục cấp tốc tìm tới một cái nơi thích hợp liền điều ra hệ thống giao diện thêm điểm tu hành giết chóc điểm bị trừ đi sáu trăm bốn mươi điểm tiếp lấy hệ thống vĩ lực giáng lâm bất chi bất giác sáu canh giờ đã qua thẩm dục tu vi đã đạt tới h u y ề n tiên cựu trọng hắn có chút kích động chỉ chờ ngày mai lại vào quặng mỏ đã đột phá tới tiên quân cảnh đêm đó túp lều bên trong thẩm dục lần nữa điều tra hệ thống giao diện sau đó dự định tăng lên thôn t i ê n thần ma công tiên quân t i ê n công pháp đối với công pháp thêm điểm dết chóc điểm bị trừ đi một nghìn ta đi thiên quân thiên công pháp thế nào chụp đến nhiều như vậy phải biết hắn lần trước đem huyền tiên thiên thêm tới viên mãn tổng cộng mới hao phí hai trăm linh chóc điểm mặc dù n g o à i ý m u ố n nhưng thêm điểm vẫn là đến thêm tại lại tiêu hao bốn nghìn z chóc điểm sau tiên quân thiên công pháp liền viên mãn mà dết chóc điểm thì rơi xuống tới tám mươi lăm nghìn hai trăm linh sáu ngủ trước một giấc ngày mai tiến vào c ạ p m ỏ đột phá tới tiên quân cảnh sáng sớm hôm sau thẩm dục nhận lấy công cụ tiến vào cặp mò lựa chọn sử dụng một đầu khoáng động sau hắn liền bắt đầu thêm điểm đột phá sau đó hắn lại là giật mình bởi vì lần này thế mà bị trừ đi mười nghìn giết c h ó c điểm ta đi hệ thống ngươi cũng quá đen tối a thẩm dục t h ẩ m nghĩ nhưng rất nhanh hắn liền không lo được suy nghĩ lung t u n g bởi vì hệ thống vĩ lực đã giáng lâm thời gian trôi qua đảo mắt năm canh giờ đã qua hệ thống vĩ lực thối lui thẩm dục tu vi cũng đạt tới tiên quân cảnh đồng thời hắn cũng minh bạch vì sao lần này đột phá thu phí sẽ như vậy đắt đỏ bởi vì đạt tới tiên quân sau liền có thể điều động tiên giới lực lượng phát t á c hơn nữa huyền tiên cùng tiên quân trinh lệnh s、so、a thiên tiên cùng huyền trinh lệnh còn muốn rất nhiều nếu như nói trên trăm thiên tiên liên thủ còn có thể xử lý huyền tiên nhưng một trăm huyền tiên cựu trọng liên thủ lại bị tiên quân một bàn tay trục chết không tệ thiên quân chính là mạnh như vậy